mặc phát khoát xuống dưới nguyễn đình mặt mày thiếu một chút lạnh nếu cảm thấy đẹp ngươi liền nhiều xem vài lần chân ngọc đường khẽ hử một tiếng ra mặt dày nàng thanh âm thực nhẹ vẫn là bị nguyễn đình nghe thấy được nguyễn đình đi qua đi nhẹ nhàng méo hạ nàng má phải má nhìn xem rốt cuộc là ai ra mặt dày chân ngọc đường trận tròn đôi mắt ngốc ngốc nhìn nguyễn đình hảo a ngươi dám miết ta gương mặt nàng dáng vẻ này đen bóng đôi mắt như là tím quả nho chứng đến tròn tròn phá lệ ngây thơ đáng yêu nàng thực mau dơ tay méo nguyễn đình mặt một chút ta cũng muốn miết trở về nguyễn đình trên mặt không có gì thịt nhưng nàng vẫn là mạnh miệng nói là ngươi ra mặt giày ta cái gì cũng chưa làm liền ra mặt giày nguyễn đình khỏe môi dơ lên tới hài hước nói nếu ngươi nói như vậy ta cũng không thể bạch bạch gánh vác khởi cái này tội danh tổng phải làm chút cái gì chân ngọc đường đột nhiên túng nhẹ hạ giọng nói nghiêm trang nói bất hòa ngươi nói ngủ nguyễn đình cười cười có chút tiếc nuối hắn thật đúng là muốn làm chút cái gì Trong khoang thuyền nhà ở cũng không lớn, chỉ có một chiếc giường, ra ngoài bãi một trường trường kỷ, lên đường vốn là không dễ dàng, trên thuyền hoàn cảnh cũng so ra kém ở nhà, chân ngọc đường tự nhiên sẽ không làm Nguyễn Đình ngủ ở trên trường kỷ. Rốt cuộc, nghỉ ngơi không tốt, dễ dàng sinh bệnh, một khi tổn thương thân thể, ở trên thuyền dễ dàng tìm không thấy đại phu. Phía trước cùng Nguyễn Đình cùng tồn tại trên một cái giường nghỉ ngơi quá cả đêm, chân ngọc đường lại không phải cái gì cũng đều không hiểu khuê các nữ tử, không có như vậy nhiều làm ra vẻ tâm tư. Nàng chỉ hạ, thương lượng nói, ngươi ngủ ngoại sườn, ta ngủ sườn. Nguyễn Đình đáp, ân. Nàng lại hỏi một câu, ngươi còn muốn xem thư sao? Không xem nói, ta đem đèn tắt. Ôn hương Nguyễn Ngọc liền tại bên người, cùng hắn chung sống một giường, liền tính cái gì đều làm không thành, chỉ có thể làm nằm ngủ, Nguyễn Đình cũng sẽ không khó hiểu không khí cùng thư làm bạn. Hắn nói, không đọc sách, nghỉ ngơi đi. Chân Ngọc Đường cũng mệt nhọc, ta đây đi tắt đèn. Nguyễn Đình đi tới, ta tới. Hai người đang chuẩn bị tắt đèn, đúng lúc này, cao lớn phúc thuyền đột nhiên lay động một chút, lê bản gỗ thượng trung trà phát ra tiếng vang thanh thúy. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, chân Ngọc Đường không có đứng vững thân mình, bước chân lảo đảo một chút, về phía trước đảo đi. Vừa lúc, Nguyễn Đình liền ở nàng bên cạnh, hắn một phen hoàn chân Ngọc Đường tế nhuyễn vòng eo. Bên ngoài truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, không trong chốc lát, một đạo nam tử thô thanh vang lên, đại gia đừng sợ, trong nước có cái tảng đá lớn khối, vừa rồi phúc thuyền đụng vào hòn đá thượng, thân thuyền nghiêng một chút. không có gì vấn đề lớn chân ngọc đường vốn tưởng rằng chính mình muốn em tới không ngờ phát cái đẩy cõi lòng nàng bổ nhào vào nguyễn đình trong lòng ngực gắt gao hoàn hắn thon chắc eo xuyên thấu qua hơi mỏng áo ngủ cảm thụ được nguyễn đình trên người độ ấm không thể không nói kiếp trước nàng có thể thích nguyễn đình 10 năm nguyễn đình có phó hảo tối ra cùng hảo dáng người cũng chiếm tương đương một bộ phận nguyên nhân chân ngọc đường không mừng nam tử thân hình quá mức cường tráng cánh tay thượng cơ bắp phình phình nàng không những không cảm thấy có cảm giác an toàn ngược lại cảm thấy quá mức dầu mỡ nàng cũng thưởng thức không tới quá mức tinh tế tú khí lang quân nam nhân vẫn là phải có nam tử khí khái mà nguyễn đình mặc kệ là diện mạo vẫn là dáng người nào nào đều hợp nàng ý vai rộng eo thon nàng ôm nguyễn đình eo đột nhiên không quá tưởng buông tay mặc quần áo nhìn gầy thỡ quần áo lại có thịt lúc này nguyễn đình hẳn là có cơ bụng đi có lẽ là bóng đêm mê nàng tâm thần chân ngọc đường thừa dịp cơ hội cách quần áo sờ soạn một chút ngạnh ngạnh kiện thạc lại thon chắc quả nhiên có cơ bụng nguyễn đình vành thai nhiễm một tầng hương nhạt, sờ đủ rồi sao chân ngọc đường lấy lại tinh thần hối hận cắn cánh ngôi đều là nguyễn đình lớn lên quá đẹp làm nàng nhịn không được nổi lên không thể nói tâm tư mấu chốt là như vậy một cái tuấn lãng lang quân mỗi ngày cùng nàng ở chung một phòng nếu là vẫn luôn thanh tâm quả dụ không có một đinh điểm không thuần túy tâm tư xác thật rất khó làm được thông tục tới nói nàng vừa mới xác thật thèm một chút nguyễn đình thân mình nàng bảo đảm chỉ có như vậy từng cái chân ngọc đường chạy nhanh buông ra nguyễn đình eo đứng dậy lui về phía sau vài bước một bộ đứng đắn miệng lưỡi ta không phải cố ý muốn chạm vào ngươi ta chỉ là chỉ là nàng chỉ là nửa ngày chưa nghĩ ra bù nói nguyễn đình hài hước nhìn nàng chỉ là cái gì chân ngọc đường thật dài lông mi rũ xuống tới nàng nắm ngón tay hảo ta nói thật ta chính là muốn nhìn xem ngươi có hay không cơ bụng nguyễn đình đi bước một chiều nàng đến gần ở nàng trước mặt dừng lại tiếp tục đùa với nàng xem qua còn vừa lòng sao chân ngọc đường lẩm bẩm ra tiếng còn hành đi còn tính chấp vá sống hai đời nàng cũng chưa thấy qua mặt khác nam tử cơ bụng không thể nào tương đối chỉ có thể nói nguyễn đình dáng người hẳn là ở nam tử trung là thực không tồi chờ nàng có cơ hội kiến thức một chút mặt khác nam tử cơ bụng có tương đối đối tượng liền có thể tương đối một chút chấp vá nguyễn đình ánh mắt nặng nề nhìn nàng lời nói mang theo ý cười phu nhân ánh mắt như vậy cao xem ra vi phu còn có tiến bộ không gian Chân Ngọc Đường lập tức trên mặt phát lên nhật ý. Mỗi lần từ Nguyễn Đình trong miệng nói ra Ngọc Đường tỷ tỷ hoặc là phu nhân mấy chữ này, thật là rất khó làm người có sức chống cự. Nàng dùng mu bàn tay gián hạ gương mặt, mơ hồ không do nói, liền sẽ liêu nhân, cũng không biết từ nơi nào học. Nàng đang chuẩn bị trở lại trên giường nghỉ ngơi, Nguyễn Đình lại một phen nắm chặt cổ tay của nàng, thoáng dùng một chút lực, đem nàng kéo lại, ấm áp lòng bàn tay nâng lên chân Ngọc Đường cảm. Nguyễn Đình đôi mắt so ngày xưa còn muốn thâm thúy, chậm rãi gần sát nàng. Hôn lên hắn mơ ước đã lâu môi đỏ, chân ngọc đường thân mình cứng đờ lên, trinh lăng tại chỗ, trên môi xúc cảm mềm ấm, còn mang theo một cổ mát lạnh hơi thở. Tuyết tùng lâm thanh hương che trời lấp đất đánh út lại, gắt gao bao vây lấy nàng. Nhìn thấy chân ngọc đường không có động tác, nguyễn đình trong mắt ý cười dày đặc chút, gia tăng nụ hôn này. 96, chỉ nghĩ hòa ly thứ 96 thiên. Trên môi xúc cảm lệnh người khó có thể bỏ qua, ôn nu chung lại lộ ra vài phần xâm lược ý vị, liền như nguyễn đình người này giống nhau. lịch sử tao nhã rồi lại lãnh lệ lướt qua liền ngừng hắn còn không thỏa mãn thực mau lại có thứ gì cạy ra chân ngọc đường ngôi nàng cùng nguyễn đình hô hấp dao trên ở bên nhau thoáng một hô hấp đó là tuyết tùng hơi thở kia cổ không dễ người thời nay mát lạnh giờ phút này tựa như bị điểm mánh liệt liệt hỏa xôn xao một tiếng một xúc tức trâm những cái đó bốc cháy lên nóng rực lan tràn mở ra nhiễm hồng chân ngọc đường hai bị hiệp lại lan tràn ở nàng trong lòng trên thuyền ban đêm hàn ý đến sương không ít người điểm trậu than tử nhưng giờ phút này tại đây gian trong phòng trong không khí tràn ngập trước người lưu luyến chân ngọc đường đầu trống rỗng ngay cả hô hấp đều nhẹ chút nàng ngơ ngẩn nhìn nguyễn đình quên mất đẩy ra hắn nguyễn đình một trường ôm lấy nàng eo nhỏ trên tay lực độ tăng lớn đem chân ngọc đường hướng trong lòng ngực hắn mang hảo phương tiện hắn dán lên nàng môi đỏ nữ tử cánh môi, đúng như mang theo mật hoa xuân hoa mềm ấm thơ ngọt dẫn tới nguyễn đình không muốn bùng ra dục lại nhiều nhấm nháp một chút Chỉ là nhợt nhạt đụng vào, còn chưa đủ, du tẩu, môi, răng, dao, triển. Chân ngọc đường cứng đờ thân mình đột nhiên mềm xuống dưới, hô hấp cũng trở nên rồn rập lên. Không biết qua bao lâu thời gian, nàng phục hồi tinh thần lại, đẩy Nguyễn Đình một chút. Nguyễn Đình thật là, người này có phải hay không 800 năm không co thân quá cô nương ra, vẫn luôn đều không buông ra nàng, nàng đều phải hô hấp không lên. Nguyễn Đình đôi mắt sâu thẳm đen tối, vớt vẽ hạ nàng khoe môi, lúc này mới lưu luyến buông ra nàng. Chuyển biến tốt liền thu, về sau mới có thể lại có cơ hội như vậy, bằng không chọc giận chân Ngọc Đường, không chỉ có về sau không có cơ hội như vậy, sợ là đêm nay đều phải bị chân Ngọc Đường đuổi ra khoang thuyền. Chân Ngọc Đường đẹp con ngươi dạng ngông lung hơi nước, nàng nhẹ hút một hơi, con ngươi tròn tròn, trừng mắt Nguyễn Đình. Nàng môi đều sưng lên, còn có vừa rồi đồ kia tầng mật ong son môi, cũng tất cả đều đã không có. Mặc dù bị chân Ngọc Đường trứng mắt, Nguyễn Đình trong lòng cũng là thoải mái. Chân Ngọc Đường chính là duy nhất có thể giảm bớt hắn trong lòng khô nóng cam lộ. Nàng cái gì cũng chưa làm, vừa mới chỉ là tưởng hồi trên giường nghỉ tạm, người này đột nhiên lôi kéo nàng không bỏ. Chân Ngọc Đường nhấp môi dưới, lại thực mau bông ra, kia cổ tuyết tùng thanh hương còn ở. Nguyễn Đình, ngươi có phải hay không ăn sai đồ vợ? Ai là ngươi? Làm như vậy. Nguyễn Đình con môi, là vi phu sai, phu nhân đẹp như vậy, ta nhất thời không có nhịn xuống, lần sau nhất định chừng cầu phu nhân đồng ý. Nàng sắc thật không có nói sai, Nguyễn Đình chính là da mặt dày, hôn nàng, còn dám rong rạc nói chính mình không có nhịn xuống, thế nhưng còn chân dung có lần sau. Chân Ngọc Đường khuôn mặt nhỏ bản, không có lần sau. Nguyễn Đình lười biếng thanh âm vang lên, bên người có một cái quốc sắc thiên hương phu nhân, Ngọc Đường tỷ tỷ, ta cũng là bình thường nam tử. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi không đồng ý dưới tình huống, ta sẽ không làm bất luận cái gì du củ động tác. Chân Ngọc Đường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tuy rằng bị Nguyễn Đình hôn nhưng nàng cũng không có hại nguyễn đình như vậy hảo tối ra ở toàn bộ kinh thành đều là số một số hai chân ngọc đường khẽ hừ một tiếng vừa mới đó chính là du củ động tác nguyễn đình nói ngươi không phải đồng ý sao chân ngọc đường mở to hai mắt nhìn ta nơi nào đồng ý nguyễn ra mặt dày đình nói ngươi không có đẩy ra ta ta chỉ là không có phản ứng lại đây nói nữa ta liền tính đẩy ra ngươi ngươi có thể dừng sao chân ngọc đường mới không tin hắn chuyện ma quỷ nguyễn đình đùa với nàng nếu không chúng ta thử lại một lần ngươi tưởng mở nhanh lên ngủ chân ngọc đường lời nói còn chưa nói xong đột nhiên đầu choáng váng sắc mặt cũng trắng đi phạm nổi lên ghê tởm nguyễn đình to mày vội vàng đỡ nàng làm sao vậy chân ngọc đường cầm khăn che ở bên miệng chạy nhanh ở trên trường kỳ ngồi xuống bình ổn ngực quần cuộn cảm giác đại kia cổ ghê tởm cảm giác đi xuống nàng mọc ra một hơi ủy khuất ba ba nhìn nguyễn đình ta say tàu say tàu Nguyễn Đình không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này, ban ngày thời điểm, ngươi không phải nói ngươi từ nhỏ liền đi theo cha mẹ cùng nhau đi thuyền ra ngoài làm buôn bán sao. Ban ngày kia phiên hảo nôn trí khí, chân ngọc đường còn nhớ rõ rành mạch, không nghĩ tới tới rồi buổi tối, nàng đã bị vả mặt. Thời khắc mấu chốt rất dây xích, chân ngọc đường nhỏ giọng nói, ta như thế nào biết? Đều tại ngươi. Nguyễn Đình khó hiểu, như thế nào liền quái thượng ta? Chân ngọc đường lên ăn nói, ta vẫn luôn đều hảo hảo, nếu không phải ngươi hôn ta. ta cũng sẽ không say tàu ngay thường nàng một chút đều không say tàu cố tình lần này ra ngoài ý muốn. tuy là nói như vậy hẳn là vừa rồi phúc thuyền va phải đáng ngẩm thân thuyền lay động một chút nàng mới có chút ghê tởm Hảo hảo hảo đều là ta sai nguyễn đình hảo tính tình đồng ý tới vụ vỗ nàng gối có ngăn say tàu dược ta đi tìm anh đảo cho ngươi nấu dược chân ngọc đường vô lực nằm ở trên trường kỷ đi thôi anh đảo chạy nhanh nấu dược chân ngọc đường uống lên lúc sau thoáng dễ chịu chút nhưng thân mình vẫn là mềm như bông không có gì tinh thần nguyễn đình phân phó nói anh đào đem hiên cửa sổ khai điều phùng hít thở không khí lại đem hương thay đổi anh đào hỏi một câu cô ra đổi thành cái gì hương nha khoang thuyền phong bế địa phương không lớn người nhiều hàng hóa nhiều không khí không lưu thông các loại khí vị đều có trâm hương chỉ biết tăng thêm chân ngọc đường choáng váng cảm giác nguyễn đình ra tiếng mang có đu đủ cùng quả quýt đặt ở mâm đựng trái cây đổi thành quả hương anh đào làm theo Đem bếp lò hương sau khi lửa tắt, đem trái cây bại ở bàn, tươi mát trái cây hương chậm rãi tan ra. Quả hương sắc thật muốn so hương hương thoải mái thanh tân, Nguyễn Đình chặn ngang bế lên chân Ngọc Đường, nện bước trầm ổn, chiều dương đi đến, đem nàng bồng xuống, cho nàng đắp lên chăn gấm, còn khó chịu sao? Hào một chút. Chân Ngọc Đường không có gì tinh thần. Nguyễn Đình tắt đèn, ở nàng giữa mày hôn một cái, đem nàng ôm vào trong ngực, ngủ đi. Trên người hắn độ ấm, truyền lại đến chân Ngọc Đường trên người. giống bếp lò giống nhau ấm áp đuổi đi đêm lạnh lạnh lẽo chân ngọc đường tham luyến này cổ ấm áp lưới đến đẩy ra hắn hai tròng mắt khép lại thực mau ngủ rồi mặt sau mấy ngày chân ngọc đường vẫn cứ say tàu còn ở không quá nghiêm trọng hồ nước phá băng a phủ ở bong tàu thượng chạy tới chạy lui thăm đầu nhỏ nhìn chằm chằm trong nước ba năm nhảy lên tiểu ngư liệt cái miệng nhỏ tỷ phu đây là cái gì cá nguyễn đình giải thích nói đây là cá chấm cỏ đây là cá chấm đen này là bạch liên A phủ cẩn thận nhìn, nhăn trắng non mày, "Tỷ tỷ, ngươi có thể phân biệt ra này đó cá bất đồng sao?" Liên tục say tàu mấy ngày, Chân Ngọc Đường dần dần không ngại, nghe được A phủ hỏi chuyện, nàng lắc đầu, "Không thể." Tuy nàng phân biệt không ra những cái đó cá, nhưng cái gì cá ăn ngon nàng nhưng thật ra rõ ràng. "A phủ giống cái tiểu đại nhân giống nhau," bù bấm ngón tay chỉ vào, "Cái này là cá chấm cỏ, cái này là cá chấm đen." A phủ thực thông minh. Chân Ngọc Đường vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, tò mò nói, ngươi là như thế nào phân biệt ra tới cá chấm đen tranh chua tiêm cá chấm cỏ miệng tròn tròn cá chấm đen cái đầu còn sò so cá chấm cỏ đại nguyễn đình vừa lòng tiếp nhận lời nói a phủ nói không tồi còn có một chút cá chấm đen nhan sắc càng sâu một ít cá chấm cỏ nhan sắc thiên màu vàng nhạt chân ngọc đường cười rộ lên a phủ cùng ngươi tỷ phu giống nhau đều thực thông minh a phủ cười hì hì ngưỡng đầu giòn giòn nói tỷ tỷ càng thông minh nhìn tiểu a phủ trên mặt ý cười chân ngọc đường càng thêm cảm thấy Mang theo A Phủ tới Kinh Thành, là chính xác lựa chọn. A Phủ thông minh cơ linh, nếu là đãi ở Thái Hòa huyện, không thể đi lên khoa cử con đường này, chỉ có thể đi theo nàng cùng nhau kinh thương. Nhưng đi vào Kinh Thành, nàng sẽ có nhiều hơn lựa chọn. A Phủ lại hoa một tiếng kêu lên, chỉ vào cách đó không xa, lại nhảy lại nhảy, cầu rồng Nàng lập tức loạn trọng chân ngọc đường cánh tay, tỉ tỉ, mau xem, có cầu rồng Chân ngọc đường xem qua đi, xanh thẳm như nước không trùng. một đạo cầu vồng tiểu sôi nổi mà ra cao cao treo ở giữa không trung sắc thái sắc sỡ sáng ngời sáng lạ. trên thuyền cả trai lẫn gái chạy ra tới đưa tới không ít người vây xem có cái phụ nhân cao giọng nói nhìn thấy cầu vồng sẽ có vận may chúng ta đều thực may mắn người trên thuyền a hai vợ chồng son có thể lâu lâu dài dài bạch đầu dai lão người đọc sách định là có thể thi đậu công danh trên bảng có tên lão nhân gia tắc sẽ thân thể khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi đến nỗi này đó tiểu hài từ sao sẽ bình bình an an trưởng thành nghe vậy chân ngọc đường theo bản năng nhìn về phía nguyễn đình vừa lúc nguyễn đình cũng đang xem nàng lâu lâu dài dài bạch đầu dai lão hắn cùng chân ngọc đường sẽ có như vậy một ngày một cái ăn mặc màu hồng nhà táo váy nữ tử đi tới cười xưng hô nguyễn công tử nguyễn phu nhân chân ngọc đường xoay người vừa thấy hơi hơi gật đầu triệu phu nhân đây là triệu cấu thê tử lý thị kỳ thi mùa thu thời điểm triệu cấu tuy thứ tự không dựa trước khá vậy trúng cử đuổi ở năm trước, hắn cùng Lý Thị Thành thân. Chân Ngọc Đường không có đi dự tiệc, nhưng cũng đưa đi hạ lễ. Lý Thị là cùng Triệu Cấu cùng đi đến, Triệu Cấu nhìn Chân Ngọc Đường liếc mắt một cái, trước mặt nữ tử so với hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, còn muốn diễm lệ nhiều vẻ, nhưng hắn đã phi lúc trước như vậy lô mãng người. Chân Ngọc Đường gả chồng, hắn cũng thành thân, hắn đối Chân Ngọc Đường không hề có mặt khác tâm tư, liền như bằng hưu giống nhau, nghe Nguyễn Đình nói ngươi say tàu. Chân Ngọc Đường trả lời, là Bất quá đã không ngại, đa tạ ngươi cùng Triệu Phu Nhân đưa tới trần bị cùng lắc gừng. Triệu Cấu cười hắc hắc, không có việc gì liền hảo, đừng khách khí. Triệu Cấu không hề nói cái gì, quay đầu cùng Nguyễn Đình nói đến thi hội sự tình. Lý Thị nhìn về phía chân Ngọc Đường, Nguyễn Phu Nhân, chúng ta đi bên này trò chuyện đi. Nhìn ra tới Lý Thị cùng nàng có chuyện muốn nói, chân Ngọc Đường không có cự tuyệt, hảo. Lý Thị nhéo hạ lụa khăn, ta ở cùng Triệu Cấu đính hôn thời điểm, Triệu Cấu đôi ta nói, hắn đã từng thích quá một cái cô nương. bất quá hắn đã buông cái kia cô nương tuy rằng phần cảm tình này không có kết quả nhưng hắn trưởng thành rất nhiều cho nên nguyễn phu Úi nhân không cần phá lệ kiên rẻ ta tin tưởng nguyễn phu Úi nhân phẩm tính càng tin tưởng ta phu quân phẩm tính chân ngọc đường mắt sáng rực lên một chút nàng cùng lý thị cũng không như thế nào quen thuộc nhưng nàng có thể nhìn ra tới lý thị là cái hảo cô nương đem sự tình nói rõ ràng về sau nàng cùng lý thị ở chung sẽ không quá xấu hổ nàng cảm thán nói đa tạ triệu phu nhân Có thể cưới được ngươi, là triệu cấu phúc khí. Lý Thị túi đầu cười cười, ngài cùng Nguyễn Cử Nhân đi đến Kinh Thành sau, nơi nhưng an bài thỏa đáng. Trân Ngọc Đường nói, an bài thỏa đáng, các ngươi đâu? Lý Thị nói, chúng ta trước tiên hỏi thăm Kinh Thành tình huống, chuẩn bị tới rồi Kinh Thành sau, trước thuê một cái tiến tòa nhà ở. Trân Ngọc Đường gật gật đầu, chúng ta đều là một chỗ người, chờ tới rồi Kinh Thành, cần phải nhiều hơn lui tới. Chỉ chớp mắt đi qua nửa tháng, thuyền lớn đi đi rừng rừng, liền mau đến Kinh Thành. nay một đêm chân ngọc đường đang ngủ say sưa mơ mơ màng màng trùng nghe được một tia động tĩnh còn có vài đạo nam tử tiếng kêu thảm thiết còn có cái gì lện ở bồng tàu thượng thanh âm ở yên tĩnh trong đêm đen nay đó tiếng kêu thảm thiết phá lệ rõ ràng nàng mở hai chóng mắt nghe thanh âm nơi phát ra liền ở cách đó không xa chân ngọc đường dựng lỗ thai đột nhiên lại loáng thoáng nghe được cách vách phòng truyền đến thanh âm làm như a phủ đang nói chuyện chân ngọc đường một lòng bang bang nhảy cái không ngừng như vậy không khéo cách vách là a phủ cùng anh đào phòng xem ra là a phủ nửa đêm tỉnh lại muốn như xí nhưng bên ngoài lại có động tĩnh đánh giá động tĩnh còn không nhỏ không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì chân ngọc đường rất là lo lắng e sợ cho những người đó nghe được A phủ thanh âm nàng đứng dậy mới vừa một có động tác chỉ thấy nguyễn đình nắm lấy tay nàng ngươi tỉnh chân ngọc đường thanh âm thấp thấp dùng chỉ có bọn họ hai người nghe thấy ngự khi nói ngươi nhưng nghe thấy bên ngoài động tĩnh nguyễn đình nhân một tiếng mặc mắt thanh minh không cần chân ngọc đường nói ra hắn minh bạch chân ngọc đường lo lắng ngươi ở trong phòng đợi ta đi ra ngoài nhìn một cái 97, chỉ nghĩ hỏa ly thứ 97 ngày nguyễn đình phủ thêm áo gấm phóng nhẹ bước chân đi đến hiên cửa sổ bên bong tàu thượng treo cao mấy cái phong đăng có thể thấy rõ ràng bên ngoài tình huống bong tàu trên không không một người nguyễn đình nhìn về phía cách đó không xa mặt nước phong đăng ánh sáng truyền bất quá đi ảm đạm mặt nước mơ hồ có thể thấy được cũng không bình tĩnh phiếm từng trận gọn sóng không bao lâu ào ào tiếng nước gần ẩn chuyển tới bọt nước tứ tán lan lộn sóng gió hạ thường thường toát ra vài người đầu nguyễn đình như mày nếu là trên thuyền nam tử rất vào trong nước hẳn là sẽ vội vàng lớn tiếng kêu cứu chính là giờ phút này những người đó thực can tĩnh cũng không có phát ra bất luận cái gì cầu cứu thanh âm lập tức liền phải đến kinh thành quản chế nghiêm ngặt những người này hẳn là không phải thủy tặc hoặc là bọn cướp thủy tặc không có như vậy đại lá gan tới gần kinh thành tam giao cửu lưu các màu nhân mã đều có nếu lựa chọn sờ soạn ở trong nước đánh nhau nghĩ đến là không muốn trêu trọc ra quá lớn động tĩnh kinh thành ở vào quyền lực lốc xoáy quan viên rất nhiều tranh đấu gay gắt nguyễn đình nghe vào kinh thành bạn tốt chuyển tới tin tức nói là đương kim nội các thủ phụ lý xuân ôn cùng đương kim nội các thứ phụ cao lưu đấu đến ngươi chết ta sống nửa đêm gặp được loại chuyện này rất khó nói nước trong chính là người nào loại chuyện này vốn không nên hắn một cái cử tử trộn lẫn chính là vừa rồi a phủ trong phòng sáng quang nếu là những người đó nổi lên lòng xấu xa a phủ đã có thể nguy hiểm chân ngọc đường lý hạ bên thai tóc mái nhẹ nhàng đi đến hiên cửa sổ bên túm hạ nguyễn đình ống tay áo dùng ánh mắt dò hỏi hắn đã xảy ra sự tình gì nguyễn đình ngôi mỏng giật giật trong nước có người người ở trong phòng chờ chân ngọc đường không yên tâm nhưng dưới tình huống như thế nàng không thể cầm a phủ an nguy không để trong lòng cẩn thận một chút nguyễn đình bước nhanh đi đến đầu giường trước cầm đem trùy thủ đem cửa khoang khai một cái phủng lắc mình đi ra ngoài Trong nước đánh nhau càng thêm kịch liệt, mùi cá cùng mùi máu tươi hợp vào trước mặt, bốn người hợp lực vây công trung gian kia một người tuổi trẻ nam tử. Nam tử nhìn qua thập phần tuổi trẻ, đánh giá so Nguyễn Đình muốn lớn hơn một hai tuổi, một thân màu lam áo gấm, trên mặt, cổ vẽ ra một cái vết máu, trung quanh hồ nước cũng thẩm thấu đỏ thắm vết máu. Người nọ tóc hôn đột, liều mạng một hơi, giơ lên đoạn đao huy hướng mặt khác mấy người cổ cùng lực, huy đao động tác chút nào không lướt gát bẩn thực rõ ràng chịu đựng quá huấn luyện. Phí một phen công phu. Mặt nước sóng gợn dần dần bình ổn, mặt khác ba người phiêu ở thủy thượng, vẫn không nhúc nhích. Còn thường một người hung hăng chừng mắt cái kia tuổi trẻ nam tử, trong tay đoản đao một phen đâm thủng màu lam áo gấm nam tử bả vai, thuận thế đoạt quá trong tay hắn lãnh đao, ném hướng nơi xa. Trong lúc nhất thời, màu lam áo tròn người nọ ở vào hạ phòng, hắn xác mặt giữ tận một chút, ánh mắt cưng nghị, thế nhưng cắn răng, không màng xuyên tim đau, chậm rãi rút ra cắm ở chính mình trên đầu vai đoản đao. Dùng kia đao. huy hướng trong nước một cái khác sắc mặt âm trầm người đáng tiếc tuổi trẻ nam tử làm như hao hết tinh lực hai người vẫn luôn rằng co khó phân trên dưới thấy thế nguyễn đình nắm chặt trong tay truy thủ người này cổ bả vai bị không ít trọng thương dưới tình huống như thế còn liều chết một bác dị thường quả cảm tuyệt phi tài trí bình thường trong nước thanh âm thổi qua tới cái kia thần sắc xảo trá người thở hồn hển thích phỉ người sớm muộn gì đều là cái chết nhà ta đại nhân bất quá là nhiều chiếm vài mẫu đồng ruộng ngươi hà tất vội vã đem trưng cư phạm tội giao cho dương đại nhân vì hắn bồi thượng chính mình một cái mệnh nhiều không đáng tên là thích phỉ tuổi trẻ nam tử phi một chút phảng phất cảm thụ không đến toàn thân đau đớn khuyên ngươi đừng nói nhằng nữa ngươi ra ra ta nhưng không chết được dương đại nhân nguyễn đình ở trong lòng mặc niệm một câu hắn lập tức nghĩ tới lễ bộ hưu thị làng kiêm nhiệm lại bộ thị lang dương thanh củng toàn bộ kinh thành họ dương quan viên không nhiều lắm cũng chỉ có dương thanh củng một người chức quan tối cao gánh nổi một tiếng đại nhân xưng hô nguyễn đình ở kinh thành thời điểm còn chưa bước vào quan trường nhưng hắn là hầu phủ thiếu gia cùng dương thanh cùng gặp qua vài lần vị này dương đại nhân 40 có 6, tính cách cẩn thận bình thản mấy năm trước đương kim thiên tử dục dùng quốc khố bạc tu sửa một tòa cung điện dương thanh cùng quan trên vị ứng thừa hoàng thượng khuyến khích mặt khác quan viên đồng ý nhưng dương thanh cùng khăng khăng phản đối đắc tội quan trên này đây mấy năm trước con đường làm quan không quá trôi chảy mấy năm nay dương thanh cùng được hoàng thượng trọng dụng thích phỉ thả một câu tàn nhẫn lời nói nước lạnh cọ rửa trên vai miệng vết thương hắn toàn thân sức lực tiêu tán thực mau sắc mặt tái nhợt một mảnh người nọ thấy hắn hư nhược rồi xuống dưới nhìn chuẩn thời cơ huy đao thứ hướng thích phỉ ngực thích phỉ cắn răng ra sức dây giùa đáng tiếc tác động miệng vết thương càng thêm sử không thượng sức lực hắn không cam lòng nhắm hai mắt lại liền ở đoàn đao thứ hướng thích phỉ kia một khắc nguyễn đình chém ra trong tay truy thủ truy thủ sắc bén thẳng tắp đâm vào người nọ hầu kết trói mắt nhiệt huyết như nước trụ bát xái mà xuống người nọ trừng thẳng đôi mắt giơ đoàn đao cánh tay vô lực rũ xuống xôn xao một tiếng chìm vào đáy nước đoàn trước bên trong đoàn đao không có rừng ở trên người mình thích phỉ bỗng nhiên mở to mắt nhìn về phía trầm hạ đáy nước thi thể quay đầu nhìn về phía bong tàu thượng thích phỉ trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc hắn du hướng tàu chuyến tới rồi thuyền sử khi ngẩng đầu đánh giá nguyễn đình hắn giơ ra bàn tay kéo ta một phen nguyễn đình đem hắn kéo lên thích phỉ tê liệt ngã xuống ở bong tàu thượng cả người quần áo ướt rầm rề hắn mồm to thở hồn hẹn giật mình thân mình nhịn không được đau hít một hơi hắn hoạt động hạ thân tử dựa vào trên thuyền như vậy tuổi trẻ xem trang điểm vẫn là cái người đọc sách không sợ gây họa thượng thân sao nguyễn đình một tay phụ sau màu ngân bạch áo gâm theo gió dơ lên đạm thanh nói nếu là có thai họa hiện tại liền đem ngươi giết liền không có việc gì thích phỉ một nghẹn là hắn xem nhẹ tiểu tử này ngươi cũng đến có thể giết ta nha nguyễn đình trên cao nhìn xuống nhìn hắn ngươi cảm thấy đâu vừa mới tránh được một kiếp thích phỉ cũng không dám lại lấy chính mình tánh mạng đánh đố quan trọng nhất chính là trước mặt vị này lang quân dáng người tuấn rút giữa mày lộ ra lánh lệ cùng uy nghi tuyệt phi tay chói gà không chặt người đọc sách vừa rồi hắn ở bong tàu thượng cùng trong nước cách một khoảng cách liền có thể ổn định vững chắc giết trong nước người kia cứu hắn một mạng nếu là hiện tại tưởng giải quyết rứt hắn cũng là dễ như trở bàn tay Thích phỉ không hề nói nhiều, ta không phải ác nhân, ngươi đã cứu ta, đa tạ. Ta sẽ không đem đêm nay thượng sự tình nói ra đi, những người đó cũng tìm không thấy trên người của ngươi, ngươi tẫn nhưng yên tâm. Sương tại Nguyễn Đình vừa rồi ra tay cứu hắn thời điểm, liền không có gì không yên tâm, những cái đó ám sát thích phỉ người đều chết sạch, còn nữa, ngày mai hắn cùng chân ngọc đường là có thể đến kinh thành. Thực rõ ràng, chuyện này không có khả năng nháo đến mọi người đều biết, tự nhiên sẽ không đem hắn liên lụy đi vào. trên vai miệng vết thương nóng rất đau thích phỉ chỉ phải nhiều lời chút lời nói giảm bất lực chú ý ai ta kêu thích phỉ ngươi tên là gì nguyễn đình không ra tiếng xoay người trở về khoang thuyền nguyễn đình còn chưa trở lại nhà ở chân ngọc đường không yên lòng vẫn luôn chú ý động tĩnh nàng vội vội vàng vàng mặc tốt váy áo, chào đón thế nào nguyễn đình nắm hạ hắn tay không ngại chỉ là có người bị thương ngươi đem kim sang dược lấy tới lại tìm chút băng vải hảo chân ngọc đường không nói thêm gì Tháp đèn thực mau tìm được rồi băng vải cùng thuốc mỡ thích phỉ trên mặt không có một tia huyết sắc nhắm mắt lại đột nhiên nghe được tiếng bước chân hắn trợn mắt vừa thấy kinh ngạc nói ngươi như thế nào lại về rồi hắn còn tưởng rằng nguyễn đình muốn đem hắn lưu tại bong tàu thượng không quan tâm nguyễn đình đem thuốc mỡ cùng băng gạc đưa cho hắn thượng dược ngươi liền rời đi thích phỉ ngẩn ra hắn chịu đựng đau thượng dược miễn cưỡng cho chính mình băng bó một chút một tay chống mà, đứng lên ngươi vì sao sẽ cứu ta đều không phải là là vì cứu ngươi. Nói này một câu, Nguyễn Đình không nói thêm nữa cái gì. A Phủ cùng anh đảo động tinh truyền đi ra ngoài, liền chân ngọc đường đều nghe được, này đó thích khách định là cũng nghe tới rồi. Nếu là thích phỉ chết vào những cái đó thích khách tay, những người đó khó bảo toàn sẽ không giết người diệt khẩu. Đến lúc đó, A Phủ cùng anh đảo liền nguy hiểm. Thích phỉ chắp tay nói, ân cứu mạng, thích mộ suốt đời khó quên, ta ở tại mình khi phường, ngươi nếu là gặp được sự tình gì. Liền đi minh khi phường đệ tam đường cái tìm ta. Nói xong lời này, hắn hạ thuyền, chiều bờ biển bơi đi. Lan lộn nước gợn xu với bình tĩnh, bong tàu thượng phong đang lay động, Nguyễn Đình đi đến anh đảo cùng a phủ nơi phòng, không nghe thấy bên trong có bất luận cái gì động tĩnh, hắn yên tâm, trở về nhà ở. Rửa tay sau, hắn lên giường nghỉ ngơi, giải thích nói, vừa rồi ta cứu người kia, tên là Thích Phỉ. chân Ngọc Đường hỏi một câu, ngươi nhận thức hắn sao? Nguyễn Đình nói, không quen biết. nhưng hắn cùng Dương Thanh cùng Dương đại nhân có quan hệ Dương đại nhân trung hậu hiền lương hắn còn tự báo địa chỉ cùng tên thích phỉ hẳn là không phải ác nhân không phải ác nhân liền hảo Trân Ngọc Đường cảm thán ở Thái Hòa huyện Nhật Tử an nhàn gặp được khó nhất trên người cũng không ngoài là Vương Thị cùng Nguyễn Nhàn người như vậy không nghĩ tới chúng ta còn không có đi vào kinh thành liền gặp phải ám sát một chuyện Nguyễn Đình đột nhiên hỏi sợ hãi sao Trân Ngọc Đường nhợt nhạt cười rộ lên không sợ tiếp trước ở nàng ly thế phía trước Nàng ở kinh thành đãi 10 năm, nơi nào còn sẽ sợ hãi. Buôn ngủ nảy lên tới, Chân Ngọc Đường xoa nhẹ hạ đôi mắt, thời gian đã khuya, ngủ đi. Nguyễn Đình Ân một tiếng, lại động tác thuần thục đem Chân Ngọc Đường ôm đến trong lòng ngực, đại trưởng đặt ở nàng bên hông. Chân Ngọc Đường dãy rủa một chút, đem bên hông đại trưởng khẽ xuống dưới, chọc Nguyễn Đình ngực một chút, đừng luôn là động tay động chân, có nghe hay không? Mấy ngày trước đây nàng say tàu, nhưng thật ra cấp Nguyễn Đình cung cấp cơ hội, mỗi ngày buổi tối đều ôm nàng ngủ. nguyễn đình con môi ngoài miệng lại nói ngọc đường tỷ tỷ, mới vừa rồi ta giết một cái thích khách nếu là không ôm ngươi ngủ ta buổi tối sẽ làm ác ngộng chân ngọc đường hầu nghi nhìn chằm chằm nguyễn đình chính là trong phòng một mảnh cảm đạo nàng cũng thấy không rõ nguyễn đình trên mặt biểu tình nguyễn đình đây là sợ hãi cũng là nếu là nàng gặp được loại tình huống này trong lòng khẳng định cũng không thế nào bình tĩnh chân ngọc đường ngữ khí mềm xuống dưới chẳng lẽ ngươi ông ta liền sẽ không làm ác ngộng đây là cái gì đạo lý Nguyễn Đình một lần nữa đem chân Ngọc Đường ôm vào trong ngực, mặc kệ phát sinh sự tình gì, có ngươi bồi ta, ta liền không phải một người. Chân Ngọc Đường run rẩy, thật buồn nôn nha. Kiếp trước thời điểm, nàng như thế nào liền không phát hiện Nguyễn Đình có thể nói ra nhiều như vậy lời ngon tiếng ngọt. Nàng một cái hàng thật giá thật cô nêu ra, đều nói không nên lời nói như vậy. Nàng quyết định, về sau nàng trong lén lút liền sưng hâu Nguyễn Đình vì Nguyễn Đình đỉnh hảo. Cảm nhận được bên hông đại trưởng, chân Ngọc Đường nhấp môi dưới. không có đem Nguyễn Đình trưởng khệ đi xuống, không hề tưởng mặt khác sự tình, nhắm mắt lại. Nguyễn Đình khỏe môi dơ lên tới, chân ngọc đường ăn mềm không ăn cứng, nếu hắn vẫn luôn bưng, hai người bọn họ chỉ biết hình cùng người lạ. Mà khi hắn yếu thế thời điểm, chân ngọc đường nhưng thật ra sẽ không đem hắn đẩy ra. Nguyễn Đình nhẹ nhàng hôn ở chân ngọc đường giữa mày, ngọc đường, ngủ đi. 98, chỉ nghĩ hỏa ly thứ 98 thiên. Ngày hôm sau buổi sáng, anh đào bái thiện, tiểu thư, cô ra. Chúng ta mang những cái đó gạo kê, hôm qua nấu cháo dùng xong rồi, nay cái chỉ có thể uống trên thuyền cá cháo. Ăn trên bàn bãi cá cháo cùng mấy đĩa xanh mượt tiểu thái, chân ngọc đường ngồi xuống, không sao, dù sao hôm nay giữa trưa là có thể đến kinh thành, trước chắp vá dùng một đốn. Đi thủy lộ, mang theo bao lớn bao nhỏ rau dừa trà đông quá mức phiền thoái, lại chiếm địa phương, lên đường không chú ý nhiều như vậy. Giống nhau trực tiếp ăn trên thuyền cơm tập thể, buổi sáng là cá cháo, giữa trưa là cá nướng. Buổi tối chính là toàn canh cá. Mặc dù thịt cá lại như thế nào mỹ vị, đốn đốn đều ăn nói, an thượng 10 ngày nửa tháng, sợ là người được mùi cá liền tưởng nôn mửa. So sánh trên thuyền những người khác tới nói, Chân Ngọc Đường đoàn người đồ ăn còn tính phong phú. Từ Thái Hòa huyện xuất phát thời điểm, Chân Ngọc Đường cố ý dặn bảo anh đảo mua sắm một ít mức, còn có một ít phơi nắng làm tảo tía, rau xanh, khô bỏ cùng với mấy bình rau ngâm. Như vậy, ở trên thuyền 20 ngày, có thể đổi cái khẩu vị, giải giải nghị. Trân Ngọc Đường vẫn chưa vội vã dùng nữa, nàng nhìn về phía A Phủ, chỉ thấy A Phủ nắm điều canh, múc một nguông ca cháo, hô hô thổi một chút, mồm to điển tiến trong miệng, nhưng thật ra hảo ăn uống. Trân Ngọc Đường không cấm cười một chút, nhớ tới ngày hôm qua ban đêm kia một hồi đổi giết, anh đào, đêm qua ta nghe thấy các ngươi trong phòng truyền đến động tĩnh, chính là A Phủ muốn đi tiểu đêm. Anh đào gật gật đầu, tiểu thư như thế nào biết. A Phủ vội vã đi tiểu đêm, ba vũ rời giường đốt đèn thời điểm, không cẩn thận đụng phải cái bàn trên bàn trung trà rất tới rồi trên mặt đất sau đó ta cùng bà vú vội vàng thu thập những cái đó mảnh nhỏ lúc này mới nháo ra động tĩnh chân ngọc đường lửa đem kia chuyện nói một lần đêm qua nhưng không như vậy an toàn cũng là không khéo vừa lúc đám kia người đánh nhau thời điểm các người nhà ở thắp đèn nghe vậy anh đào miệng dương thân mình run rẩy còn có chuyện này tiểu thư nguy hiểm thật ta nếu không phải có cô ra ở kia tiểu tiểu thư cùng chúng ta chẳng phải là nguy hiểm nàng lại nghĩ mà sợ lại hối hận Ta nhớ ra rồi, lúc ấy ta nhìn đến chúng ta trong phòng xong cửa nửa mở ra, ta đi qua đi còn đem xong cửa khép lại, chỉ chưa một cái phủng, quan cửa sổ thời điểm, giống như trên mặt nước là có chút động tĩnh. Đêm qua các nàng ở thu thập trên mặt đất toái chén xứ, mà bên ngoài trong nước chính là một hồi chém giết. Nếu đêm qua Nguyễn Đình không có ra tay, thích phỉ sẽ bị đám kia người giết chết, mà những người đó cũng nghe tới rồi các nàng trong phòng động tĩnh. Vì không bại lộ thân phận, không chừng các nàng mấy cái ở bất chi bất giác dưới tình huống. liền sẽ bị những cái đó phát rồ đồ vật tới cái giết người diệt khẩu. Anh đào sắc mặt trắng bạch, đa tạ cô ra, tiểu tiểu thư cùng chúng ta lúc này mới tránh được một kiếp. A phủ tuy không hiểu ngọn nguồn, nhưng nàng cũng đại khái nghe minh bạch, nàng cũng đi theo nói lời cảm tạ, sợ hai phiết hạ cái miệng nhỏ, đa tạ tỷ phu, bằng không a phủ hôm nay buổi sáng liền không thấy được tỷ tỷ cùng tỷ phu. Nguyễn Đình cười cười, đều là người một nhà, hà tất như vậy khách khí. Tỷ tỷ ngươi cùng ta, đều sẽ bảo hộ ngươi. Trân Ngọc Đường vỗ hạ a phủ gương mặt, đừng sợ, mau dùng nữa đi, sự tình đều đi qua. Nàng lại đối với anh đào nói, ngươi cũng đừng sợ, những cái đó thích khách, một cái cũng chưa sống sót, sẽ không tra được chúng ta trên người. Ta vốn dĩ không tính toán cho các ngươi biết chuyện này, lúc này đem sự tình nói ra, cũng là muốn cho các ngươi trưởng chút kinh nghiệm. Kinh thành nhân mã phức tạp, tùy tiện tìm một cái ra tới, hướng lên trên số mấy thế hệ, tổng có thể cùng một ít quyền quý dính liễu thượng quan hệ, không thể so ở Thái Hòa huyện thời điểm đơn giản bình thản. chờ tới rồi kinh thành, các ngươi nói chuyện làm việc muốn dài hơn, cái tâm nhãn, cẩn thận hành sự, không cần trêu chọc những cái đó không quen thuộc người. anh đảo, bình thời, bà vũ đám người cùng kêu lên đồng ý, tiểu thư, nô đã biết, lập tức liền phải đến kinh thành. ở trên thuyền đã lâu như vậy, chân ngọc đường cũng cảm thấy có điểm bị đè nén, dùng quá đồ ăn sáng sau, nàng cùng nguyễn đỉnh ở bong tàu thượng ngắm phong cảnh. xuân phong quất vào mặt, hiện giờ đã là hai tháng trung tuần, từ thái hòa huyện xuất phát. tiến vào thông huệ hà đoạn lộ trình này, lui tới thuyền rõ ràng tăng nhiều, tàu thuyền cao lớn, còn có 5 tầng cao lâu thuyền, buồn rơ lên, đồ sộ hoa lệ, a phủ ga một tiếng, điểm mũi chân đánh giá cao lớn lâu thuyền, tỷ tỷ, cái kia thuyền hảo cao a, anh đảo, bình thời cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không ngừng khắp nơi đánh giá, bình thời cảm thán, cô ra tham gia kỳ thi mùa thu thời điểm, nô may mắn đi theo cô ra đi ứng thiên phủ một chuyến, lúc ấy nô cảm thấy ứng thiên phủ chính là nhất phồn hoa địa phương. không nghĩ tới còn không có đi vào kinh thành chỉ tới kinh thành biên nhi thượng liền như vậy phồn hoa náo nhiệt nô chính là khai mắt chân ngọc đường nhợt nhạt cười kiếp trước nàng đi theo nguyễn đình đi vào kinh thành thời điểm tuy không bằng bình thời anh đào bọn họ như vậy chưa hiểu việc đời lại cũng bị kinh thành kim bích huy hoàng sở chấn động kinh thành mãi thiên tử dưới chân sở hữu thứ tốt trước tiên vận đến nơi này tới ứng thiên phủ bất quá là thương nghiệp phồn thịnh một ít còn lại phương diện xa xa so ra kém kinh thành anh đào nuốt hạ nước miếng tỉ tỷ chờ tới rồi kinh thành ta muốn ăn được thật tốt thật tốt ăn đồ vật chân ngọc đường đồng ý tới a phủ ở trên thuyền như vậy ngoan không kém ăn cũng không có nháo sự còn không có sinh bệnh chờ an trí xuống dưới liền cho ngươi mua đồ ăn ngon nguyễn đình ở một bên lẳng lặng nghe tỉ mọi hai người đối thoại suy nghĩ chân ngọc đường tuổi nhỏ thời điểm đi theo nàng cha mẹ đã tới kinh thành một chuyến nhưng đi qua nhiều năm như vậy bình thường dưới tình huống nàng đi vào kinh thành nhìn đến như vậy lâu thuyền hẳn là muốn cảm khái một phen Nhưng chân Ngọc Đường trên mặt không có gì ngoài y muốn, phảng phất nàng đối kinh thành rất quen thuộc. Có thể thấy được, nàng sát sát thật thật có kiếp trước ký ức, nếu không, sẽ không như vậy bình tĩnh. Nguyễn Đình cùng nàng biết được kiếp trước sự tình, rồi lại cho nhau lén gạt đi. Nếu như vậy vẫn luôn giấu dếm đi xuống, đảo cũng sẽ không ra cái gì vấn đề. Nhưng giấy là bao không được hỏa, còn nữa, Nguyễn Đình cũng làm không đến vẫn luôn lửa gạt chân Ngọc Đường. Hắn có được kiếp trước ký ức, sớm muộn gì nên nói cho chân Ngọc Đường. chỉ có đem sự tình hoàn toàn nói rõ ràng mới có thể cởi bỏ hai người chi gian khúc mắc nhưng mà đem chuyện này nói cho chân ngọc đường nàng sẽ là cái gì phản ứng nguyễn đỉnh không có một tia nắm chắc chân ngọc đường giống như núi rừng nắm lấy không chừng xương khói tùy thời tùy chỗ sẽ từ hắn khe hở ngón tay giữa dòng đi mà hắn chỉ có thể tìm mọi cách giữ lại nàng kéo đến một ngày là một ngày chuyện khác hắn đều có thể nói cho hắn cùng nàng thẳng thắn thành khẩn lấy đãi chính là duy độc một việc này hắn hiện tại không dám mở miệng Bởi vì, ở chân ngọc đường trong lòng, hắn cũng không phải như vậy quan trọng, chân ngọc đường tùy thời sẽ rời đi hắn. Nhận thấy được Nguyễn Đình tầm mắt, chân ngọc đường xoay đầu, chú ý tới Nguyễn Đình thần sắc rất là phức tạp, nàng kỳ quái nói, ngươi xem ta làm cái gì? Không có việc gì. Nguyễn Đình lấy lại tinh thần, lập tức liền đến bến tàu, rời thuyền thời điểm, ta lôi kéo ngươi, đỡ phải ngươi không thấy. Chân ngọc đường nhíu hạ cái mũi, ta lại không phải tiểu hài tử, làm sao không thấy nha. Nguyễn Đình không nói cái gì nữa. rơi thuyền thời điểm lại là gắt gao nắm chân Ngọc Đường tay che chở nàng từ dòng người chung đi qua đi đã đi tới rồi ít người địa phương ngồi chung một thuyền cử tử mang theo từng người phu nhân phương hướng Nguyễn Đình cùng chân Ngọc Đường từ biệt nay đó cử tử có một ít là Nguyễn Đình cùng trường hoặc là Lượng Giang nơi cử tử cũng có một ít là nửa đường lên thuyền ở trên thuyền thời điểm những người này nghe được Nguyễn Đình là toàn bộ ứng thiên phủ giải nguyên không khỏi phá lệ chú ý hắn nhất cử nhất động Nguyễn phu nhân quá mấy ngày chúng ta gặp lại Trên thuyền nhật tử quá đến thật là nhanh, chỉ chấp mắt chúng ta liền phải tách ra. Nguyễn Đình, chờ an trí thỏa đáng lúc sau, chúng ta ước tụ một tụ, hảo biết đại gia ở đâu cái phường đặt chân, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chân Ngọc Đường cùng Nguyễn Đình nhất nhất ứng hảo, triệu cấu cùng với phu nhân cũng lại đây từ biệt. Triệu cấu hỏi, Nguyễn Đình, người ở Kinh Thành đãi nhiều năm như vậy, có biết cái nào phường nhất thích hợp đặt chân? Nguyễn Đình nói, nội thành nhiều ở Quyền Quý, Tây Thành cùng Nam Thành có không ít nhà thự. Đông thành nhiều hành lang phòng, ra cửa liền có cửa hàng, tiền thuê cũng không sang quý, ban ngày lui tới người tương đối nhiều, không quá an tĩnh. Bất quá, các ngươi mời đến, nghĩ đến muốn thêm vào đồ vật không ít, so sánh mà nói, vẫn là ở Đông thành đặt chân tương đối thỏa đáng. Đông thành Nam cư Hiền phường có điều học phòng nhỏ nhỏ, nơi đó hoàn cảnh tương đối thanhu, nhiều là chút ngoại lai like học sinh cầu học cư trú. Triệu Cấu chắp tay nói lời cảm tạ, "Đa tạ, chúng ta đây liền đi Nam cư Hiền phường nhìn một cái. Không cần khách khí." Nguyễn Đình chụp hạ bờ vai của hắn, chờ ngươi an trí xuống dưới, đem địa chỉ nói cho ta một tiếng. Triệu cấu phu nhân đối với chân Ngọc Đường xua xua tay, Nguyễn Phu Nhân, chúng ta đây đi trước. chân Ngọc Đường cười nói, đi thong thả. Triệu cấu cùng Lý Thị rời đi, chân Ngọc Đường còn nhìn bọn hắn chầm chầm hai người rời đi bóng dáng. ở trên thuyền sớm chiều ở Trung đái 20 ngày sau, đống nhiên tách ra, cảm thấy thiếu điểm cái gì. Nguyễn Đình hai hước lên tiếng, người đều không thấy, liền như vậy không bỏ được. Đúng vậy. Trân Ngọc Đường mày liễu dương một chút, ở trên thuyền thời điểm, ta cùng triệu cấu chưa nói mấy câu đâu, ngươi liền xuất hiện, này sẽ nhân ra đều đi rồi, còn không cho phép ta xem hắn còn có triệu phu nhân vài lần. Nguyễn Đình không ghen, chính là ở đùa với chân Ngọc Đường, ngươi muốn nhìn liền xem, dù sao triệu cấu đã thành thân. Ngươi thật ấu trĩ. Trân Ngọc Đường giận hắn liếc mắt một cái. Lúc này, lại có một vị học sinh lại đây, vị này học sinh danh Tống Sương, là chiếc giang quan bố chính giải nguyên, làm người dáng vẻ đường đường. Phong lưu phong khoáng, 3 tuổi liền thức ngàn tự, tài hoa hơn người, có thể nói là Nguyễn Đình hữu lực đối thủ cạnh tranh. Tống Xương một tay giơ quà xếp, thuận đường làm cái ấp, "Nguyễn Đình, các ngươi nhưng có đặt chân địa phương. Ta ở kinh thành còn có một tòa tòa nhà, không bằng ngươi cùng Nguyễn phu nhân đi ta kia tòa trong nhà ở vài ngày." Nguyễn Đình đạm thanh nói, đa tạ Tống công tử hảo ý, "Bất quá, ta cùng với nội tử đã có đặt chân nơi." "Nga?" Tống Xương rất là ngoài ý muốn, hắn triển khai cây quạt, phiến vài cái các ngươi tòa nhà ở nơi nào? ở Đông Thành. Nguyễn Đình nói cái địa chỉ. Tống Sương mặt lộ vẻ một vài phân kinh ngạc. cái này địa phương tiền thuê nhưng không tiện nghi. các ngươi tiền bạc nhưng mang đủ rồi. theo ta thấy, các ngươi hà tất phí bạc đi thuê cái tòa nhà? ở cũng không thoải mái. liền trụ ta danh nghĩa kia tòa nhị tiến tòa nhà. thật tốt. Nguyễn Đình như cũ đạm thanh nói, không cần. Tống Sương trên mặt ý cười phai nhạt chút. rốt cuộc là tiểu huyện thành lại đây, không biết tốt xấu. hắn dọng nói vừa chuyển. chờ thanh toán tiền thuê sau ngươi nếu là quay vòng không khai ngươi nói một tiếng ta cho ngươi đưa chút bạc qua đi chúng ta ngồi chung một cái thuyền tới đến kinh thành cũng coi như là có duyên ngươi nếu là gặp được cái gì cửa ải khó khăn nhưng đừng một người chịu trách nhiệm ta ở kinh thành cũng có chút nhân mạch nghe hắn lời này chân ngọc đường hơi hơi túc hạ mi tống xương người này đánh quan tâm nguyễn Đỉnh cơ hiệu lời trong lời ngoài lại lộ ra cao cao tại thượng coi khinh cùng khoe khoang nếu hắn là thiệt tình quan tâm nguyễn Đỉnh. Tổng muốn cố kỵ một chút Nguyễn Đình mặt mũi, lại như thế nào cố ý ở bến tàu người này, Lưu Đông đảo địa phương nhắc tới chuyện này. Chân Ngọc Đường đã mở miệng, lộ ra trâm trọc, nhưng thật ra muốn lãng phí Tống công tử hảo ý, kia tòa tòa nhà tiền thuê xác thật không tiện nghi, bất quá, chúng ta không cần phó tiền thuê. Tống Xương sửng sốt, vì sao? Chân Ngọc Đường môi đỏ câu cười, bởi vì kia tòa tòa nhà liền ở ta phu quân danh nghĩa. Tống Xương hung hăng trinh lăng tại chỗ, pha cảm thấy nan kham, Nguyễn Đình ở kinh thành có chính mình tòa nhà. nhưng hắn vừa mới còn cố tình khoe khoang hắn nghĩ nguyễn đình ra thế giống nhau xuất thân ở tiểu huyện thành trong tay định là không có gì tích tụ mà hắn cùng nguyễn đình đều là đối thủ cạnh tranh luôn là có không ít cử tử đem hắn cùng nguyễn đình đặt ở cùng nhau tương đối hắn tính toán mượn này nhục nhã nguyễn đình cuối cùng lại là chính hắn bị vả mặt nguyễn đình lười đến thưởng thức hắn nan kham thần thái tống công tử cáo tử nói xong lời này hắn cùng chân ngọc đường rời đi chân ngọc đường nhịn không được nhắc nhở xem ra tống xương đối với ngươi có định ý, loại người này ngươi không đánh một chút hắn mặt hắn chỉ biết làm trầm trọng thêm ngươi chính là tính tình thật tốt quá nguyễn đình ngươi đến trường cái tâm nhãn hiện tại nguyễn đình còn chưa bước lên quan trường không bằng kiếp trước như vậy có thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn thủ đoạn luôn là kêu nàng ngọc đường tỷ tỷ chân ngọc đường thật lo lắng hắn bị người khi dễ nguyễn đình lười biếng nói người khác khi dễ ta ta có người ta phu nhân vừa rồi giữ gìn ta thay ta đánh tống xương mặt ta thật cao hứng kỳ thật kia tòa tòa nhà không ở Nguyễn Đình Danh nghĩa, ở chân Ngọc Đường Danh nghĩa. Chân Ngọc Đường cha mẹ mười năm tiến đến kinh thành một chuyến, lúc ấy trong tay có điểm dư tiền, hoa không ra đi, thuận tay mua một tòa tòa nhà. Nhiều năm như vậy xuống dưới, giá cả phiên vài phiên. Chân Ngọc Đường vừa rồi cố ý nói tòa nhà ở Nguyễn Đình Danh nghĩa là phải cho Nguyễn Đình mặt giải. Nàng chớp chớp mắt, ngươi đừng vội cao hứng, đi theo ta, ở tại ta trong nhà, cái này, ngươi thật thành tiểu bạch kiểm. Nếu là ngươi chọc ta không cao hứng. ta liền đem ngươi đuổi ra đi đương chân ngọc đường tiểu bạch kiểm có cái gì không tốt nguyễn đình nắm tay nàng hảo ta nghe phu nhân nói 99, chỉ nghĩ hòa ly thứ 90 mươi thiên năm đó chân ngọc đường cha mẹ mua này tòa tòa nhà sau qua không bao lâu liền về tới thái hòa huyện này đây này tòa nhị tiến tòa nhà vẫn luôn hoang phế trước một đoạn thời gian chân ngọc đường đem này này tòa tòa nhà vị trí nói cho nguyễn đình nguyễn đình thắc kinh thành bạn tốt tu sửa tòa nhà xe ngựa ở phủ cửa dừng lại Chân Ngọc Đường dẫn theo tà váy, vượt qua cao lớn ngay cửa, bốn phía đánh giá. Vào cửa là một tòa ảnh bích, còn có một loạt đảo phòng. Bên trong hoa cỏ cây cối xun xuê xanh lá mạ. đệ nhất tiến là Nguyễn Đình Thư phòng cùng đại khách thính đường. Dọc theo thật dài khoanh tay hành lang, đệ nhị tiến còn lại là cư trú sơn. Mặt sau cùng lại có một loạt nhà gỗ nhỏ, cung hạ nhân cư trú, đồng thời đảm đương nhà kho, chuồng ngựa chờ. Trang trí tuy không đẹp đẽ quý giá, lại thanh nhã tự nhiên, cùng Nguyễn Đình yêu thích phong cách rất là gần sát. nguyễn đình nhìn vài lần hỏi thế nào chân ngọc đường cười nói không tồi ở nơi này hẳn là sẽ thực thoải mái nàng lại xem qua đi a phủ ngươi thích chúng ta tân ra sao thích a phủ tròn xoe mắt to xem cái không ngừng đây là nàng lần đầu tiên đi vào kinh thành tỉ tỉ kinh thành phòng ở cùng thái hòa huyện không giống nhau thái hòa huyện ở vào giang đông khu vực nơi mậu thụ khúc trì một bước một cảnh sơn thủy vẫn quanh ngay cả hiên ngoài cửa sổ mặt một gốc cây tìm tầm thường thường lục chuối tây đều lộ ra là lớp tinh xảo kinh thành không giống nhau nơi này kiến trúc hùng tráng chống trải đại khai đại hợp tường thể nhan sắc thiên ám trầm một ít trong viện cũng thụ là thô tráng cao lớn thính đường lê bàn gỗ có thể ngồi xuống tám chín cá nhân chân ngọc đường giải thích nói là cùng huyện thành không quá giống nhau một nam một bắc đây là địa lý sai biệt chờ ngươi ở một đoạn thời gian thành thói quen bên cạnh lập một vị thượng tuổi nam tử giới thiệu nói lao gia phu nhân mặt sau còn có một cái hoa viên nhỏ Bên trong hoa linh tinh khai mấy đóa chờ Hoa Kỳ tới rồi, cảnh trí sẽ thực không tồi. Nói lời này, là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, họ trương, đảm đương quảng gia, đây cũng là Nguyễn Đình bạn tốt hứa hoài đưa lại đây. Chân Ngọc Đường hơi hơi mỉm cười, ta cùng với phu quân sơ tới kinh thành, tòa nhà tu sửa như vậy thỏa đáng, làm phiền trương quảng gia. Trương quản gia vội vàng nói, phu nhân khách khí, đây là lao nô chuyện nên làm. Lao ra, phu nhân cùng tiểu tiểu thư lên đường lâu như vậy. Nghĩ đến là mệt mỏi. Lão nô đã làm nhà bếp tiêu hảo nước ấm, cũng bị hảo đồ ăn. Trân Ngọc Đường gật gật đầu, quay đầu dò hỏi Nguyễn Đình ý kiến. Trước dùng nữa, vẫn là trước đổi mới quần áo. Nguyễn Đình ra tiếng, chờ lát nữa lại dùng tiện đi. Trân Ngọc Đường môi đỏ rơ rơ lên, trong mắt xẹt qua trêu ghẹo quang. Nguyễn Đình chính là có thói ở sạch, lên đường thời điểm. Tuy rằng trên thuyền có thể tắm gội, nhưng nước ấm hữu hạn, không bằng ở trong phủ thoải mái. Có đôi khi chỉ có thể thô thô sát một chút thân mình. làm khó nguyễn đình nhịn lâu như vậy chân ngọc đường nói vậy sau đó dùng nữa. tắm gội lúc sau đổi mới sạch sẽ quần áo chân ngọc đường mọc ra một hơi cả người sảng khoái đi đến tính đường a phủ chính gặm đụi gà ăn nhưng thơm chân ngọc đường dùng công đũa cấp a phủ gắp một khối anh đào thịt ở trên thuyền ăn thời gian lâu như vậy cháo trắng rau xảo rốt cuộc có thể đỡ thèm a phủ cầm lụa khăn lau hà miệng tỉ tỉ cũng ăn hai chị em chính nói chút lời nói nguyễn đình vào được chân ngọc đường khó hiểu nói ngươi một đại nam nhân như thế nào tắm gội thời gian so với ta còn lâu nguyễn đình một tay đáp ở đỡ ghế theo chỉ vàng tay háo rộng rũ xuống tới ngọc quan vân tóc ta nhiều giặt sạch mấy lần không nghĩ tới sẽ là cái này đáp án chân ngọc đường lắc đầu nguyễn đại thiếu ra ngươi thói ở sạch không cứu mắt thấy a phủ trước mặt chén sư không nàng lại thịnh một chén gà đen canh đưa qua đi sau đó nói vậy ngươi có thể hay không ghét bỏ người bên cạnh ngươi nguyễn đình nói thẳng sẽ không ghét bỏ ngươi Ta không phải đang nói ta. Chân Ngọc Đường giận hắn liếc mắt một cái. Ta ý tứ là, tỉ như ngươi những cái đó cùng trường bạn tốt, đều là đại nam nhân. Có chút lôi thôi liếc thiết, cùng bọn họ ở chung một phòng. Nếu bọn họ một hai phải tiến đến bên cạnh ngươi, ngươi có thể nhịn xuống tới sao? Nguyễn Đình con cong môi, bọn họ không thể, bất quá, mặc kệ ngươi thế nào, ta đều có thể. Chân Ngọc Đường hơi hơi cổ môi, cười một chút, sau đó phản ứng lại đây, nàng mở to hai mắt nhìn, Không đúng rồi, ta khi nào lôi thôi liếc thiết. Nguyễn Đình trong mắt hàm chứa ý cười, ta phu nhân khi nào đều là tốt nhất, xem sạch sẽ nhất. Hắn không phải cố ý ở lấy lòng chân Ngọc Đường, chân Ngọc Đường chính là như vậy cô nương. Cái dạng gì châu thoa sừng, cái dạng gì váy áo, toàn thân trên dưới không ra một chút sai lầm, một sợi tóc đều gắng đạt tới tinh xảo. Mặc dù là nàng say tàu kia mấy ngày, cũng sẽ không mặc kệ chính mình lôi thôi lưỡi thiết. Chân Ngọc Đường vừa lòng cười rộ lên, nay còn kém không nhiều lắm. Dùng cơm xong sau, Chân Ngọc Đường công đạo một ít yêu cầu thêm vào đồ vật. Bình thời cùng trương quản gia một đạo đi ra ngoài mua đồ vật. Nguyễn Đình ngón tay thon dài điểm hạ bàn duyên nói lên nhàn thoại, không bằng viện danh dựa theo thái hòa huyện tới, như vậy cũng tỉnh phiền toái. Nhớ tới năm đường viện ba chữ, chân Ngọc Đường tâm tình liền rất phức tạp. Nguyễn Đình, lúc trước khởi tên này, ngươi là cố ý đi? Nguyễn Đình nghiêm trang nói, không phải cố ý, ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới tên này, cảm thấy thực hợp với tình hình. chân Ngọc Đường không chút khách khí cho thủng, xác thật rất hợp với tình hình, bất qua ứng chính là ngươi cảnh. Người này thoạt nhìn trời quang trăng sáng, không gần nữ sắc, thực tế A, chính là cái đại sắp hôi. Bất quá, nàng cũng không có phản đối, bình thường người cũng vào không được nàng cùng Nguyễn Đình Sân, liền tính nhìn đến bảng hiệu thượng tên, cũng sẽ không tưởng quá nhiều. Người vị kia bạn tốt hứa hoài, như thế nào không có tới cùng ngươi gặp mặt? Nguyễn Đình nói, hắn thành cẩm y đi vệ, trước đó không lâu tiếp sai sự, không ở kinh thành. Chân Ngọc Đường lại hỏi, ngươi cùng Lý Thạch làm tơ lửa sinh ý, cũng là hứa hoài dắt tuyến đi. Nguyễn Đình lên tiếng đúng vậy, ta cùng với hắn nhiều năm bạn tốt, ta trở lại Thái Hòa huyện sau, cũng vẫn luôn không có chặt đứt liên hệ. Chờ hết thể an trí thỏa đáng, người ta đi hứa phủ thăm hứa hầu ra một phen. Đây là tự nhiên, hắn còn thỉnh người giúp chúng ta tu sửa tòa nhà, hẳn là tự mình đi một chuyến. Chân ngọc đường do dự một chút, Nguyễn Đình, chờ có thời gian, cần phải đi lục phủ một chuyến. Nàng cùng Nguyễn Đình thành thân thời điểm, lục phủ đưa tới hạ lễ, an tiết kỳ, lục phủ cũng đưa tới năm lễ. Lục hầu gia cùng lục phu nhân lại là Nguyễn Đình dưỡng phụ mẫu, mặc kệ nói như thế nào, tổng nên đi lục phủ một chuyến. Nhắc tới lục phủ, Nguyễn Đình nhưng thật ra không có gì khác thường, ta chờ lát nữa viết chương thiệp, làm bình thời đưa qua đi. Chân ngọc đường ngẩn ra, chỉ có quan hệ không thân cận khách nhân đi chủ gia làm khách khi, mới có thể trước tiên viết thiệp đưa qua đi. Nguyễn Đình dù sao cũng là ở tuyên bình hầu phủ lớn lên, theo lý thuyết, cùng lục gia người không hẳn là như vậy xa lạ, Nguyễn Đình cùng lục hầu gia. Lục phu nhân chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chân Ngọc Đường là thật sự không rõ ràng lắm những việc này, đời trước, tới rồi kinh thành, Nguyễn Đình không cùng nàng thổ lộ tình cảm, sẽ không nhắc tới này, đó lệnh người không cao hứng sự tình, mà Lục phủ lại hồi phủ, tự nhiên cũng sẽ không có người dám ở nàng trước mặt lộ ra này đó chuyện cũ. Đời trước, Nguyễn Đình không cho nàng cùng Lục phủ nhiều hơn lui tới, nàng rất ít đi đến Lục gia. Chân Ngọc Đường không hề tưởng chuyện này, cùng Nguyễn Đình thương lượng muốn đưa cái gì lễ vật. Thái Hòa huyện bên này Từ rơi vào hố phân ăn đầy miệng dơ đồ vật sau, vương nương tử cả ngày tránh ở trong phòng, sợ bị những người khác nhạo báng. Nàng tính toán, Nguyễn Đình muốn thi khoa cử, liền không thể trên lưng bất hiếu thanh danh, sớm muộn gì sẽ cầu nàng, quỷ gối nàng trước mặt nhận sai. Chính là, chỉ trước mắt một tháng đi qua, này tòa tòa nhà như cũ tử khí trầm trầm, không thấy Nguyễn Đình thân ảnh. Vương nương tử tính hạ thời gian, ngồi không yên, nàng chạy nhanh tiêu tới nha hoàn. ngươi nhanh lên đi ra ngoài hỏi thăm một chút nguyễn đình đi kinh thành không có kiêu nha hoàn đã sớm biết nguyễn đình vào kinh thành đi thi thái hòa huyện vài thập niên tới liền ra nguyễn đình như vậy một cái giải nguyên rất nhiều người đều chú ý hắn hành trình lão phu nhân thiếu gia đã sớm rời đi thái hòa huyện đánh giá lúc này đều đến kinh thành đột nhiên nghe thấy cái này tin tức vương nương tử thần sắc ngốc lăng khó có thể tin dùng tay khoa tay múa chân một chút hắn liền như vậy đi rồi Lửa giận ầm ầm một tiếng bò lên tới vương nương tử thuận tay cầm lấy trong tầm tay trung trả nộ khí đằng đằng tạp đầy đất nàng trừng mắt cái kia nha hoàn ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta kia nha hoàn thân mình co rúm lại một chút nô tỳ, nô tỉ lại không biết ngài ý tưởng nguyễn đình rời đi kinh thành phía trước đều không có thông báo nàng cái này mẹ ruột một tiếng ly nàng ngàn dặm xa nguyễn đình là quyết tâm không nhận nàng cái này mẹ ruột vương nương tử lòng tràn đầy hỏa khí phát tiết không ra hướng về phía tiểu nha hoàn chửi ầm lên muốn ngươi có ích lợi gì hắn đều đi rồi còn gạt ta mắng nửa ngày nàng sủi lơ ở ghế bành đôi tay run rẩy làm như lập tức già rồi mười mấy tuổi phía trước nàng đem nguyễn đình đuổi ra nguyễn ra nhưng chỉ cần nguyễn đình ở thái hòa huyện một ngày trước sau là con trai của nàng nhưng mà hiện tại nguyễn đình rời đi mặc kệ nàng chết sống con nuôi về tới kinh thành thân nhi tử rời đi cái này ra nguyễn nhàn lại gả chồng nàng một cái lao bà tử ra rồi ra rồi hoàn toàn đã không có dựa vào vương nương tử cắn răng Từ kẽ răng bài trừ một câu, cái này bất hiếu tử, thi không đậu công danh, chính là hắn báo ứng. Chân Ngọc Đường viết thật dày mấy phong thư, A Phủ cũng viết tin, là chút đơn giản lời nói, cùng nhau gửi hồi thái hòa huyện, chân ra người, lâm ra người đều có phần. Đem viết tốt tin thu hồi tới, thời gian đã không còn sớm, Nguyễn Đình đâu. Anh Đào cho nàng đổ chén trà nhỏ, tiểu thư, cô ra còn ở thư phòng đọc sách. Chân Ngọc Đường nói, anh Đào, đi tới Kinh Thành, về sau không cần cứ gọi ta tiểu thư. Ngươi cấp bình thời bọn họ cũng nói một tiếng, đều sửa sửa miệng. Trước kia bởi vì Vương nương tử tồn tại, chân Ngọc Đường tổng cảm thấy nói không chừng khi nào nàng liền sẽ cùng Nguyễn Đình Hoa Ly, cho nên nàng ngầm đồng ý anh Đào xưng hô nàng vì tiểu thư. Nhưng là, hiện tại tình trạng không giống nhau, lên đường 20 ngày sau, Nguyễn Đình đối nàng cùng á phù nhiều hơn quan tâm, nhân tâm đều là thịt lớn lên. Huống hồ, tới rồi kinh thành, họa là từ ở miệng mà ra, nếu bị người ngoài nghe được anh Đào gọi nàng tiểu thư, cùng Nguyễn Đình thanh danh vô ích. Anh đảo, là, phu nhân. Bóng đêm yên lặng, chân ngọc đường xoa xoa đôi mắt, buông trong tay thoại bản tử, đều giờ hợi, Nguyễn Đình còn không có trở về. Anh đảo, ngươi đi xem Nguyễn Đình ở thư phòng nghỉ ngơi không có. Anh đảo mới vừa đi tới cửa, chỉ thấy Nguyễn Đình đẩy cửa mà vào, giữa mày lộ ra một chút mệt ý, nhìn thấy chân ngọc đường còn chưa nghỉ tạm, hắn có chút ngoài ý muốn. Ta ở thư phòng ôn tập công khóa, không chú ý thời gian, ngươi nếu là mệt nhọc, không cần chờ ta. Thay đổi cái nơi. Ta cũng ngủ không được, ta còn đi a phủ phòng nhìn thoáng qua, a phủ cái kia tiểu nha đầu, đánh tiểu khó khẻ, ngủ đến nhưng chín. Chân Ngọc Đường xuống giường, biên nói chuyện, biên nhìn Nguyễn Đình rửa mặt. Ở trên thuyền, như vậy ồn ào hoàn cảnh, Nguyễn Đình đều không có chậm trễ công khóa, tới gần thi hội, nghĩ đến hắn cũng gánh vác không nhỏ áp lực, Chân Ngọc Đường lại bổ sung hiểu rõ một câu, ôn tập công khoa quan trọng, nhưng ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình thân mình. Ân. Nguyễn Đình đi tới. Chân Ngọc Đường nhìn hắn, còn có phòng của ngươi ở cách vách phía trước hai chúng ta đều là phân phòng ngủ nguyễn đình vô tội nói chính là ở trên thuyền thời điểm ta mỗi ngày đều ôm ngươi ngủ Ngươi còn ôm nghiện chân ngọc đường lẩm bẩm lên đường tình huống không cho phép hai chúng ta mới ngủ trên một cái giường hai người ngủ một khối nhiều tễ nha nguyễn đình dơ lên tới khoe môi không quan hệ này chương giường rất lớn hắn cố ý dặn dò hứa hoài thêm vào một chương lại khoan lại lớn lên giường bắt bộ chính là vì cùng chân ngọc đường ngủ chung như vậy lại giường Trân Ngọc Đường sâu kín nói: Ngươi là cố ý đi. Nguyễn Đình nhếch môi cười. Đại trưởng đặt ở Trân Ngọc Đường trên vai, đẩy nàng chiều đầu giường đi đến. Ngọc Đường tỷ tỷ, ta thực mệnh nhọc, có nói cái gì? Chúng ta ngày mai lại nói. Ngày mai lại ngày mai. Có ôn hương Nguyễn Ngọc, hắn là không nghĩ một người ngủ lại ở thư phòng. Một trăm, chỉ nghĩ hỏa ly thứ một trăm thiên. Tuyên Bình hầu phủ, Lục Lão phu nhân ngồi ở thượng đầu. Nội nhi ra ngoài du học sắp có một năm thời gian đi. Lục phu nhân buông bạt đũa, xoa xoa khoẹt miệng. Là, trước đó không lâu thu được ngộ nhi tin, đứa nhỏ này ở tin chung nói, mấy ngày nữa liền đã trở lại. Đã trở lại hảo nha. Lục lao phu nhân lộ ra cười, ngay sau đó trên mặt nàng ý cười phai nhạt chút, gần đây kinh thành náo nhiệt chút, lâu lâu liền có nơi khác phó khảo cử tử lại đây. Mẫu thân đột nhiên nhắc tới chuyện này, chính là nhớ tới Nguyễn Đình. Lục hầu ra lúc này lên tiếng. Lục lao phu nhân trong mắt hiện lên một tia hoài niệm, tính ra thời gian, đứa nhỏ này cũng nên đến kinh thành đi. Hắn dù sao cũng là ở tuyên bình hầu phủ lớn lên, minh cái ngươi phái hai cái gã sai vật ở cửa thành chờ. nếu là nhìn thấy đứa nhỏ này, đem hắn tiếp hồi hầu phủ. Lục Hầu gia đồng ý, là, mẫu thân yên tâm, nhi tử cũng là cái dạng này tính toán. Lục Lao Phu Nhân nói, không biết Nguyễn đỉnh cưới thê tử hay không đi theo hắn một khối tới kinh thành. Nếu là lại đây, đem nàng một khối đưa tới hầu phủ tới, hảo sinh chiêu đãi. Ngày thứ hai, Lục Hầu ra phái hai cái gã sai vật ở cửa thành chờ, đợi một buổi sáng. cũng chưa thấy được bóng người trưa hôm đó nguyễn đình viết thiệp đi qua bình thời tay đưa đến tuyên bình Hồi phủ nguyễn công tử bên người thị nữ tiến vào phu nhân đây là nguyễn thiếu gia đệ thượng thiệp lục phu nhân trinh lăng một chút tiếp nhận thiệp cái tay kia không cấm run rẩy một chút mở ra thiệp nhìn kia quen thuộc chữ viết lục phu nhân mũi đau xót trong lòng pha hụt hẫng cùng tuyên bình hầu phủ giao hảo nhân ra đều là trực tiếp tới cửa làm khách không cần phải đệ thiệp nguyễn đình bạn ở nàng dưới gối mười năm Gọi nàng 16 năm mâu thân, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng sẽ cùng chính mình nhi tử có như vậy lãnh đạm xa cách một ngày. Lục phu nhân lau khỏe mắt nước mắt, đưa thiệp người là ai? Nguyễn Đình nhưng đi theo một đạo lại đây. Thị nữ nói, phu nhân, đưa thiệp người nọ hẳn là Nguyễn Thiếu ra bên người gã sai vặt, không thấy Nguyễn Thiếu ra thân ảnh. Lục phu nhân không cần phải nhiều lời nữa, mau bị bút mực. Nàng lập tức thân thủ viết một phong trả lời, luôn nàng cùng lục ra người rất là nhớ mong Nguyễn Đình. tùy thời hoan nên hắn cùng chân ngọc đường tới trong phủ. Viết thiệp, lục phu nhân có tinh thần, lại chỉ huy thị nữ thu thập ra tới một gian sân. Lục hầu ra một tay sau lưng, bước vào trong phòng, như thế nào như vậy cao hứng. Lục phu nhân, Nguyễn Đình đã tới rồi kinh thành, còn viết thiệp, nói là ngày mai tới cửa bái phòng, ta này sẽ chính làm bọn nha hoàn thu thập sân đâu. Với lúc ngày mai ngươi nghỉ tắm gội, ngươi chỗ nào đều đừng đi. Đây là tự nhiên. Lục hầu ra sắc mặt bình tĩnh, Cũng không như lục phu nhân như vậy vui sướng, kỳ thật hắn cũng không tưởng tái kiến Nguyễn Đình. Kỳ thật, Nguyễn Đình xuất hiện ở hắn trước mặt, sẽ thường thường làm hắn nhớ tới năm đó hắn đã làm sự tình. Ba năm trước đây, biết được Nguyễn Đình không phải hắn thân sinh nhi từ sau, lúc ấy, lục hầu ra một vị đối thủ đang cùng hắn giao phòng, vị kia đối thủ vô sỉ hạ lưu, bắt cóc Nguyễn Đình, dù khiến cho lục đức đúng giờ đầu đáp ứng. Lục hầu ra ngoan hạ tâm, không mà Nguyễn Đình chết sống, vẫn chưa có tùng. Cuối cùng vẫn là Nguyễn Đình giết bắt cóc hắn những người đó, bị thương trốn thoát. Lúc ấy, Nguyễn Đình chỉ có 16 tuổi. Nếu là có thể, hắn tình nguyện Nguyễn Đình cả đời vất thước hèn nhát đai ở Thái Hòa huyện, bộ dáng này, lục đức chính liền sẽ không đối cái này con nuôi sinh ra ấy nấy. Tỷ tỷ, ngươi hôm nay trang điểm thật xinh đẹp nha. A phù đôi mắt phát ra quang, đột nhiên che lại miệng nhỏ. Không đúng, ta nói sai rồi, tỷ tỷ mỗi ngày đều thật xinh đẹp. Ngươi vừa mới có phải hay không con tỷ tỷ đường? bằng không cái miệng nhỏ như thế nào như vậy ngọt chân ngọc đường đầy mặt ý cười nhéo một chút ta a phủ bù bấm gương mặt ngươi ở trong phủ chờ tỷ tỷ cùng tỷ phu muốn đi ra ngoài một chuyến không thể mang lên ngươi trở về thời điểm cho ngươi mua vịt nướng ăn a phủ nghe lời gật gật đầu hảo các ngươi đi thôi chân ngọc đường dặn dò nói anh đảo coi chừng hảo a phủ ngươi không quen thuộc kinh thành lộ trình nếu là yêu cầu thêm vào đồ vật làm trương quản gia mang theo người qua đi anh đảo phu nhân yên tâm Ngồi trên xe ngựa, Trân Ngọc Đường đánh giá Nguyễn Đình liếc mắt một cái, Nguyễn Đình tuy mặt vô biểu tình, nhưng cho người ta cảm giác, hắn tâm tình cũng không phải thập phần bình thản. Trân Ngọc Đường sinh động không khí, lập tức liền phải đến tuyên bình hồi phủ, người đây là gần hương tình khiếp sao? Không phải. Nguyễn Đình trên mặt lãnh lạnh phai nhạt chút, ta chỉ là có chút cảm khái thôi. Khi cách ba năm, hắn lại về tới kinh thành, gặp được lục ra người. Hắn môi mỏng giật giật, nghĩ đến hôm nay lục ra mấy phòng người đều sẽ lại đây. lục hầu gian mãi lục ra đại phòng phía dưới còn có hai phòng lục gia nhị phòng vài vị cô nương tính nết cũng không dịu ngoan bất quá ngươi không cần sợ hãi cũng không cần phản ứng những người đó ta mới không sợ chân ngọc đường cười một chút tuyên bình hầu phủ mãi nhà cao cửa rộng thế ra nhưng nàng cũng không phải chưa hiểu việc đời cô nương lục phủ quản gia cố ý chào đón nguyễn thiếu gia lão nốt nhưng lại gặp được ngài nguyễn đình hơi hơi lộ cười lục thúc lục quản gia lãnh bọn họ hai người vào phủ lục phủ chiếm địa rộng lớn chỉ phía bên phải hoa viên liền so người bình thường ra nhị tiến tòa nhà còn muốn rộng lớn đi rồi 15 phút rốt cuộc tới đại khách thính đường thính đường tụ không ít người trường bối ngồi bọn tiểu bồi đứng chân ngọc đường vừa vào cửa liền thấy một vị phúc hậu lao phu nhân kia lão phu nhân ăn mặc thu hương sắc áo ngoài tấn nhiệm hơi sương, tinh thần quắc thước giữa mày mang theo một cái khảm ngọc đai buộc chán nguyễn đình chắp tay thi lễ bái kiến lao thái quân chân ngọc đường đi theo hành lễ mau tới đây ngồi. Lục Lão Phu nhân vui vẻ ra mặt, trên dưới đoan trang Nguyễn Đình, trưởng thành cũng trưởng cao. Lục Phu nhân cũng gấp không chờ nổi đi đến bên người, nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Nguyễn Đình, hốc mắt hồng lên, ngươi so mấy năm trước gầy rất nhiều, chính là đọc sách quá vất vả. Nguyễn Đình nhìn nàng phiếm hồng hốc mắt, trong lòng thở dài, đọc sách không tính vất vả, lao ngài nhọc lòng, ngài cũng gầy ốm rất nhiều. Lục Phu nhân xoa xoa hốc mắt, không muốn làm không khí quá mức thương cảm, ta như vậy tuổi tác vốn là hoa tàn ít bướm. nên gửi một ít. Giữa mười năm nhi tử rời đi, lục phu nhân mấy năm nay mỗi khi nghĩ đến nguyễn Đình, trong lòng liền hụt hẫng, tự nhiên không bằng trước kia như vậy tâm khoan thể béo. lục gia người đối với nguyễn Đình hàn huyên vài câu, trong đám người một cái vàng nhạt sắc cẩm váy nữ tử đánh giá chân ngọc đường, ngươi chính là nguyễn ca ca phu nhân. nói những lời này là lục gia nhị phòng cô nương lục giao. nàng lời này vừa ra, ánh mắt mọi người gom lại chân ngọc đường trên người. chân ngọc đường hơi hơi mỉm cười, không chút nào khiếp sợ. đúng vậy. Lục Giao rời qua tầm mắt, không hề xem chân Ngọc Đường. Nàng cho rằng chân Ngọc Đường hẳn là tướng mạo giống nhau, trên người mang theo chói buộc tục khí vàng bạc, lại ra ngoài nàng dự kiến, chân Ngọc Đường tư dung nhưng thật ra xuất chúng. Nhưng có một bộ hảo tướng mạo lại như thế nào, bất quá là cái thương hộ trí nữ. Lục Lão phu nhân ngồi ở gỗ tử đàn ghế bành, nghiêm túc đoan trang chân Ngọc Đường. Chân Ngọc Đường vào cửa kia một khắc, phảng phất nhà ở đều sáng sủa vài phần. Nữ tử này có nam cô nương là lướt huyền. nhưng cho người ta cảm giác cũng không phải nhu nhu nhược nhược uyển chuyển như nước nàng đứng ở nơi đó sống lưng thẳng thắn mặt mày thanh cùng trả lời khi tự nhiên hào phóng giơ tay nhấc chân đều mang theo tự phụ từ vào cửa kia một khắc quy củ hợp không có một tia sai lầm lục lao phu nhân cười nói cỡ nào xinh đẹp hài tử cùng nguyễn đình nhưng thật ra xứng đôi tới kinh thành dọc theo đường đi ăn không ít khổ đi chân ngọc đường nhợt nhạt cười hồi lao thái quân nói là có chút chịu khổ bất quá ở trên thuyền nhật tử cảng có rất nhiều mới lạ môi đến một chỗ liền có thể lãnh hội một chỗ phong thổ lục lão phu nhân âm thầm vừa lòng ở không có nhìn thấy chân ngọc đường phía trước nàng còn vì nguyễn đỉnh cưới một cái thương hộ chi nữ mà cảm thấy tiếc nuối chờ thấy chân ngọc đường mặt nàng trong lòng tiếc nuối phai nhạt vài phần nghe ngươi như vậy vừa nói ta nhưng thật ra cũng nổi lên đi ra ngoài đi vừa đi nhìn một cái ý niệm ta coi ngươi là cái hảo hải tử ngươi nếu là không có việc gì nhưng thường xuyên đến hầu phụ tới Bồi lao thân trò chuyện. Trân Ngọc Đường lên tiếng là: Lục lao phu nhân lưu Trân Ngọc Đường cùng Nguyễn Đình ở Lục ra dùng cơm trưa. Cơm trưa qua đi, Lục hầu ra đem Nguyễn Đình kêu đi thư phòng. Trân Ngọc Đường lưu tại thính đường. Lục phu nhân có rất nhiều lời nói muốn nói. Nguyễn Đình mấy năm nay ở Thái Hòa huyện quá đến thế nào? Trân Ngọc Đường nói: Tự nhiên là hết thể đều hảo. Lục phu nhân nôn nóng hỏi: Vương Nương tử đại hắn như thế nào? Trân Ngọc Đường cười một chút. Phu nhân như vậy vội vàng muốn biết tin tức. Vì sao mấy năm nay không cho ta phu quân viết phong thư đâu?" Lục phu nhân một nghẹn, trên mặt xuất hiện nhạt nhẽo bi thường, Nguyễn Đình trong lòng có phải hay không hả ta? "Phu nhân sai rồi, ngài đối hắn có nuôi nấng tri ân, hắn cũng không hẳn ngại. chân Ngọc Đường vô tình núng tay Lục phu nhân cùng Nguyễn Đình mâu thuẫn, vừa rồi nàng đột nhiên nói như vậy một câu, bất quá là vì Nguyễn Đình bất bình. Nếu Lục phu nhân có thể ba năm tới đối Nguyễn Đình chẳng quan tâm, cần gì phải toát ra một bộ hoài niệm không tha bộ dáng? Nàng làm như vậy Sẽ chỉ làm Nguyễn Đình tình cảnh càng vì xấu hổ Nàng trả lời Vương Đương Tử là người khắc nghiệt Không hào ở chung Không có đem ta phu quân trở thành thân sinh nhi tử đối đãi Năm trước còn đem hắn đuổi ra Nguyễn ra Ta phu quân cùng nàng đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ Lục phu nhân cao mày Khó có thể tin ngữ khí Như thế nào như vậy Lục phu nhân còn muốn nói cái gì Lúc này Nguyễn Đình cùng lục hầu ra nói chuyện nói mấy câu sau Tiến đến cáo tử Ngọc Đường cần phải trở về Nguyễn phu nhân đem muốn nói nói thu hồi đi, giữ lại nói, ta đã làm thị nữ thu thập một kiện sân, đình nhi, Ngọc Đường, không bằng các ngươi lưu tại trong phủ đi. Nàng lại đối với Nguyễn Đình đã mở miệng, như vậy ngươi cũng có thể chuyên tâm chuẩn bị thi hội. Nguyễn Đình cười khẽ hạ, đa tạ phu nhân hảo ý, bất quá ta cùng với Ngọc Đường ở tư thành phường đã coi đặt chân nơi, liền không phiền toái phu nhân. Nhận thấy được Nguyễn Đình xa cách, lục phu nhân âm thầm thở dài một hơi, lập tức chính là thi hội, ngươi thân mình quan trọng. Ngàn vạn đừng quá tổn hại thân thể, đợi lát nữa ta làm quản gia cho các ngươi đưa qua đi một ít đồ vật. Đúng rồi, ngộ nhi ra ngoài du học, quá hai ngày liền đã trở lại, cũng là có duyên, các ngươi trước sau chân trở lại kinh thành. Chờ ngộ nhi sau khi trở về, ta ở trong phủ chuẩn bị một cái yến hội, náo nhiệt náo nhiệt, ngươi cùng ngọc đường cũng muốn lại đây. Lần này Nguyễn Đình chưa lại cự tuyệt. rời đi lục phủ, thảo trường ngoanh phi hai tháng thiên, cảnh xuân tươi đẹp, Nguyễn Đình một thân màu ngân bạch áo gấm, mặt như con ngọc Có thể tưởng tượng đi nơi nào dạo một dạo. Chân Ngọc Đường hỏi, ngươi không cần trở về ôn thư sao? Nguyễn Đình nói, trước buổi, buổi tối thời điểm lại ôn thư là được. Chân Ngọc Đường lại hỏi một câu, như vậy có thể hay không quá chậm trễ ngươi thời gian? Nguyễn Đình cười cười, không sao, ta cũng đã lâu không có tới kinh thành. Kiếc hảo, chúng ta liền tùy tiện nhìn xem đi. Nguyễn Đình cùng Chân Ngọc Đường sóng vai mà đi, hai người vóc người, ở bạn cùng lứa tuổi trung thuộc về cao gầy kia một loại, lại sinh đến một bộ hảo tướng mạo. Lang quân đỉnh bà tuấn rồi, nữ lang nhỏ nhắn mềm mại là lướt đi ở trên đường cái, đưa tới không ít người chú ý. Nguyễn Đình bước chân một đốn, đột nhiên có chút hối hận, hắn không nên buổi chân ngọc đường đi dạo phố. Làm sao vậy? Chân Ngọc Đường khó hiểu nhìn hắn. Hắn câu môi dưới, ta phu nhân quá đẹp, ta đi cho ngươi mua đỉnh màn tre che lấp một chút. Ngươi này lại ghen, Chân Ngọc Đường bất đắc dĩ, ngươi nhìn xem trên đường có mấy cái cô nương mang theo màn tre. Nếu là che mặt, đi dạo phố còn có cái gì lạc thú nha? chân ngọc đường buột miệng thốt ra nói nữa ngươi liền ở ta bên người người khác nơi nào sẽ không biết ta là người phu nhân nguyễn đình khỏe môi dơ dơ lên chân ngọc đường là hắn phu nhân mặc kệ khi nào chỗ nào nghĩ vậy chuyện hắn tựa như ăn đến kẹo tiểu hài tử giống nhau đắc ý lại cao hứng chân ngọc đường nắm một chút nguyễn đình tay háo giác nơi đó có ra bán trang sức cửa hàng chúng ta đi vào nhìn một cái nguyễn đình yên một tiếng không hề nhắc tới mua màn che sự tình nếu là có nam tử đánh chân ngọc đường chủ ý Hắn cũng không sợ, chân ngọc đường là của hắn, ai đều đoạt không đi, hắn cũng không cho phép những người khác đem nàng cướp đi. 101, chỉ nghĩ hỏa ly thứ một ngày. Một xuyên màu xanh lục váy áo cô nương, trong lòng ngực ôm thủy văn giấy, mới từ cửa hàng ra tới, ngẩng đầu nhìn đến cách đó không xa Nguyễn Đình, nàng lập tức sững sờ ở tại chỗ, ngốc ngốc nhìn chằm chằm Nguyễn Đình. Nàng lẩm bẩm tự nói, Nguyễn thiếu ra, không phải là ta nhìn lầm rồi đi. Cái kia cô nương vội vội vàng vàng chạy về ôn phủ. nàng là ôn phủ thị nữ đem trong lòng ngực mấy đao thủy văn giấy bông tiểu thư nô tỷ giống như thấy được nguyễn thiếu gia bị nàng gọi tiểu thư cái kia nữ tử thân ảnh đoan chính tú lệ phiên thư tay một đốn chậm rãi ra tiếng người là nói nguyễn đình cái kia thị nữ gật gật đầu nô cũng không xác định người nọ có phải hay không nguyễn thiếu gia cái kia nam tử cùng nguyễn thiếu gia diện mạo rất là tương tự bên cạnh còn đi theo một cái cô nương xem kia cô nương sơ búi tóc đã thành thân ôn như chứa rũ xuống lông mi Hẳn là chính là hắn, ngươi không có nhận sai. Tới gần thi hội, Nguyễn Đình cũng nên đến Kinh Thành, hắn bên người cái kia cô nương, nghĩ đến chính là Nguyễn Đình thế tử. Tiểu Nha hoàn do dự hỏi, tiểu thư, ngài cần phải đi gặp một lần Nguyễn Thiếu gia. Đi xuống đi. Ôn như chứa lại là không muốn nói thêm cái gì. Tiểu Nha hoàn đi xuống, nàng trong tay thư chậm chạp không có mở ra trang sau, trong đầu không khỏi hiện lên Nguyễn Đình gương mặt. Mặt sau mấy ngày, Nguyễn Đình ở thư phòng đọc sách, dễ dàng không ngoài ra. Trân ngọc đường tắc đại ở trong phủ buổi sáng rể dô a phủ vỡ lòng mỗi ngày lại nghĩ cách cấp nguyễn đình làm chút ngon miệng đồ ăn anh đào cùng bình thường đi xuống xe ngựa mồ hôi đầy đầu đem mua trở về bao lớn bao nhỏ đồ vật ôm vào trong phủ Trân ngọc đường thấy như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật phu nhân muốn mua đồ vật nhiều anh đào lao hãn phu nhân ngài không biết vừa rồi ta nhưng mất mặt ném hào phóng Trân ngọc đường tò mò nói làm sao vậy anh đào đến bây giờ còn cảm thấy kinh ngạc ta đi mua nấu ăn phải dùng xanh miết ta nói ta muốn hai ba căn cái kia lão phụ nhân lập tức đưa cho ta một bó hành ước chừng có cân ta nói ta chỉ cần hai cọng hành nhưng cái kia phụ nhân nói nàng chỉ bán một bó hành nàng còn nói nàng trước nay chưa thấy qua chỉ mua mấy cây hành trở về người còn có đi mua thịt dê thời điểm cái kia chủ quán lập tức chém hơn phân nửa con dê ta còn đi mua điểm tâm nhìn đến quầy thượng bãi có một loại điểm tâm ước chừng so với ta mặt còn đại chân ngọc đường ha ha cười một tiếng Giang Nam khu vực, mặc kệ kiến trúc, cỏ cây vẫn là thức ăn, chú ý duy tinh xảo hai chữ, Giang Nam điểm tâm tinh tế nhỏ xinh, một ngụm một cái. Kinh Thành tự nhiên không phải như vậy. Nàng có kiếp trước ký ức, không cảm thấy có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng anh Đào là lần đầu tiên đi vào Kinh Thành, cảm thấy kỳ quái thực bình thường. Quá mấy ngày quen thuộc, thì tốt rồi. Nhiều mua vài thứ trở về, ngươi cũng không đến mức nhiều chạy mấy tranh. Chúng ta trong phủ cũng có mấy khẩu người, mua trở về đồ vật sẽ không lãng phí. anh đào gật đầu ân phu nhân ta đây đi nhà bếp chuẩn bị bữa tối dùng qua cơm tối chân ngọc đường cố ý lôi kéo nguyễn đình tiêu thực ngươi không thể tổng đại ở trong thư phòng ra tới đi trong chốc lát thả lỏng một chút đọc sách quan trọng thân thể càng quan trọng bọn họ hai người vòng quanh hoa viên nhỏ tàn bộ thanh phong đưa tới nhàn nhạt thanh hương hoa chi lay động nụ hoa đai phóng tinh tinh điểm điểm muôn hồng nghìn tía tươi đẹp sán lạ. nguyễn đình cười xấu xa một chút ngươi yên tâm mặc dù ta muốn phụ lục cơ bụng cũng vẫn phải có chân ngọc đường đỏ mặt lên nàng lại không phải tham luyến hắn cơ bụng nàng khẽ hừ một tiếng không nghĩ phản ứng nguyễn đình ta cảm thấy ngươi vẫn là về thư phòng đọc sách tương đối hảo chờ bồi ngươi tiêu thực sau ta lại đi thư phòng nguyễn đình thần sắc thả lỏng thông qua thi hội bước vào con trường không khác thiên quân vạn mã quá cầu độc mục mặc dù hắn là kỳ thi mùa thu giải nguyên cũng không thể thiếu cảnh giác mỗi ngày chân ngọc đường bồi hắn trò chuyện là hắn một ngày chung ít có nhẹ nhàng thời khắc tiêu thực lúc sau nguyễn đình muốn đi thư phòng bình thời từ phủ cửa lại đây thiếu gia phu nhân hầu phủ vừa rồi đưa tới tin tức nói là lục nộ thiếu gia hồi phủ ngày sau ở hầu phủ tổ chức kiến hội thỉnh thiếu gia cùng phu nhân dự tiệc nguyễn đình gật đầu ta đã biết nói xong lời này hắn nhìn chằm chằm chân ngọc đường nhìn thoáng qua hài hước nói thượng một lần đi tuyên bình hầu phủ khi ngươi không có nhìn thấy lục nộ lúc này đây nhưng thật ra có thể nhìn thấy hắn chân ngọc đường cắn môi trừng mắt hắn người này thật là cái hay không nói Nói cái dở, ở chân gia học đường thời điểm, đúng là nàng vì lục ngộ bất bình, mới xem Nguyễn Đình không vừa mắt, còn khi dễ Nguyễn Đình. Nguyễn Đình là cố ý ở nàng trước mặt nhắc tới lục ngộ đi. Chân ngọc đường buông ra môi, đôi lông mày giơ lên, lộ ra một cái tươi đẹp cười, cô ý nói, đúng vậy, rốt cuộc có thể nhìn thấy hắn, xem ra ta phải hảo hảo chọn lựa ngày sau dự tiệc muốn xuyên váy áo. Nói xong lời này, nàng lướt qua Nguyễn Đình, rời đi, thử. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Nguyễn Đình cười lắc đầu. ngay sau buổi sáng chân ngọc đường ở trang điểm nàng một thân thạch liệu sắc theo triển chi áo váy anh đào ôm mấy cái hồng sơn hộp lại đây hộp bên trong bảy biện chính là ngọc bội phu nhân ta coi bạch ngọc ngọc bội rất thích hợp ngài hôm nay trang phẫn anh đào đang nói chuyện nguyễn đình đi vào phòng trong thạch liệu sắc váy áo cũng không phải thích hợp sở hữu nữ tử nhưng kia cẩm váy mặc ở chân ngọc đường trên người không những không diễm tục càng thêm minh diễm động lòng người phụ trợ ra nàng ánh nhuận trắng non da thịt nguyễn đình cười thầm nói được thì làm được chân ngọc đường thật đúng là tỉ mỉ chọn lựa dự tiệc váy áo. chân ngọc đường cầm lấy kia khối bạch ngọc ngọc bội nhìn thoang qua ngọc đường mặt trái điêu khắc đường tự ánh vào nàng mỹ mắt đây là lục ngộ ở nàng cùng nguyễn đình thành thân thời điểm đưa tới thành thân lễ chân ngọc đường rất ít đeo hôm nay đi lục phủ dự tiệc càng không nên đeo này cái ngọc bội nàng không nói chuyện đem ngọc bội phóng tới hộp gấm chung mở ra mặt khắc hộp nguyễn đình đi tới tầm mắt dừng ở bạch ngọc ngọc bội thượng hắn cầm lấy kia cái ngọc bội thưởng thức một chút nếu lơ đãng Ngọc bội rất tới rồi trên mặt đất, ba một tiếng, thanh thúy thanh âm vang lên, ngọc Đội vỡ thành hai nửa. Dựa theo kiếp trước quý đạo, Lục Ngộ đối chân Ngọc Đường cất giấu cái gì tâm tư, Nguyễn Đình chính là rõ ràng, hắn không phải vô duyên vô cớ đưa cái ngọc Đội lại đây. Một khi đã như vậy, nay cái ngọc đường nát càng tốt. Nguyễn Đình sắc mặt như thường, ngượng ngùng, là ta không có đem ngọc bội cầm chắc ở trong tay. Chân Ngọc Đường hầu nghi nhìn chằm chằm hắn, Nguyễn Đình chính là luyện qua võ, trong tình huống bình thường không có khả năng đem ngọc bội như vậy quý trọng đồ vật rất đến trên mặt đất chân ngọc đường cố ý hỏi một câu ngươi không có gạt ta ngươi là của ta phu nhân ta lừa ngươi làm cái gì nguyễn đình khoe môi ngậm một mạt cười nhạt thanh âm réo rát phủ cận có ra tu bổ ngọc bội cửa hàng chờ lát nữa ta làm bình thời đem này khối ngọc bội đưa qua đi nghe hắn như vậy vừa nói chân ngọc đường đánh mất hoài nghi đều vỡ thành hai nửa không cần lại tu bổ ngay thường cũng không dùng được nguyễn đình trong mắt hàm chứa không rõ ràng ý cười ta đây lại cho ngươi mua một khối đồng dạng ngọc bội người đem này khối ngọc bội mua đã trở lại ngươi liền không xu dính túi chân ngọc đường không lưu tình chút nào sâu kín nói một tiếng tốt nhất mỡ dê ngọc bội khuynh hướng cảm xúc tinh tế toàn thân nói nhuận, thủ công tinh tế ít nhất cũng muốn 2.000 lượng bạc trắng nguyễn đình ho nhẹ một chút mặt lộ vẻ cười nhạo xem ra ta muốn sớm chút thông qua thi hội bằng không ta cũng chỉ có thể đương một cái rửa vào phu nhân ăn cơm tiểu bạch kiểm chân ngọc đường ngón tay ngoéo một cái tiểu bạch kiểm đi thôi chúng ta đi dự tiệc nguyễn đình cùng chân ngọc đường bị hảo lễ gặp mặt đi đến lục phủ chân ngọc đường đi vào sảnh ngoài đầu tiên nhìn đến lục nộ kia tuấn nhã gương mặt hắn một thân màu thiên thanh áo gấm cổ tay háo nạm hoa sen chỉ vàng vóc người cao gầy tựa ngọc sơn con người tao nhã thâm chí ngón tay thon dài bông men gốm sắt trung trà, quả nhiên là quân tử quy phạm nhìn thấy chân ngọc đường lục nộ nao nao ngay sau đó lộ ra ấm áp cười ngọc đường hắn ngữ khí rất là quen thuộc Phản phất hắn vẫn là chân gia học đường cái kia tính cách hiền lành lục nộ, giống như chân ngọc đường huynh trưởng giống nhau, săn sóc tỉ mỉ. Lục nộ ánh mắt lại chuyển qua Nguyễn Đình trên mặt, hai người bốn mắt tương đối, mặc trong mắt che giấu cảm xúc, chỉ có bọn họ hai người rõ ràng. Lục nộ lại lên tiếng, Nguyễn Đình, các ngươi tới. Nguyễn Đình đỉnh mày hơi trọn, gật đầu từ một tiếng. Ở đây vui mừng nhất, phi lục phu nhân mặc trúc, nàng nhớ mong hai cái nhi tử, đều về tới nàng bên người. Nàng bước nhanh đi tới. Đáy mắt nếp nhăn trên mặt khi cười hiển lộ ra tới, đều đừng đứng, mau ngồi xuống nói chuyện. Tiến hội bắt đầu, lục hầu ra thô thanh nói, hôm nay ở đây, đều là người một nhà, không có người ngoài. Nộ nhi đứa nhỏ này ra ngoài du học hơn nửa năm thời gian, rốt cuộc đã trở lại. Nguyễn Đình cũng tới rồi kinh thành phó khảo, các ngươi đều là hảo hải tử, là chúng ta này đó trưởng bối kiêu ngạo. Lục ngộ đứng lên, chắp tay thi lễ nói, tôn nhi ra ngoài mấy tháng, làm tổ mẫu, phụ thân cùng mẫu thân lo lắng. Đây là Tôn Nhi không phải. Bên ngoài du học, Tôn Nhi thường xuyên tưởng niệm người trong nhà, cũng may tổ mẫu còn có phụ thân, mẫu thân thân thể an khang, Tôn Nhi cũng liền an tâm rồi. Nói này đó khách khí nói, làm cái gì? Lục Lao Phu Nhân ngồi ở ghế bành, sắc mặt hồng nhuận, ngươi rời đi kinh thành, ra ngoài trò chơi, thuyết minh ngươi trong ngực đều có khâu hát tổ mẫu trong lòng cao hứng đâu, lại như thế nào trách cứ ngươi? Lục Phu Nhân tiếp nhận lời nói, đúng vậy, nội nhi, ngươi ra ngoài du học. nghĩ đến có không ít hiểu biết. Vừa lúc Nguyễn Đình cũng từ Thái Hòa huyện đi vào kinh thành, các ngươi tuổi giống nhau đại, lại kiến thức rộng rãi, không có việc gì khi, nhưng nhiều ở bên nhau đọc sách, lời nói nhàn. Nghĩ đến các ngươi có thể nói chuyện hợp ý. Mặc kệ cái nào Nhi Tử rời đi nàng, nàng trong lòng đều không dễ chịu. Nàng là cái lòng tham mẫu thân, chỉ nghĩ hai cái Nhi Tử hòa thuận ở chung, như thủ túc thân mật. Lục Nộ ứng thanh là, Nguyễn Đình lại là chưa ra tiếng, lay động xuống tay chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Thế vậy, lục phu nhân trên mặt ý cười phai nhạt, nảy lên một kia sầu bi, nàng vội vàng thu liêm cảm xúc, nay cái đây là gia yến, đình nhi, ngọc đường, các ngươi không cần câu nệ, coi như ở chính mình ra giống nhau. Nguyễn Đình mặt mày nảy lên một kia thanh lánh, gia yến. Trong yến hội, chân ngọc đường cùng Nguyễn Đình thỉnh thoảng thường chen vào nói, nhiều là lục phu nhân ở điều hòa không khí. nay đốn yến hội vô tư vô vị, chân ngọc đường có thể minh bạch lục phu nhân ý tưởng, rồi lại cảm thấy có chút vô ngữ. là lục hầu ra cùng lục phu nhân đem nguyễn đình đưa về thái hòa huyện ở nguyễn đình chưa thành vì giải nguyên phía trước này hai người chẳng quan tâm liền phong thư đều không có viết quá hiện giờ mời nàng cùng nguyễn đình dự tiệc rồi lại nói đây là một hồi gia hiến đây là ở cách đứng ai đâu chân ngọc đường nhưng thật ra không sao cả dù sao lục phu nhân cùng nàng không có quan hệ nhưng nguyễn đình trong lòng sẽ không quá dễ chịu đi trong yến hội nguyễn đình vẫn chưa động vài cái chết đũa chân ngọc đường nghĩ nghĩ lên tiếng ngươi ăn nó sao Người còn đói bụng. Nguyễn Đình ngẩn ra một chút, giữa mày lạnh leo tan đi, ta mang ngươi đi ăn vài thứ. Chân ngọc đường môi giật mình, không có giải thích. Không phải nàng không ăn no, nàng tính toán dùng lấy cớ này, mang theo Nguyễn Đình khắp nơi dạo một dạo, giải sầu. Là Nguyễn Đình hiểu lầm, bất quá, hiểu lầm cũng không sao, tóm lại mục đích là tới. 102, chỉ nghĩ hỏa ly hai thiên. Nguyễn Đình vừa đi vừa hỏi, cần phải đi tiểu lầu dùng nữa. Không cần, tùy tiện mua chút điểm tâm liền hảo. chân ngọc đường trong bụng cũng không đói khác, nàng tả hữu nhìn thoáng qua nhìn thấy có bán tô đường cửa hàng đối nguyễn đình nói ngươi chờ ta một chút nàng đi vào mua một ít lang già tô đường lại đi cách vách mua một túi giấy dầu bao như cao đồng đường đường khối màu sắc hơi hoàng, ngọt mà không nhị nàng lấy ra một khối đồng đường đưa cho nguyễn đình ta biết ngươi không mừng ăn đồ ngọt nhưng tâm tình không cao hứng thời điểm ăn chút đồ ngọt sẽ tốt một chút nguyễn đình hơi hơi chính lăng nguyễn lai chân ngọc đường nhìn ra hắn tâm tình không tốt là ở khai đạo hắn hắn nhẹ nhàng cười một cái tiếp nhận đường khối khẽ cắn một ngụm một cổ hoa quế thanh hương lan tràn ở trong miệng mềm mại thơ ngọt chân ngọc đường cũng cầm lấy một khối trích một ngụm nhũ mà không dính nồng đậm mùi hương kích thích lũ đầu nàng không khỏi cong hạ con ngươi đem trong tay đường khối ăn xong rồi chân ngọc đường lúc này mới nói nguyễn đình ngươi sơ đi chân ra học đường kia đoạn thời gian bởi vì lục nộ kia tầng quan hệ ở cũng không thể nói ta không hiểu ngươi tao ngộ chỉ là nhân tâm đều là thiên sao Lúc ấy ta vừa thấy đến ngươi, liền nhớ tới lục nộ về tới kinh thành, cho nên, ta đối với ngươi thái độ bất hữu thiện. Chính là, sau lại, ta càng ngày càng có thể lý giải ngươi cảm thụ. Thiên tri tiêu tử, đột nhiên cái gì đều không có, lẻ loi một người trở lại xa lạ trong nhà, ngươi muốn thừa nhận có rất nhiều. Ngươi thực xuất sắc, đọc sách hảo, làm buôn bán cũng thực không tồi. Mặc kệ là vương nương tử, vẫn là lục phu nhân, ngươi không cần bị các nàng lời nói sở ảnh hưởng, cũng không cần không cao hứng. chân ngọc đường ở quan tâm hắn ý thức được điểm này nguyễn đình trong lòng này lên vài phần vui sướng ba năm trước đây ở trở lại thái hòa huyện cái kia trên thuyền lúc ấy ta xác thật có chút không thể tiếp thu nhưng đi qua lâu như vậy đường ai nấy đi ta cùng lục nộ từng người quý vị là tốt nhất kết quả nguyễn đình đốn hạ chỉ là ta không nghĩ tới lục phu nhân có thể nói xuất gia yến hai chữ nếu lục ra người sớm một chút thuyết minh đây là một hồi gia yến nguyễn đình căn bản sẽ không dự tiệc ta không hận lục ra người cũng không oán trách lục gia người, chính là ta có chút không nghĩ ra, vì cái gì lục phu nhân cùng lục hầu gia có thể tâm tàn nhẫn từ bỏ ta, lại có thể trở thành sự tình gì đều đều không có phát sinh. thấy hắn thành giải nguyên, có tiền đồ, đem đem hắn trở thành nhi tử đối đãi. nếu hắn như cũ đại ở thái hòa huyện, tầm thường vô vi, lục gia người căn bản sẽ không phản ứng hắn. chân ngọc đường nhợt nhạt cười một chút, ta có khi cũng sẽ không nghĩ ra, vì cái gì có chút người như vậy ác độc. Vì cái gì những cái đó bọn cướp đoạt tiền tài, còn muốn giết người diệt khẩu, ta cha mẹ, còn có vô số vô tội người bởi vậy bỏ mạng. Sau lại, ta cảm thấy, không nghĩ ra sự tình liền không cần suy nghĩ, những cái đó làm ác người sớm muộn gì sẽ có báo ứng. Về phía trước xem, ngươi sẽ có chính mình gia đình, sẽ có chính mình tiền đồ. Lục ra người là lục ra người, ngươi là người, ngươi vĩnh viễn sẽ không trở thành bọn họ người như vậy. Đúng vậy, về phía trước xem, Nguyễn Đình lặng lặng nhìn nàng. ấm áp ánh nắng chiếu vào chân ngọc đường ngọc diện rực rỡ lấp lánh minh diễm không gì sánh được nàng có người khác không có ôn nhu cùng lực lượng phảng phất những cái đó hát cám phiền muộn tịch liêu chờ hết thể âm trầm cảm xúc đều không thể gần nàng thân mặc kệ phát sinh sự tình gì có chân ngọc đường bồi ở hắn bên người những cái đó thân thờ thực mau liền sẽ tiêu tán hắn đột nhiên hỏi một câu cha mẹ vì sao cho ngươi lấy ngọc đường tên này nguyễn đình như thế nào nhắc tới cái này đề tài chân ngọc đường ngượng ngùng cười một chút kỳ thật cũng không có gì đặc thù hàm nghĩa cha ta là thương nhân không đọc quá mấy quyển thư chân phủ có một cái hải đường lâm ta sinh ra thời điểm cha ta chiều hải đường lâm nơi đó nhìn thoáng qua liền cho ta nổi lên tên này nguyễn đình con con môi người cũng như tên rất êm hay chân ngọc đường giống như là sơn cốc gian duyên dáng yêu kiều hải đường hoa rực rỡ ánh nắng chiếu rọi nhuận tú rồi lại linh động mang theo giạt rào sinh cơ chân ngọc đường con ngươi con con ta cũng thích ta cha mẹ cho ta khởi tên Nàng đem trong tay giấy dầu bao đưa qua đi, đúng rồi, ngươi còn muốn lại ăn chút đường khối sao. Liều chưa ngươi ăn. Nguyễn Đình nắm lấy chân ngọc đường tay, trong mắt toàn là nhu hòa, có chân ngọc đường bồi hắn, hắn liền sẽ không không cao hứng. Chân ngọc đường vẫn chưa rút về tay, xem ra Nguyễn Đình cảm xúc khôi phục, xem ở hắn là cái tiểu đáng thương nhi phân thượng, nàng tạm thời làm hắn nắm tay nàng hảo. Ngay nay, Trương quản gia vào nhà bẩm báo, hắn phía sau còn đi theo một cái vóc người cao lớn lang quân, thiếu gia, phu nhân. hứa đại nhân lại đây lan quân khí vũ hiên ngang mày kiếm môi mỏng kia một đôi mắt như hàn đàm thâm thúy sắc bén đúng là nguyễn đình bạn tốt hứa hoài hứa hoài đoan trang nguyễn đình liếc mắt một cái chụp hạ bờ vai của hắn đã lâu không thấy đã lâu không thấy nguyễn đình khoe môi ngậm vui sướng là cười đứng dậy đón nhận đi tiến vào ngồi hai người tuy hồi lâu không thấy lại thường xuyên lui tới thư tử cũng không ngăn cách cùng xa lạ cảm giác hứa hoài nhìn về phía chân ngọc đường đây là phu nhân của ngươi nguyễn đình lời nói hàm chứa ý cười đúng vậy hắn quay đầu giới thiệu nói ngọc đường đây là hứa hoài chân ngọc đường doanh doanh cười rốt cuộc nhìn thấy hứa công tử đa tạ hứa công tử hỗ trợ tu sửa tòa nhà hứa công tử hơi hơi gật đầu nguyễn phu U nhân không cần khách khí ta cùng với nguyễn đình thậm chí giao hảo hữu chuyện của hắn chính là chuyện của ta chân ngọc đường vội vàng phân phó anh đào thượng trà lại dọn xong điểm tâm trái cây nguyễn đình cùng hứa hoài hồi lâu không thấy nghĩ đến có không ít nói muốn liêu Chân Ngọc Đường đứng dậy đem không gian để lại cho bọn họ hai người. Hứa Hoài nói, hôm qua xong xuôi sai sự, ta trở lại hứa phủ, biết được mấy ngày trước đây các ngươi đi hứa phủ, ta liền lại đây. Tòa nhà này là ngươi phu nhân tòa nhà, như thế nào, mấy năm không thấy, ngươi đây là chuẩn bị ăn cơm mềm. Nguyễn Đình biết hắn là ở treo ghẹo, người biếng ra tiếng, giống ngươi như vậy không có phu nhân, muốn ăn cơm mềm còn ăn không đến. Nghe vậy, hứa Hoài đánh giá Nguyễn Đình, cảm thán, xem ra ngươi thực thích nàng. Nếu không có Nguyễn Đình gặp thích nữ tử, là sẽ không nói ra nói như vậy. người chưa ly kinh khi, không ít quý nữ đối với ngươi phương tâm ám hứa, ngươi dục ngựa tử trên đường qua đi, liền có nữ tử quay đầu lại nhìn ngươi. Lúc ấy, ngươi liền cái ánh mắt cũng chưa cấp những cái đó nữ tử. Lúc ấy cái kia tiên ý gì nộ nổ mã thiếu nên lang tìm được rồi nếu như chân bảo cô nương. Nguyễn Đình cười cười, mặt mày nhu tình tàng đều tàng không được. Hứa mày lại nói một câu, đi vào kinh thành sau, ngươi có thể thấy được đến ôn như chứa Ngươi thành thân trước, nàng tìm được ta, hướng ta hỏi thăm ngươi còn có ngươi phu nhân tình huống, ta chỉ nói ngươi hết thể đều hảo. Sau lại, ôn như chứa cùng vĩnh an bá phủ ninh tam thiếu ra đính hôn. Nguyễn Đình đối ôn như chứa chưa bao giờ từng có tư tình, đến nỗi nàng cùng người nào đính hôn, hắn cũng không để ý, hắn nói, ninh tam lang nho nhã đoan chính, quả thật lương xứng. Hứa hoại không hề để những việc này, do hỏi Nguyễn Đình một ít có quan hệ thi hội vấn đề, lại lưu tại trong phủ dùng nữa, mới trở về. thi hội một ngày ngày tới gần nguyễn đình đi tiệm sách mua một ít thư tịch trùng hợp ôn như chứa cũng ở chỗ này bên người nàng thị nữ nhỏ giọng nhắc nhở tiểu thư là nguyễn thiếu gia ôn như chứa ngẩn ra xoay người xem qua đi mấy năm không thấy hắn rút đi đã từng ngây nô cùng trương dương khí phách thoạt nhìn càng thêm trầm ổn tựa thanh tùng tuấn rút lại như ngọc sơn hiên dương duy độc bất biến chính là kia tuấn giật khuôn mặt trước kia nàng gọi nguyễn đình một tiếng ca ca buồn cười chính là Cái kia tiên ý, ý hề nổ mã thiếu niên lang, ly nàng càng ngày càng xa. Ôn Như chứa gắt gao nhéo khăn, gọi một tiếng, Nguyễn Đình. Nguyễn Đình theo thanh âm xem qua đi, trên mặt không có gì khác thường, gật đầu sưng hô nói, Ôn tiểu thư. Ôn Như chứa cắn môi dưới, vì Nguyễn Đình lãnh đạm cảm thấy khổ sở. Nguyễn Đình lâu như vậy không có nhìn thấy nàng, vừa rồi phản ứng, khách khách khí khí, cùng đối đãi người xa lạ không có gì bất đồng. Người nhiều mắt tạp, nàng không thể có điều thất thố, Ôn Như chứa thu thập hảo tâm tình. hơi hơi mỉm cười nguyễn đình ngươi tới kinh thành đã bao lâu nguyễn đình nói có một đoạn thời gian ôn như chứa lại nói ngươi là tới nơi này mua thư sao nguyễn đình lên tiếng là ta cha mẹ trước đó không lâu còn nhắc mãi ngươi nếu là bọn họ biết ngươi tới rồi kinh thành khẳng định thật cao hứng Ngươi hôm nay nhưng có rảnh không bằng đi ôn phủ gặp một lần ta cha mẹ ôn lục hai nhà giao tình phỉ thiển ôn như chứa này phiên mời cũng không khác người nguyễn đình cười một cái đạm thanh nói lần sau đi chờ có rảnh, ta đi bái phòng ôn đại nhân cùng ôn phu nhân. giọng nói rơi xuống, hắn lại nói, ôn tiểu thư, ta còn có việc, trước cáo tử. ôn như chứa ánh mắt truy đuổi nguyễn đình rời đi thân ảnh, sán lạn dưới ánh mặt trời, lang quân thân hình cao dài đĩnh bạn, đi đường khi xanh thảm sắc theo chu tức quần áo dơ lên. mấy năm không thấy, lúc trước là thiếu niên lang, thâm thúy hình dáng ngạnh lãng, càng thêm tuấn mỹ vô chủ. 12-13 tuổi biết được tình yêu nam nữ khi, vừa thấy đến nguyễn đình, ôn như chứa liền sẽ đỏ mặt. Qua lâu như vậy, cùng ở kinh thành thời điểm so sánh với Nguyễn Đình trở nên quặn khuếch rất nhiều, nhưng hắn quanh thân trầm ổn khí trước, thanh tuyển mặt mày như cũ tác động nàng tâm. Nhìn đến Nguyễn Đình, nàng nội tâm phức tạp và phần thật lâu không thể bình tĩnh. Cùng ôn như chứa tương nộ, giống như một cái rất nhỏ đá đầu nhập biển rộng, không dậy nổi bất luận cái gì gần sóng. Nguyễn Đình duy nhất để ý là chân Ngọc Đường nhắc tới ôn như chứa khi thái độ tiếp trước nhất định đã xảy ra hắn không biết sự tình. Nhớ tới chân Ngọc Đường thích gan điểm tâm. Nguyễn Đình đi đến đối diện điểm tâm cửa hàng, mua một ít đảo hoa tô mang về. Ôn như chứa thấy như vậy một màn, lại siết chặt trong tay khăn, Nguyễn Đình không mừng đầu ngọn. Lúc trước nàng làm thị nữ làm điểm tâm đưa đến tuyên bình hầu phụ đi, Nguyễn Đình cũng rất ít nếm thử tư vị. Này đó điểm tâm là cho ai mua, không cần nói cũng biết. Chân Ngọc Đường Tên hiện lên ở ôn như chứa trong đầu, có cơ hội nàng nhưng thật ra muốn gặp một lần vị này chân gia đại tiểu thư. Trở lại tòa nhà, Chân Ngọc Đường đang ở kiểm tra á phù công khóa. Nguyễn Đình ở một bên chưa ra tiếng, không quay rời tỷ mỗi hai cái. Chờ A Phù đối thư, nàng chạy đến Nguyễn Đình bên người, tỷ phu hôm nay chính là lại mua điểm tâm. Nguyễn Đình cười hỏi, ngươi như thế nào biết? A Phù nhìn thoáng qua Nguyễn Đình, lại nhìn thoáng qua Trần Ngọc Đường, che miệng phốc phốc cười rộ lên, này còn không hảo đoán. Tỷ tỷ thích ăn điểm tâm, tỷ phu mỗi lần ra ngoài, sẽ không tay không trở về, luôn là sẽ cho tỷ tỷ mang chút ăn vạt. Ở tỷ phu trong mắt, tỷ tỷ cũng là tiểu hài tử. Có đôi khi đồng nôn trị ngữ, lại có thể một ngữ nói toạc ra một chút sự tình, Á Phủ lời này nói một chút đều không tồi. Chân ngọc đường trắng non thủy thai nhiễm một chút từng đỏ, nàng ra vẻ chính xác, a Phủ, không được trêu ghẹo tỷ tỷ. Là ngươi thích ăn điểm tâm, tỷ phu cho ngươi mang ăn vặt. a Phủ loạn chọn đầu nhỏ, chính là tỷ phu mua điểm tâm, đều là tỷ tỷ thích ăn. Nói xong lời này, nàng nhanh chân chạy ra đi, lại không chạy ra đi, tỉ tỉ mặt liền phải càng đỏ. 103. chỉ nghĩ hỏa ly một trăm linh ba thiên trong thư phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người chân ngọc đường ho nhẹ một chút đồng nôn chỹ ngữ ngươi đừng thật sự a phủ nói cũng không sai nguyễn đình lời nói mang cười khớp xương rõ ràng ngón tay đem giấy dầu trong bao điểm tâm đẩy qua đi nếm thử hợp không hợp khẩu vị chân ngọc đường nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát cầm lấy một khối đào hoa tô cắn một cái miệng nhỏ ngọt ngào không có vương nương tử cùng nguyễn nhàn ở một bên chọn sự nàng cùng nguyễn đình ở chung rất là hòa thuận Nguyễn Đình cùng nàng sớm chiều ở chung, Nguyễn Đình ngoài miệng không nói cái gì, đối nàng quan tâm lại thể hiện ở chi tiết chỗ. Mỗi lần ra ngoài, trở về sẽ cho nàng mua chút ngon miệng điểm tâm, nàng nếu là nửa đêm khác, là Nguyễn Đình lên cho nàng đảo trà. Người phi cỏ cây, nàng sao lại cảm thụ không đến Nguyễn Đình quan tâm? Rốt cuộc vì sao Nguyễn Đình không giống kiếp trước như vậy lãnh đạo. Nếu là Nguyễn Đình như kiếp trước như vậy, đối nàng cũng không thổ lộ tình cảm, chân ngọc đường cũng không có gì nhưng dối rắm. Trong phòng không khí an tĩnh lại Trân Ngọc Đường không nói gì, lẳng lặng ăn đào hoa tô, Nguyễn Đỉnh cũng không ra tiếng. Không bao lâu, anh đào đi vào tới, thiếu gia, phu nhân, tuyên bình hầu phủ vừa rồi phái người lại đây, nói là thỉnh các ngài đi ngày mai quá dự tiệc. Trân Ngọc Đường lao đi trong tay mảnh vụn, như thế nào lại có yến hội. Anh đào nói, nói là muốn chúc mừng lục nộ thiếu ra được văn hoa điện xá nhân chức quan. Lục lao phu nhân tổ mẫu là đại tấn triều trường ninh công chúa, tuy rằng trường ninh công chúa ly thế nhiều năm. Nhưng lục lao phu Ú nhân xem như cùng đường kim hoàng thượng có vài phần thân duyên quan hệ. Còn nữa, lục nộ là hầu phủ thiếu gia, lục hầu gia cũng không phải tầm thường vô vi hạng người. Có này đó quan hệ ở, lục nộ không cần thông qua khoa cử nhập sĩ. Văn hoa điện xá nhân, là từ thất phẩm chức quan, không có thực quyền, thắng ở thanh nhàn an ổn, lại không cần gian khổ học tập khổ đọc nhiều năm, rất phù hợp lục nộ tính nết. Phải biết rằng, thi hội, thi đình tuyển gia tới tân khoa trạng nguyên. Lúc đầu cũng chỉ có thể trao tặng lục phẩm chức quan, mà lục nội trực tiếp được từ thất phẩm tiểu quan, quan giai không tính cao, lại không cần trải qua một lần lại một lần khảo hạch cùng tuyển chọn. Đây là thế gia ưu thế, bọn họ dễ như trở bàn tay được đến chức quan, giống lục nội như vậy, không cần mỗi ngày khêu đèn khổ đọc, còn có thể ra ngoài du học, chống trải tầm mắt, bãi phòng danh sư đại nho. Mà có chút con cháu nhà nghèo khổ độc 10 năm, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Chân ngọc đường âm thầm thở dài, địa vị càng vì hèn mọn. vẫn là các nàng này đó thương hộ liền khoa cử tư cách đều không có hậu thế vô luận nam nữ chỉ có thể tiếp tục trở thành thương nhân vô quyền vô thế mặc người thì cá vì bảo toàn sinh ý trả giá vô số vàng bạc đi kết giao lấy lòng những cái đó quan viên chân ngọc đường nhìn về phía nguyễn đình cần phải đi dự tiệc nguyễn đình nhân một tiếng lục phủ cùng ta quan hệ mọi người đều biết nếu là không đi định là sẽ truyền ra không ít lời đồn đãi chân ngọc đường gật gật đầu đúng vậy tới gần thi hội Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, ta đây đi chọn chút hạ lễ. Lục phủ trước cửa một cái trên đường ngừng không ít xe ngựa, Chân Ngọc Đường cùng Nguyễn Đình bị dẫn đường đi đến đại khách thính đường. Nguyễn Đình thân thế, như kịch nam như vậy lại người kinh ngạc, từng là kinh thành thế gia trong miệng đề tài câu chuyện, hắn cùng Chân Ngọc Đường vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Từng là hầu phủ thiếu gia, ai ngờ chỉ là tú tài lang nhi tử, những người đó vốn tưởng rằng Nguyễn Đình cả đời này sẽ không có cái gì tiền đồ. Không nghĩ tới ngắn ngủ mấy năm thời gian nguyễn đình không chỉ có về tới kinh thành còn thành một giáp thi đậu cường hữu lực người cạnh tranh này biến đổi bất ngờ trải qua thực sự hấp dẫn người rất nhiều người đều tưởng coi một chút nguyễn đình rốt cuộc có thể đi bao xa lục ngộ đứng ở cửa tiếp đãi lai like khách hạ lễ đưa lên nguyễn đình đạm thanh nói chúc mừng lúc trước là lục ngộ thuyết phục lục phu nhân đem nguyễn đình đưa về thái hòa huyện có này một tử sự tình lục ngộ mỗi lần nhìn thấy nguyễn đình không khỏi sẽ sinh ra một ý niệm nguyễn đình sẽ hận hắn sao hắn so nguyễn đình lùn thượng một đầu hắn cẩn thận đánh giá nguyễn đình thần thái lại không có phát hiện một tia bất mãn hoặc là phất hận nguyễn đình mặt mày là nhất quán hơi lạnh hắn hơi hơi mỉm cười đa tạ. lập tức chính là thi hội ta cũng trước tiên mong ngươi có cái hảo kết quả nói xong lời này lục ngộ ánh mắt chuyển qua chân ngọc đường trên mặt hắn cố tình định dừng một chút rồi sau đó nói nguyễn phu nhân ngồi vào vị trí đi chân ngọc đường tự thân nhận thấy được lục ngộ mới vừa rồi tạm dừng ánh mắt nàng sắc mặt không hiện Nhật nhạt cười một cái đi theo nguyễn đình đi đến yến hội quả thật ở chân gia học đường thời điểm nàng cùng lục nộ quan hệ phỉ thiển lục nộ tựa như một cái nhà bên huynh trưởng giống nhau ôn nhuận nhưng có đời trước trải qua chân ngọc đường cảm thấy nàng cũng không hiểu biết lục nộ đời trước bên ngoài thượng lục nộ là một cái khiêm khiêm quý công tử hắn không màng danh lợi ôn tồn lễ độ đối chân ngọc đường như cũ ôn nhu săn sóc chưa từng cấp nguyễn đình xử quá ngang chân nhưng trở về một đời cẩn thận suy nghĩ một chút chân ngọc đường tổng cảm thấy có một số việc không có đơn giản như vậy ngồi vào vị trí sau những cái đó thế ra phu nhân quý nữ đầu lại đây ánh mắt mang theo như có như không đánh giá lục phu nhân lại đây tự mình đem chân ngọc đường giới thiệu cho mặt khác phụ nhân đây là đình nhi thế tử tên là ngọc đường là cái hảo cô nương mặt khác phụ nhân ứng hòa khen ngợi vài câu trong lúc chân ngọc đường mặt mang khéo léo mỉm cười giơ tay nhấc chân cùng người trả lời khi tự nhiên hào phóng chút nào không câu nệ chân ngọc đường này phiên biểu hiện nhưng thật ra lệnh mặt khác phụ nhân kinh ngạc vài phần trong yến hội mọi người đang nói chuyện lúc này ôn như chứa cùng với ôn phu nhân tới ôn như chứa một thân màu tím nhạt thêu hoa thảo cầm váy hành tẩu gian gót sen nhẹ nhàng pha là có ý vị chân ngọc đường nhìn chằm chằm nàng đây là nàng trọng sinh tới nay lần đầu tiên nhìn thấy ôn như chứa chân ngọc đường không khỏi nắm chặt tay phải trong mắt lộ ra không hòa tan được hàn ý giết hại nàng hung thủ liền ở nàng trước mặt ôn phu nhân khen lục nộ bước vào con trường đứa nhỏ này tuổi trẻ tài cao chờ mồn lại hiểu chuyện ngày sau định là sẽ không làm ngươi cùng lục hầu ra thất vọng ta nhưng hâm mộ ngươi có cái này một cái hảo nhi tử nha lục phu nhân cười rộ lên ta cũng hâm mộ ngươi giống như chứa như vậy cái hảo nữ nhi đâu một đoạn thời gian không thấy như chứa đứa nhỏ này càng thêm xinh đẹp tốt như vậy nữ nhi cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông đốt đèn lồng đều tìm không thấy ta kia chất nữ đặc biệt tái cũng như chưa chơi ở một khối nghe được lục phu nhân lời này Trân Ngọc Đường hơi hơi gục đầu xuống, cười khẽ một tiếng, hàm chứa một tia châm trọc. Mỗi người cho rằng Ôn Như chứa là tài nữ, khen ngợi nàng dịu dàng hiền thục, đoan trang hào phóng. Nhưng chính là như vậy Ôn Như chứa, đối nàng hạ độc. Nguyễn Đình vẫn luôn chú ý Trân Ngọc Đường động tĩnh, làm sao vậy? Trân Ngọc Đường thu liễm cảm xúc, nhợt nhạt cười, không có việc gì. Nguyễn Đình không giấu vết nhíu hạ mi, Trân Ngọc Đường không phải hẹp hỏi người, chẳng sợ Vương nương tử hai lần tam phiên nhằm vào Trân Ngọc Đường, Trân Ngọc Đường nhắc tới Vương nương tử khi chỉ đương không có người này cũng không đem vương nương tử đương hồi sự chính là chân ngọc đường đối ôn như chứa thái độ không giống nhau tuy rằng không rõ ràng nhưng nguyễn đình vẫn là có thể cảm giác ra tới nếu chỉ là hiểu lầm ôn như chứa cùng hắn co tư tình chân ngọc đường ánh mắt hẳn là sẽ không như vậy thanh lãnh ôn như chứa ngồi xuống khi dư quang nhìn chân ngọc đường liếc mắt một cái đại thấy rõ chân ngọc đường tướng mạo khi nàng ánh mắt đốn một lát chân ngọc đường ngồi ngay ngắn yến hội trước mặt mày rất là tinh xảo trang dung cũng rất là tinh tế đen nhánh tóc dài cao vãn mẫu đơn hồng ngọc thạch bộ diêu tua hơi hơi rút xuống tản ra quan hoa kia bộ diêu hình thức tinh xảo đúng là đương thời kinh thành lưu hành hình thức nàng thượng tố sắc theo mẫu đơn tỉ bà tay háo cẩm y dỉa phía dưới còn lại là trúc màu xanh lá con bướm quanh quẩn váy mã diện cùng người ta nói cười khi chân ngọc đường môi đỏ lửu răng lúng đồng tiền kiều nộn chính là mặt mày lại mang theo một chút thanh lãnh làm nổi bật nàng không phải một mặt mảnh mai giống như nở rộ xuân hoa tươi đẹp kiều nghiên rung sắc bắt mắt một chút đều không giống thương hộ trí nữ ở không có nhìn thấy chân ngọc đường thời điểm ôn như chứa không đem nàng đường một chuyện thương hộ trí nữ khinh thường thô lậu không hiểu quy củ có thể thấy được tới rồi chân ngọc đường hảo nhan sắc như vậy nữ tử cũng khó trách nguyễn đình sẽ cưới nàng làm vợ ôn như chứa bên người một vị quý nữ chỉ một chút như chứa ngươi nhìn cái kia nữ tử chính là nguyễn đình phu nhân ôn như chứa thu hồi tầm mắt nguyễn phu nhân là hiếm thấy mỹ nhân cái kia quý nữ lấy lòng ôn như chứa Lớn lên đẹp lại như thế nào, ra thế so ngươi kém xa. Nguyễn Đình như thế nào sẽ cưới một cái thương hộ nữ làm vợ. Ôn như chứa câu môi dưới, không nói gì thêm. chân Ngọc Đường chú ý tới, ôn như chứa ngồi xuống khi, chiều nàng nơi này nhìn thoáng qua. Là đang xem nàng, vẫn là đang xem Nguyễn Đình. Tiến hội sau khi kết thúc, Nguyễn Đình cùng chân Ngọc Đường giống lục phu nhân cáo tử. Lục phu nhân không tha Nguyễn Đình liền như vậy rời đi, nhiên khách khứa đông đảo, còn cần nàng đi chiêu đãi. Nàng chỉ phải vội vàng công đạo một câu, rảnh rỗi thời điểm, các ngươi thường tới trong phủ. Rời đi lục phủ khi, lướt qua một tòa núi giả, đột nhiên phía sau truyền đến một đạo nữ tử thanh âm, Nguyễn Đình, Nguyễn Phu Nhân, xin dừng bước. Chân Ngọc Đường quay đầu nhìn lại, Nguyễn Lai like là ôn như chứa. Ôn như chứa mặt hàng mỉm cười, nhìn về phía Nguyễn Đình, lại đem ánh mắt chuyển qua chân Ngọc Đường trên người, Nguyễn Đình, chúng ta nhận thức mười mấy năm, ngươi thành thân thời điểm, ta không thể tự mình trình diện. Ngươi không hướng Nguyễn phu Ú nhân giới thiệu một chút ta sao? Như vậy quen thuộc miệng lưỡi, không hiểu rõ, cho rằng Nguyễn Đình cùng nàng quan hệ có bao nhiêu hào đầu. Nguyễn Đình sắc mặt đạm xuống dưới, lời ít mà ý nhiều, đây là Ôn tiểu thư. Ôn Như chứa khắp hạ đầu ngón tay, trên mặt như cũ hàm chứa cười, "Nguyễn Đình, ngươi không ở kinh thành mấy năm nay, mọi người đều nhớ ngươi. Nguyễn phu Ú nhân, ngươi sơ tới kinh thành, nếu là có cái gì không thích hứng địa phương, có thể tới Ôn phủ tìm ta." Ta cùng Nguyễn Đình từ nhỏ liền nhận thức An Tết thời điểm, ta phụ thân còn cấp Nguyễn Đình đưa đi năm lễ, không biết Nguyễn Đình nhưng có ở ngươi trước mặt nhắc tới qua ta. Ôn như chứa thật là không bỏ lỡ một lần lệnh người cách đứng nàng cơ hội, chân ngọc đường môi đỏ câu cười, không khéo, không có nói đến quá ngươi. Nghe vậy, ôn như chứa trên mặt ý cười phai nhạt rất nhiều. Chân ngọc đường lại quay đầu nhìn về phía Nguyễn Đình, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. nguyên lai nhà kho kia cái rơi xuống hôi ngọc bội là ôn tiểu thư phụ thân tặng cho ngươi. ta còn nghĩ là cái nào không biết lễ nghĩa nữ tử đưa tới nguyễn đình chọn hạ mi lẳng lặng nhìn nàng biểu diễn nguyễn đình không nói một lời ngầm đồng ý chân ngọc đường kia phiên lời nói không biết lễ nghĩa đây là đang mắng ai đâu đây là rõ ràng ở đánh ôn như chứa mặt ôn như chứa trên mặt ý cười không nhịn được ôn như chứa tự cao cao quý nàng đối với nguyễn đình nói xem ra đưa đi năm lễ không quá hợp tâm ý của ngươi ngày khác ta lại đưa một quả ngọc đội cho ngươi nguyễn đình thanh âm thực đạm cẩn thận nghe một chút còn mang theo một tia lanh tỉnh không cần ta chỉ đeo ta phu nhân đường ngọc bội ôn như chứa trong lòng chấm xuống trên mặt hoàn toàn không có một tia ý cười nàng hung hăng bóp đầu ngón tay quấy dày ngươi cùng nguyễn phu nhân ta trước cáo tử ôn như chứa vội vã rời đi sau chân ngọc đường cổ hạ quay hàm nguyễn đình cái này cầu nam nhân cự tuyệt ôn như chứa liền tính làm gì đem nàng kéo xuống thủy cái này nàng không thể không cấp nguyễn đình mua khối ngọc bội yêu cầu vài ngàn lượng đâu chỉ nghĩ hỏa ly một trăm linh bốn thiên cảnh xuân biến sái thật dài đá của tiểu đạo đi thông tuyên bình hầu phủ đại môn ôn như chứa không chiếm được chỗ tốt rời đi bóng dáng đều lộ ra vài phần xấu hổ cũng là nàng tự làm tự chịu chân ngọc đường đi ở phía trước ta váy phết đất làn váy theo con bướm quanh quần thốc thốc mẫu đơn theo chân ngọc đường động tác thải điệp nhẹ nhàng khởi vũ thêu công tinh xảo cánh hoa chậm rãi nở rộ xem ôn như chứa vừa rồi thái độ không giống hồi lâu không gặp mặt bộ dáng xem ra nàng trước đó không lâu đã cùng nguyễn đình đã gặp mặt điểm này nhưng thật ra cùng đời trước giống nhau mặc dù ôn như chứa đính hôn vẫn là muốn gả cho nguyễn đình chân ngọc đường vừa nghĩ những việc này bất chi bất giác dưới chân động tác nhanh chút đem nguyễn đình ném ở sau người nguyễn đình khoan thai theo ở phía sau khoảng cách vài bước xa biểu tình lười biếng thưởng thức chân ngọc đường hôm nay trang phẫn thanh nhã trung càng hiện su diễm làn váy chỗ tràn ra cánh cánh mẫu đơn rực rỡ lóa mắt cũng chỉ có chân ngọc đường như vậy hảo nhan sắc mới có thể ép tới hạ quốc sắc thiên hương mẫu đơn hắn lười biếng lên tiếng ngọc đường tỷ tỷ, không có gì lời nói muốn hỏi ta chăng chân ngọc đường bước chân một đốn vội vàng xoay người nhìn nhìn bốn phía mắt thấy không có những người khác nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng trắng nguyễn đình liếc mắt một cái nếu là để cho người khác nghe được ngươi vừa rồi xưng hô ta về sau còn như thế nào đi ra ngoài gặp người a nghe được lời này nguyễn đình đi đến nàng trước mặt cười khẽ một tiếng yên tâm ta có chừng mực Hắn lại nói, vừa rồi vị kia ôn tiểu thư, đột nhiên lại đây, làm ta hướng ngươi giới thiệu nàng, còn nói chút mặt khác nữ tử lời nói, ngươi nhưng có muốn hỏi nói. Chân Ngọc Đường lưu loát thứ một câu, không có. Về ôn như chứa sự tình nàng rõ ràng, thật không có gì muốn nghe được. Nguyễn Đình trong lòng lại toát ra một ít toan thủy, có chút đổ, chân Ngọc Đường là hắn phu nhân, lại một chút đều không ăn giấm. Nguyễn Đình sâu thẳm con ngươi nhìn nàng, Ngọc Đường, ngươi là ta phu nhân. Cho nên... nếu nghe được mặt khác nữ tử nói chút giống thật mà là giả nói ngươi đến đen không thể không để trong lòng nguyễn đình nói lên những lời này cẩn thận nghe một chút còn mang theo một vài phân ủy khuất chân ngọc đường đôi mắt thoáng chừng lớn chút không quá minh bạch nguyễn đình như thế nào đột nhiên ủy khuất thượng nguyễn đình đỉnh tâm a thật là khó có thể nắm lấy nàng có lệ đáp ta đương nhiên là phu nhân của ngươi chẳng lẽ ta là mặt khác nam tử thê tử nguyễn đình em đẹp cũng không thể nguyền rủa chính mình nàng tạm thời cũng không nghĩ nhị gà Bất quá cuối cùng những lời này, Chân Ngọc Đường chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ, chưa nói ra tới. Nếu nàng làm cho Nguyễn Đình mặt nói ra, Nguyễn Đình sợ là tức giận đến quá sức. Tuy rằng nghe ra tới Chân Ngọc Đường lời nói có lệ, bất quá Nguyễn Đình trong lòng chua xót vẫn là phai nhạt đi xuống. Chỉ cần Chân Ngọc Đường nguyện ý hướng một hướng hắn, hắn xa cầu không nhiều lắm, chẳng sợ chỉ là vô cùng đơn giản nói mấy câu. Chân Ngọc Đường không có muốn nghe được nói, không quan trọng, hắn nguyện ý nói rõ ràng, vị kia Ôn tiểu thư, tên cứ gọi Ôn Như chứa. nàng phụ thân ôn mình xem quan bái lại bộ hưu thị lang lục ra cùng ôn gia thế đại giao hảo ôn thúc cùng lục hầu ra chính kiến tương hợp thường xuyên có lui tới ta còn ở hầu phủ thời điểm từ nhỏ liền cùng nàng quen biết lục phu nhân giới gối vô nữ rất là thích ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ hài, cho nên ôn như chứa tuổi nhỏ thời điểm lục phu nhân ngẫu nhiên hoặc lưu nàng ở lục phủ dừng chân chờ nàng tuổi lớn sau nam nữ có khác lục phu nhân liền không hề lưu nàng ở tại lục phủ những việc này chân ngọc đường đều rõ ràng nàng nhợt nhạt cười một chút chiếu ngươi nói như vậy nếu ngươi không có trở lại thái hòa huyện ôn như chứa hẳn là phu nhân của ngươi đi không có nếu nguyễn đình nặng nề nhìn chăm chú nàng con ngươi ảnh ngược nàng tiều nghiên khuôn mặt ngọc đường phu nhân của ta sẽ chỉ là ngươi nguyễn đình trầm thấp thanh âm lại vang lên ta cùng với nàng từ nhỏ quen biết không giả nhưng ta đối nàng cũng không nam nữ tư tình liền một tia hảo cảm đều chưa từng từng có lục ra cùng ôn ra xác thật cố ý tác hợp ta cùng với nàng ở bên nhau nhưng lúc ấy ta chưa bao giờ suy xét quá chuyện này có này đó thời gian rỗi ta tình nguyện đi theo hứa hoài bọn họ đi phi ngựa đều phải so nhi nữ tỉnh trưởng tới vui sướng nguyễn đình đi đến chân ngọc đường trước mặt khoảng cách nàng một bước xa hắn nắm chân ngọc đường bàn tay trắng ta thích cô nương chỉ có ngươi nguyễn đình thích cô nương chỉ có nàng mấy chữ này dừng ở chân ngọc đường đầu quả tim nàng một lòng không cấm run một chút con vút lông mi chớp chớp chân ngọc đường nước mắt đem tầm mắt rơi xuống trước mặt lang quân trên người Kiếp trước nàng cùng nguyễn đình không thiếu bởi vì ôn như chứa nháo mâu thuẫn ôn như chứa thực thông minh nàng muốn ly gian chân ngọc đường cùng nguyễn đình cảm tình lại không tự mình động thủ luôn là xối rục những người khác xuống tay mà ôn như chứa biểu lộ ra tới chính là đoàn trang tài nữ hình tượng càng là không có người sẽ hoài nghi đến trên người nàng ôn như chứa bên người tiểu tùy tùng cười nhạo chân ngọc đường xuất thân châm chọc nàng địa vị hèn mọn không xứng với nguyễn đình có thể cùng nguyễn đình thành thân là đi đại vợ sau đó ôn như chứa sẽ làm bộ gian dạy những người đó vài câu lại đến an ủi chân ngọc đường chân ngọc đường trong lòng hoa chứ hỏa trở về vừa nhìn thấy nguyễn đình hỏa khí liền dũng đi lên hai người thường thường bởi vậy khởi tranh trước lúc đầu nguyễn đình còn sẽ chấn an chân ngọc đường nói cho nàng hắn đối ôn như chứa không có tư tình nhưng số lần nhiều nguyễn đình cũng có chút không kiên nhẫn có một lần vương lương tử cùng nguyễn nhàn từ ôn như chứa nơi đó được chỗ tốt cầm chân ngọc đường không có vì nguyễn gia khai chi tán diệp sự tình yêu cầu Nguyễn Đình hữu nàng. Chân Ngọc Đường hốc mắt hồng hồng, lạnh lùng ra tiếng, "Chúng ta đây hai liền hòa ly, hòa ly, không chậm trễ ngươi cùng Ôn Như chứa xong thúc phi. Nguyễn Đình mặt vô biểu tình, "Ta nói rồi ta cùng với nàng không có quan hệ, ngươi còn muốn làm ầm ý tới khi nào?" Lần này tranh chấp là Chân Ngọc Đường cuối cùng một lần bởi vì Ôn Như chứa cùng Nguyễn Đình cãi nhau. Sau lại ý thức được Nguyễn Đình cũng không thích chính mình, Chân Ngọc Đường cảm thấy không có ý tứ, cãi nhau xảo thắng như thế nào, xảo thua lại như thế nào. Ở Nguyễn Đình trong lòng, nàng có thể có có thể không, cũng không như vậy quan trọng. Từ đó về sau, nàng không có nhắc lại ôn như chứa. Đời trước, Nguyễn Đình nói qua hắn đối ôn như chứa không có tư tình, nhưng Nguyễn Đình cũng không thích nàng nha. Nguyễn Đình lại không phải khám phá hồng trần, thành một cái hòa thượng, như thế nào bất động phản tâm. chân Ngọc Đường Tổng cảm thấy Nguyễn Đình trong lòng trang ôn như chứa, thanh mai trúc mã, người không bằng cũ, làm sao đối ôn như chứa không có động quá tâm. Không nghĩ tới, này một đời. nguyễn đình nói chỉ thích nàng một người chân ngọc đường suy nghĩ phức tạp nguyễn đình minh xác giải thích hắn cùng ôn như chứa quá vãng nàng có thể tin tưởng nguyễn đình sao chân ngọc đường nắm trong tay khăn nguyễn đình đãi nàng hảo nàng có thể cảm nhận được nhưng kiếp trước 10 năm thời gian nguyễn đình đều không có thích thượng nàng hiện giờ chân ngọc đường gả cho hắn bất quá mấy tháng đây là thật sự thích sao nàng nhẹ nhàng hô hấp một chút ta đã biết nếu ngươi giải thích ta sẽ không hiểu lầm ngươi cùng ôn như chứa nàng thay đổi đề tài nói nhiều như vậy ngươi chính là muốn ta cho ngươi mua một quả ngọc bội đi. Nguyễn Đình trinh lăng một chút, biết được chân ngọc đường không nghĩ trả lời, hắn cũng không miễn cưỡng, con con ngôi, ta đây đã có thể chờ phu nhân mua trở về ngọc bội. Cái này để tại như vậy đình chỉ, Nguyễn Đình trong cổ họng chua xót hay còn ở, chân ngọc đường khúc mắt vẫn là không có cải bỏ, vẫn như cũ kháng cử hắn tiếp cận. Lúc ấy, Nguyễn Đình liên tục xử lý mấy ngày mấy đêm công vụ, cũng chưa như thế nào chấp mắt, thật vất vả song xuôi sự tình trở lại trong phủ. Trân Ngọc Đường lại cùng hắn nháo nổi lên mâu thuẫn. Nguyễn Đình nói chuyện trong chút, chỉ đương chân Ngọc Đường ở vô cớ gây rối, không tin hắn. Mơ thấy kiếp trước sự tình sau, Nguyễn Đình mới hiểu được, là vương nương tử chịu ôn như chứa xối dục trước đây. chân Ngọc Đường ở vương nương tử nơi đó bị khí, một cái cô nương, già, thành thân nhiều năm không có có thai, vốn là dễ dàng bị người chỉ chỉ trỏ trỏ, bà mẫu lại làm cho mặt chỉ trích nàng, còn muốn cho Nguyễn Đình hưu nàng. chân Ngọc Đường trong lòng nên có bao nhiêu ủy khuất cùng khổ sở. Nhưng Nguyễn Đình cả ngày bận về việc công sự, muốn ở trong quan trường đứng vững góc chân, để lại cho chân Ngọc Đường thời gian cùng quan tâm thiếu đến đáng thương. Là hắn thực xin lỗi chân Ngọc Đường, hắn lòng tham hưởng thụ chân Ngọc Đường 10 năm làm bạn, triệu chi tức tới, huy chi tức đi, lại trước nay không có để ý quá chân Ngọc Đường cảm thụ. Nay một đời hắn sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm, tưởng lời nói, hắn muốn nói cho chân Ngọc Đường, đừng làm chân Ngọc Đường hiểu lầm, đừng làm chân Ngọc Đường chịu bất luận cái gì hủy khuất. Nguyễn Đình thân là giải nguyên. cho hắn hạ thiệp mời cử tử không ít đều muốn đuổi ở thi hội trước cùng hắn đánh hào giao tình bất quá nguyễn đình một cái thiệp mời đều không có nhận lấy cùng chi tương phản có chút cử tử phá lệ sinh động tỉ như cùng nguyễn đình ngồi chung một thuyền chiết giang khu vực giải nguyên tông sương mỗi chàng xã giao đều không rơi hạ lâu lâu ở trà lâu tiểu lâu chờ trong yến hội ngâm thơ làm phú trong lúc nhất thời tống sương thanh danh vang dội áp qua mặt khắc các nơi giải nguyên đánh giá tiến đến phó khảo cử tử không ai không biết tên của hắn Có rất nhiều cử tử hạ lợi thế, cho rằng tống xương có thể đoạt được khôi thủ. Mang theo A phủ chân ngọc đường đi đến cửa hàng, chọn lựa một khối ngọc bội, hoa văn tinh tế, trưởng quầy, đem này khối bạch ngọc ngọc bội bao lên. Kia trưởng quầy u một tiếng, phu nhân đây là mua trở về đưa cho trong nhà phu quân đi. Đây chính là hoa Điền ngọc, giá trị 3.000 lượng bạc trắng, phu nhân ra tay cũng thật rộng rãi, có thể thấy được phu nhân cùng trong nhà phu quân tình cảm thâm hậu A. Tình cảm thâm hậu Chân Ngọc Đường nhẹ nhàng cười một chút, Nguyễn Đình cái này tiểu bạch kiểm trước mắt còn rất xứng trước, coi như là nàng trước tiên đưa cho Nguyễn Đình khảo Trung tiến sĩ hạ lễ thôi. Đã đói bụng không đói bụng, đi ra ngoài cửa hàng, Chân Ngọc Đường hỏi, A Phủ gật gật đầu, tỷ tỷ, ta muốn ăn vịt nướng. Hảo, Chân Ngọc Đường mang theo A Phủ đi đến tử lầu, dùng bữa sau, đi xuống thính đường khi lại thấy trong đại sảnh vây quanh không ít người, A Phủ tò mò nhìn, tỷ tỷ, bọn họ đây là đang làm gì nha? Trân Ngọc Đường đồng dạng cảm thấy kỳ quái, ta cũng không biết. Một bên tiểu nhị nghe được lời này, thò qua tới, phu nhân có điều không biết, này đó đều là tham gia thi hội cử tử, bọn họ tụ ở bên nhau ở ném mạnh tiền đặt cược, đánh cuộc vị nào cử tử có khả năng rút đến thứ nhất. Trong đại sảnh nghị luận sôi nổi, một vị Lam Sam cử tử cao giọng nói, ta đầu cấp tống cử nhân, tống cử nhân 3 tuổi nhưng thức ngàn tự, tài hoa hơn người, mỗi lần thơ hội thi đấu cũng đều là tống cử nhân thắng được, hắn lại là giang chết học sinh. từ xưa giang chết ra chẳng nguyên một vị khác cử tử phụ hòa nói ta cũng đầu tống cử nhân này hai người trong miệng tống cử nhân đúng là tống xương vừa lúc tống xương cũng ở tiểu lâu hắn nhất phái xuân phong đắc ý trong tay quạt cây quạt đứng lên nhận được các vị hậu ái tống mộ vô cùng cảm kích nếu là tống xương có thể được như ước nguyện định không quên các vị duy trì đương nhiên cũng có nhìn không thuận mắt tống xương cử tử trong đó một vị hắc sam trung niên cử tử nói ta đảo không như vậy cho rằng Giang chết cử tử lại không chỉ tống xương một người, ta nghe nói có một vị Nguyễn Cử Nhân, tới rồi kinh thành có một đoạn thời gian, kỳ thi mùa thu thời điểm hắn cũng là giải nguyên, vị này Nguyễn Cử Nhân đã liền chung hai nguyên. Vị kia Lam Sam Cử Tử nghi hoặc nói, chính là cùng tuyên bình hầu phủ có quan hệ Nguyễn Cử Nhân. Hắc Sam Cử Tử đáp lời, đúng là. Lại một người hỏi, các ngươi có từng gặp qua vị này Nguyễn Cử Nhân? Còn lại người sôi nổi lắc đầu. Lam Sam Cử Tử khinh thường cười một cái, vị này Nguyễn Cử Nhân hành sự điệu thấp. tới rồi kinh thành sau nghe nói ngày thường trừ bỏ đi tiệm sách không thường cùng mặt khác cử tử xa giao nghĩ đến không bằng tống cử nhân như vậy bác học đa tải huống hồ hắn cũng chỉ là tuyên bình hầu phủ con nuôi ba năm trước đây liền trở lại thái hòa huyện đi vô quyền vô thế chỉ là một cái tiểu huyện thành tú tài lang nhi tử không đáng sợ hãi vị tiên hát sam cử tử không phục nhưng hắn cùng tuyên bình hầu phủ có quan hệ tổng muốn so người bình thường có ưu thế lam sam cử tử phản bác nói ta nghe nói tuyên bình hầu phủ đại thiếu gia Trước đó không lâu mới được từ thất phẩm tiểu quan, ngươi cũng quá xem trọng lục hầu ra. Khoa cử quy củ nghiêm ngặt, cử tử văn chương phải trải qua rất nhiều đại nhân tìm đọc ý kiến phúc đáp, hắn cùng tuyên bình hồi phủ, lại có ích lợi gì. Nguyễn Đình ra thế không bằng tống cử nhân, danh vọng không bằng tống cử nhân, bộ dạng có lẽ là cũng không bằng tống cử nhân. Lần này chẳng nguyên, phi tống cử nhân mặc trúc. Tống xương cũng nghe tới rồi những lời này, hắn phe phẩy cây quạt đi tới, vô cùng đặc ý, nguyên cử nhân tới kinh thành sau liền không thấy hắn thân ảnh. Ngày đó ta ở bến tàu cùng hắn tách ra khi, ta từng nói qua, Nguyễn cử nhân ra thế giống nhau, nếu là hắn gặp được cái gì khó khăn, ta có thể hỗ trợ giúp đỡ một vài, cũng không biết Nguyễn cử nhân tránh ở trong nhà làm cái gì. Bình thời cùng anh Đào nghe đến mấy cái này lời nói, hung hăng trừng mắt nhìn Tống xương liếc mắt một cái, lập tức muốn tiến lên lý luận, chân ngọc đường ngăn cản bọn họ. Anh Đào khuôn mặt nhỏ nhăn lại tới, "Phu nhân, thiếu gia nơi nào không bằng Tống cử nhân?" Tống cử nhân đây là ở cố ý bôi đen thiếu ra thanh danh. Đúng vậy, phu nhân. Bình thời cũng là vẻ mặt tức giận bất bình. Chân ngọc đường không vội không chậm nói, cây to đón nón gió, thi hội trước, hạ thấp tồn tại cảm là chính xác, đừng đi để ý tới những việc này. Nàng nhìn bình thời liếc mắt một cái, bình thời, đem dư lại hai ngàn lượng bạc đầu cấp Nguyễn Đình. Bình thời liệt miệng cười rộ lên, tức khắc cũng không rảnh lo sinh khí, phu nhân, nô này liền đi. Những người khác không xem trọng Nguyễn Đình. Nàng càng muốn đầu cấp Nguyễn Đình. Mặc dù không có kiếp trước ký ức, nàng cũng sẽ làm như vậy. 105, chỉ nghĩ hỏa ly 105 thiên. Một cái cử tử nói, tiểu huynh đệ chính là muốn hạ tiền đặt cược. Đúng vậy. Bình thời trong tay cầm thật dày một sấp ngân phiếu. Ngươi nọ hứng thú bừng bừng, tiểu huynh đệ, ta cho ngươi cái kiến nghị, đánh cuộc nhiều như vậy bạc, đến lúc đó không thể ném đá trên sông. Ngươi đầu cấp tống cử nhân nói, bảo ngươi phiên cái mới phen. Ở đây đại bộ phận người cũng là đầu cấp tống cử nhân, ta sẽ không hố ngươi. Bình thời mắt trợn trắng, cái gì tống cử nhân, chưa từng nghe qua, ta đầu cấp nguyễn cử nhân. Nguyễn cử nhân. Cái kia cử tử kinh ngạc nhìn bình thời, tiểu huynh đệ, ta xem ngươi tuổi không lớn, hảo tâm khuyên ngươi một câu, hành sự không thể xúc động, xem trọng nguyễn cử nhân không mấy cái, ngươi nhìn một cái nguyễn cử nhân tên phía trước lợi thế, cũng chưa nhiều ít. Ta coi ngươi quần áo trang điểm, không giống như là thế gia quyền quý trong phủ gã sai vặt. Ngươi nếu là khăng khăng đầu cấp nguyễn cử nhân, chỉ là giỏ che múc nước công giả chẳng, đến lúc đó, ngươi chủ gia cũng sẽ hoán trách ngươi. Nghe ta một câu khuyên, ngươi đi cùng ngươi chủ gia thương lượng một chút, đầu cấp tống cử nhân, bảo quản ngươi mẹ không được buồn. Phu nhân mới sẽ không oán trách hắn đâu, bình thời cười một chút, đa tạ, bất quá nhà ta phu nhân công đạo, này đó ngân phiếu là muốn đầu cấp nguyễn cử nhân. Bình thời không hề nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp hạ tiền đặt cược, hắn còn từ trên người lấy ra tới mấy khối bạc vụn. Số một số có 10 lượng bạc. Này đó bạc vụn là hắn tích tụ, vì cấp Nguyễn Đình xung bài mặt, hắn cũng cùng nhau đầu đi vào. Chờ bình thời đi ra ngoài tự lầu, mới vừa rồi cái kia cử nhân một cái kính lắc đầu. Ở hắn bên người một người tuổi trẻ cử tử hỏi thăm, "Hải, ngươi làm gì lắc đầu?" "Hiện tại tiểu huynh đệ, không nghe khuyên bảo." Vừa rồi cái kia tiểu huynh đệ, nói là chủ gia phu nhân phân phó, ngạnh sinh sinh đem 2000 lượng ngân phiếu đầu cho Nguyễn cử nhân. "Chờ xem đi, cuối cùng một chữ đều lấy không được." toàn ném đá trên sông. Hai ngàn lượng. Ngoan ngoãn. Cái kia tuổi trẻ cử tử miệng đều không khép được. Tham dự đánh đố, nhiều là nơi khác lại đây cử tử, kinh thành bản địa thí sinh, có chính mình nhân mạch vòng, cũng không sẽ cùng bọn họ này đó ngoại lai khảo thí trộn lẫn ở một khối. Nơi khác tới cử tử, không thiếu tống xương như vậy ra thế hiển hách lang quân, nhưng càng có rất nhiều ra thế giống nhau cử tử. huống hồ, mặc dù là tống xương, hắn cũng không dám lập tức đầu chú hai ngàn lượng ngân phiếu. thứ nhất. hắn đỉnh đầu không có như vậy nhiều lưu động bạc thứ hai hai ngàn lượng bạc mau có thể ở kinh thành mua một tòa tiến tiểu tòa nhà nếu là này đó bạc ném đá trên sông hắn thịt đau vô cùng nay đây nghe được chân ngọc đường cấp nguyễn đình hạ hai ngàn lượng đánh của bạc cái kia cử tử kinh ngạc nửa ngày sau một lúc lâu hắn cũng đi theo lắc đầu cũng không biết hạ đánh cuộc chủ gia là người phương nào không nghe khuyên bảo chờ cuối cùng công dã trăng đi bình thời đi đến xe ngựa bên phu nhân sự tình đều làm thỏa đáng đương có cái cử tử vẫn luôn ngăn đón nô không cho nô đầu cấp thiếu ra một hai phải làm nô đầu cấp tống cử nhân nô không đáp ứng chân ngọc đường cười cười thanh cùng thanh âm truyền tới xe ngựa bên ngoài hảo hồi phủ đi trở lại trong phủ nguyễn đình còn ở thư phòng ôn thư kỳ thật hắn không phải cả ngày đóng cửa không ra quốc tử giám một vị đại nho đã từng dạy dỗ quá hắn là nguyễn đình lao sư nguyễn đình lâu lâu sẽ đi hướng đại nho thỉnh giáo vị kia đại nho cũng sẽ bố trí một ít sách luận đề mục kiểm tra nguyễn đình thành quả chân ngọc đường làm anh đảo chuẩn bị mấy đĩa mức cùng điểm tâm đưa đến trong thư phòng nghe thấy động tĩnh nguyễn đình buông bút lông sói chân ngọc đường là lướt dáng người ánh vào hắn mí mắt chân ngọc đường đi vào tới ngươi ở trong thư phòng đãi ban ngày nghỉ ngơi một hồi nghỉ ngơi dưỡng sức nguyễn đình đáp hảo chân ngọc đường ngồi ở ghế bành khuynh thân mình tới gần lê một cán thư đôi tay bại ở bàn duyên trong mắt lóe rảo hoàng quang ngươi đoán một cái ta cho ngươi mua cái gì thứ tốt vài sợi ánh nắng xuyên thấu qua hiên cửa sổ dừng ở chân ngọc đường trâm ngọc thạch bộ diêu thượng má nàng sinh ra tới lún đồng tiền phá lệ tươi đẹp nhìn nàng lún đồng tiền nguyễn đình khổ đọc nhiều ngày mỏi mệt trong khoảnh khắc như mây mù tan đi thứ tốt nguyễn đình khỏe môi ngọc cười chẳng lẽ là cho ta mua ngọc bội đi chân ngọc đường ánh mắt sáng lên không hề cố lộng huyền hư bị ngươi đoán chúng nàng đem điêu khắc hoa văn hộp gấm lấy ra tới mở ra gỗ tử đàn hộp bên trong nằm một khối tốt nhất hòa điền ngọc ngọc bội từ hiên cửa sổ trút xuống mà xuống ánh nắng đồng dạng chiếu chiếu vào này khối ngọc bội thượng tản ra ánh nhuận tinh tế quang hoa tuy không biết cụ thể giá nguyễn đình có thể nhìn ra tới này khối ngọc bội giá trị không phi hắn hơi hơi chính lăng nắm chặt kia khối ngọc bội xúc cảm là lạnh hắn tâm lại là ấm áp nguyễn đình con ngươi dạng đầy ý cười ta thức thích tuy là hắn chủ động ở chân ngọc đường trước mặt nhắc tới ngọc bội nhưng chân ngọc đường vẫn là cho hắn mua trở về quân tử vô cớ ngọc không đi thân chân ngọc đường đưa cho hắn ngọc bội Hắn sẽ ngày ngày đeo ở trên người. Chân Ngọc Đường cong cong con ngươi, nàng đột nhiên nha một tiếng, "Ngươi còn thiếu ta một khối ngọc bội đâu? Nguyễn Đình, ngươi nhưng thiếu ta không ít bạc." Lục nộ đưa cho nàng ngọc bội, trước đó không lâu đi qua Nguyễn Đình tay, rơi xuống trên mặt đất, vỡ thành hai nửa, lúc này chân Ngọc Đường nhưng mệt lớn. Hiển nhiên Nguyễn Đình thực thói quen đương một cái tiểu bạch kiểm, "Ta phu nhân lớn lên đẹp, lại sẽ làm buôn bán, lại có bạc, trả lại cho ta mua ngọc bội." Ta trong tay xác thật không có quá nhiều tiền bạc, bất quá ta có bao nhiêu bạc đều là của ngươi ngọc đường mặc kệ là thiếu ngươi tiền bạc vẫn là mặt khác đồ vật ngươi muốn lưu tại ta bên người làm ta từ từ hoàn lại cho ngươi chân ngọc đường nhếch môi cười một cái người này thật là hảo tâm cơ không hổ là tương lai thủ phụ thấy châm cắm phùng cho thấy cõi lòng làm nàng lưu tại hắn bên người nàng đối thượng nguyễn đỉnh sâu thẳm con ngươi ngữ khí nhẹ nhàng còn lộ ra một cổ linh động thiếu ta ngọc bội là muốn còn trở về còn lại xem ngươi biểu hiện lúc này anh đào bưng trung trà tiến vào thiếu ra ngài không biết phu nhân hôm nay không ngừng vì ngài hoa này đó bạc phu nhân cùng tiểu tiểu thư đi đến tiểu lầu dùng bữa khi vừa lúc gặp một ít cử tử ném mạnh đánh của bạc phu nhân đem dư lại 2.000 lượng bạc trắng cũng đều đầu cho ngài nguyễn đình lại là ngẩn ra mặc dù hắn đã xác định chân ngọc đường có được kiếp trước ký ức nhưng này một đời cùng trước một đời quỹ đạo đã xảy ra rất nhiều thay đổi hắn cùng chân ngọc đường thành thân thời gian không giống nhau hắn còn cùng vương nương Tử đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ Phát sinh nhiều như vậy biến hóa, rất nhiều sự tình cùng đời trước hoàn toàn bất đồng, thậm chí còn xuất hiện đã từng không có phát sinh qua sự tình. Hắn cùng vương nương tử đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ, đây là nhất trí mạng một chút. Đơn điểm này, nếu như người có tâm hành động lớn văn chương hoặc là đương kim thánh thượng cùng vài vị quan chủ khảo không hài lòng, hắn liền không có khả năng giống kiếp trước như vậy trở thành trạng nguyên. Tương đương nói, cuối cùng sẽ có cái dạng nào kết quả, chính hắn cũng chưa nắm chắc. Chân Ngọc Đường không phải ngu rốt người. nàng cũng định là biết điểm này nhưng nàng vẫn là đem như vậy nhiều bạc đầu cho hắn nguyễn đình lộ ra một cái ấm áp cười giống như hàn băng mới nở xuân ý rạng dào ta đây cần phải nỗ lực không thể làm phu nhân của ta thất vọng hắn nhất quán sâu thẳm đôi mắt giờ phút này giống như hàm chứa nửa bồng xuân thủy trong suốt đen bóng nhìn chân ngọc đường dạng tràn đầy nhu tình. chân ngọc đường rất ít nhìn thấy hắn dáng vẻ này nàng trắng non thủy thai có một chút hồng nhạn thu hồi tầm mắt nếu là lại tiếp tục nhìn nguyễn đình Sợ là cả người đều phải xa và ở hắn ánh mắt cùng nụ tình bên trong. Nàng cười nhạt, hảo, ta tin tưởng ngươi. Lập tức chính là thi hội, triệu cấu phu nhân tới cửa bái phỏng, ước chân ngọc đường đi chùa miếu cầu phúc. Chân ngọc đường không có cự tuyệt, cùng Lý Thị còn có mặt khác vài vị phu nhân một đạo đi chùa miếu, cầu đùa bình an. Ngày này, Nguyễn Đình đem viết tốt sách luận đưa cho hắn lao sư phê duyệt, chờ đến nửa buổi chiều, hắn trở lại trong phủ. Còn chưa tới phủ cửa, rất xa. liền nhìn thấy một chiếc rũ chuối ngọc xe ngựa đó là ôn ra xe ngựa ôn như chứa đang chờ hắn nhìn đến hắn thân ảnh ôn như chứa đi qua đi mặt lộ vẻ mỉm cười nguyễn đình nguyễn đình cũng không thân thiện cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách ôn tiểu thư chính là có việc ôn như chứa nhận thấy được nguyễn đình xa cách nàng lần này sẽ không lại giống như lần trước như vậy thất thố nàng miệng lươi thực tự nhiên thi hội nhật tử mau tới rồi ta cho ngươi chuẩn bị một ít sách luận thư tịch còn có một đạo đùa bình an nguyễn đình vẫn chưa nhận lấy không khéo muốn cô phụ ôn tiểu thư tâm ý này đó thư tịch ta nơi này không thiếu kia này đạo đùa bình an ngươi lưu lại đi được không ôn như chứa doanh doanh con ngươi nhìn chăm chú vào nguyễn đình lời nói hàm chứa không rõ ràng khẩn cầu nguyễn đình không giao động thần xác như cũ bình đạm ta phu nhân trước đó không lâu cho ta cầu một đạo đùa bình an ôn tiểu thư đùa bình an vẫn là để lại cho càng thích hợp người trong nháy mắt ôn như chứa gắt gao nắm chặt trong tay khăn chân ngọc đường liền tốt như vậy sao Nàng cùng Nguyễn Đình quen biết 16 năm, lẫn nhau tình nghĩa làm không được giả, Nguyễn Đình lại vì chân ngọc đường, lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt nàng. Nàng lộ ra một cái nu nhược cười, kỳ thật ta là cho Ninh Tam công tử cầu đùa bình an, Ninh công tử không lâu trước đây thân mình thiếu an, ta đi chùa miếu dân hương khi, thuận tiện cho ngươi cầu một đạo đùa bình an. Nếu ngươi đã có, là ta làm điều thừa. Ôn như chứa cũng là một cái dung nhan rảo hảo cô nương nàng xuất thân hiền hách, lại có tài tình, bình tĩnh mà xem xét. nếu là giống nhau nam tử gặp được nàng chính là không thể nhận tâm tới cự tuyệt nàng ôn như chứa miệng cười nhu nhược nhưng mà nguyễn đình sinh không ra một tia thương tiếc nếu ninh tam công tử thân thể thiếu an ôn tiểu thư rảnh rỗi khi vẫn là nhiều đi ninh phủ thăm ninh tam công tử càng vì hợp ta còn có việc không quấy dày ôn tiểu thư giọng nói rơi xuống nguyễn đình đi nhanh đi vào trong phủ ôn như chứa thân ảnh bị ngăn cách ở bên ngoài ôn như chứa sắc mặt lanh xuống dưới bóp lùa khăn san bằng lùa khăn nổi lên từng điều dấu vết Nàng biết không nên tới gặp Nguyễn Đình, nhưng nàng vẫn là tới tìm hắn. Lại không nghĩ rằng, Nguyễn Đình đối nàng thái độ, còn không bằng những cái đó bọn hạ nhân thân hòa. Nguyễn Đình cùng nàng từ nhỏ quen biết, sao có thể không thích nàng đâu. Nàng không tin. Ba tháng gió nhẹ quất vào mặt, thi hội nhật tử tiến đến. Thi hội muốn ở cống trong phòng nghỉ ngơi 9 ngày, an trụ đều ở bên trong. Chân Ngọc Đường trước tiên chuẩn bị tất yếu vật phẩm, dược liệu, bút mực, thay đổi quần áo, sáng sớm một đêm thời tiết chuyển lạnh dùng được với bóp dao Vân vân. nàng đi đến thư phòng đôi tay sau lưng cất giấu đồ vật nguyễn đình bắt tay vươn tới nguyễn đình nghe lời dơ ra bàn tay dấu ở chân ngọc đường phía sau chính là một túi giấy dầu bao trạng nguyên đường nàng ra ngoài trở về khi nhìn đến rất nhiều người cất mua liền cũng mua một phần trở về nàng méo một tiểu khối đặt ở nguyễn đình đại trưởng ăn này viên đường ngươi liền có thể trở thành trạng nguyên lạc nguyễn đình dựa vào lê chiếc ghế biểu tình thả lỏng đem kia khối trạng nguyên đường bỏ vào trong miệng Đột nhiên nói, "Là khổ." Sao có thể là khổ? Chân Ngọc Đường chân mày nhịu nhíu, chuẩn bị nếm thử tư vị. Nguyễn Đình thoáng đứng dậy, một phen đem nàng kéo ở trong ngực, hữu lực đại trưởng ôm thượng nàng nhỏ nhắn mềm mại vâng eo, cùng nàng chốc mũi chạm vào chóp mũi, thanh âm trầm hạ tới, "Nếm ta đường liền hảo." 106, Chỉ nghĩ hỏa ly 106 thiên. Giấy dầu bao tử chân Ngọc Đường trong tay xoáy lạ, từng viên màu sắc trong suốt trạng nguyên đường khắp nơi lăn xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Đường khối rơi xuống đầy đất. Chân Ngọc Đường lúc này lại không rảnh lo những việc này. Nguyễn Đình Đại trưởng gắt gao ôm lấy nàng eo, bị hắn xúc quá địa phương, mang theo một cổ chức ý. Hắn kia tuấn đỉnh mũi, chạm vào nàng chốt mũi, nói ra nói phảng phất mang theo câu tử, chấm thấp lại liêu nhân. Hai người hô hấp giao triển, trong không khí độ ấm cũng đi theo bước lên lên, đào hoa tươi mát cùng với Xuân Phong chui vào hiên cửa sổ, mờ mịt ở bọn họ hai người bên người, Nguyễn Đình môi đẻ ép đi xuống. Hắn phu nhân liền ở hắn trong lòng ngực, môi răng r Tựa cánh hoa thượng cam lộ, lại như lột sắc quả vải, thấm mê người ngọc hương, luôn là làm người không thỏa mãn. Kia khối trạng nguyên đường đã hòa tan, ngọt mà không nị tư vị còn tàn lưu, Nguyễn Đình cậy ra nàng ngôi câu lấy kia đinh hương cái lưới. Qua hồi lâu, hắn lại nhẹ nhàng cắn lòng kẻ dưới này nữ tử Môi Châu. Chân ngọc đường bối để ở gỗ xưa bàn duyên, bàn duyên lênh lạnh, nhưng Nguyễn Đình ấm áp đại trưởng, còn có kia trộn lẫn trạng nguyên đường cùng tuyết tùng hơi thở hôn, gắt gao cấp lấy nàng tâm thần, nàng thân mình không cấm dùng mình hạ. người này lại thân nàng luôn là nghĩ biện pháp chiếm nàng tiện nghi ngoài phòng hành lang truyền đến tiếng bước chân nguyễn đình lúc này mới buông ra nàng mày chống nàng mày thở ra tới hơi thở cũng lây dính lưu luyến trầm thấp thanh âm vang lên nếm ra tư vị sao chân ngọc đường hô hấp dồn dập chút hai má đỏ ửng so đổ phấn mặt còn muốn kiểu diễm bạch bạch bị người này chiếm tiện nghi nàng một mặt thả trầm hô hấp không có không có nguyễn đình ở nàng bên thai cười khẽ một chút ngọc đường tỉ, tỉ. muốn hay không lại nếm một chút tư vị lại tới liêu nàng rõ ràng đường khối là ngọn nguyễn đình thiên nói là khổ nguyễn đình cả ngày ở trong thư phòng đọc sách đâu ra nhiều như vậy thủ đoạn chẳng lẽ là không thầy dạy cũng hiểu chân ngọc đường chửi thầm một câu vươn tay trong một chút hán ngực ngươi lưu chữ chính mình nhấm nháp đi hành lang tiếng bước chân càng ngày càng gần chân ngọc đường chạy nhanh đứng dậy nàng lý hạ tóc mai giả vờ một bộ sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng chỉ là trên mặt đỏ ửng vẫn như cũ còn ở ngay sau đó anh đào đẩy cửa ra tiến vào thiếu ra phu nhân ta làm gà đen canh thanh đạm lại bổ dưỡng chân ngọc đường tùy tay chỉ một chút hảo để ở đâu đi anh đào đem trang gà đen canh sứ bát bãi tại án trắc thượng nhìn thấy đầy đất đường khối nàng nghi hoặc nói phu nhân trạng nguyên đường như thế nào sái nghe thấy câu này hỏi chuyện chân ngọc đường nhẹ trừng mắt nhìn nguyễn đình liếc mắt một cái còn không phải người này làm chuyện tốt nguyễn đình mầm cười không cẩn thận sái ngươi thu thập một chút tuy bị chân ngọc đường trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhưng hắn vừa mới mới nhấm nháp quá ôn hương nhuyễn ngọc tư vị một đoạn này thời gian tới nay mỏi mệt đảo qua mà quang nguyễn đình cảm thấy mặc dù lại ở trong thư phòng xem mấy cái canh giờ thư hắn cũng không cảm thấy mệt anh đảo không lại hỏi nhiều lưu loát rửa sạch những cái đó đường khối sau đó rời khỏi thư phòng chờ trong thư phòng không có người chân ngọc đường trên mặt dạng mây đỏ mới đạm đi xuống nguyễn đình lần đầu tiên hôn nàng về sau là càng ngày càng không an phận Mỗi ngày buổi tối còn muốn ôm nàng ngủ, chân ngọc đường cảm thấy cần thiết uy hiếp hắn một chút. Hảo hảo đọc sách, có nghe hay không? Ngươi còn thiếu ta một khối bạch ngọc ngọc bội, ta nhưng không dưỡng còn không thượng bạc tiểu bạch kiểm. Đã biết, phu nhân. Nguyễn Đình hài hước lên tiếng, vì không bị chính mình phu nhân đuổi ra ra môn, hắn cũng muốn nỗ lực thi đầu công danh. Thi hội trước một ngày buổi tối, trong nhà mọi người tụ ở bên nhau, chân ngọc đường không yên tâm tự mình kiểm tra khảo rổ đồ vật, nhìn xem có hay không quên chậm trễ vật phẩm. Anh đào nói, phu nhân yên tâm, ta đã kiểm tra rồi vài biến, nên mang đồ vật đều mang lên. Về thi hội, bình thời cũng là thập phần chú ý, thiếu ra, nô chữ to không biết mấy cái, vốn không nên nói những lời này, nhưng nô vẫn là tưởng nói một câu. Thiếu ra ngài tới rồi trường thi, đừng khẩn trương, chỉ cần ngài bình thường phát huy, nhất định không có gì vấn đề. A phủ giòn giòn thanh âm vang lên, đúng vậy, tỷ phu, ngươi đừng khẩn trương, tỷ tỷ cùng ta ở nhà chờ ngươi nha. Nguyễn Đình lộ ra cười, lên tiếng hảo. ở tuyên bình hầu phủ khi hắn quá sống trong nhung lụa chịu người kính ngưỡng nhật tử chờ tới rồi nguyễn ra, vương nương tử là cùng hắn có huyết thống quan hệ mẫu thân nhưng bọn họ đều so ra kém chân ngọc đường cùng chân ngọc đường đại ở bên nhau hắn luôn là nhẹ nhàng tự tại tựa như ngày xuân phong thổi tới trên người hắn mang cho hắn nồng đậm ấm áp chân ngọc đường là như thế này bên người nàng người cũng là như thế này mặc kệ là a phủ vẫn là bình thời anh đào này đó hạ nhân đều dùng thiệt tình đối đại hắn Nguyệt quải liều sao, bởi vì ngày mai chính là thi hội, trong phòng ngủ sớm tắt đèn. Nguyễn Đình không có ngủ ý, ngón tay thon dài vớt ve chân Ngọc Đường eo. Chân Ngọc Đường sợ ngứa, cố tình người này lại tới nháo nàng, nàng hướng trong xê dịch thân mình, đem Nguyễn Đình tay từ bên hông dịch khai, ngủ. Nguyễn Đình nghe lời không có động tác, lên tiếng, Ngọc Đường, ngày mai chính là thi hội, muốn ở trường thi nghỉ ngơi chính ngày, nếu là ta kiên trì không đi xuống làm sao bây giờ. Chân Ngọc Đường thanh âm nhẹ nhàng. ngươi sao có thể kiên trì không đi xuống chẳng sợ thành giải nguyên nguyễn đình vẫn như cũ ngày ngày gian khổ học tập khổ đọc ở trên thuyền kia 20 ngày sau hắn cũng là tay không rời cuốn, chưa từng rơi xuống một chút công khóa tới rồi kinh thành như vậy phồn hoa phú quý nơi không ít cử tử ngồi không được không kiên nhẫn đại ở trong phòng cùng quyển sách làm bạn tìm chung quanh phương pháp kết giao quan hệ hoặc là giống tống xương như vậy xây dựng danh vọng lấy cầu đương kim thiên tử cùng quan chủ khảo biết được hắn tài hoa nhưng nguyễn đình không có làm như vậy người khác truy phủng Danh vọng cùng nhân mạch, hắn cũng không để ý, cũng không đỏ mắt. Còn muốn, chân Ngọc Đường ở trong thư phòng xem hắn viết sách luận, thật dày mấy sấp đôi ở nơi đó, mau thành một tòa tiểu sơn. Nguyễn Đình không chỉ có co thiên phú, càng khó đến chính là, hắn có người bình thường làm không được kiên trì cùng nghị lực. Thi hội không thiếu có danh vọng, có tài tình cử tử, càng là có không ít thần đồng. Nguyễn Đình xoay người, sâu thẳm con ngươi trong bóng đêm nhìn chăm chú vào chân Ngọc Đường, ngày mai ta liền phải tiến công viện. vì có thể làm ta an tâm tham gia thi hội, ngọc đường tỷ tỷ đáp ứng ta một cái thỉnh cầu, được không? biết rõ nguyễn đình là cố ý, chân ngọc đường cũng không thể nhẫn tâm cự tuyệt. nguyễn đình khổ đọc nhiều năm, vì chính là ngày mai kia một hồi khảo thí, nếu nàng nhẫn tâm cự tuyệt, ảnh hưởng nguyễn đình phát huy, kia nhưng chính là nàng tội lỗi. chân ngọc đường nói, thỉnh cầu gì? không được quá phận. nguyễn đình khỏe môi câu hạ, không phải cái gì quá mức thỉnh cầu, đợi lát nữa thi kết thúc kia một ngày, ngươi ở trường thi bên ngoài chờ ta. Được không? Chân Ngọc Đường mặt lộ vẻ vài phần kinh ngạc, nàng cho rằng, Nguyễn Đình sẽ làm nàng thân hắn một chút, hoặc là chút mặt khác sự tình. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Nguyễn Đình nói ra thế nhưng là cái này thỉnh cầu. Chân Ngọc Đường hỏi một câu, vì cái gì muốn cho ta ở trường thi bên ngoài chờ ngươi? Nguyễn Đình cười nói, ta nghĩ ra được trường thi sau, là có thể thấy ngươi. Năm trước đi ứng thiên phủ tham gia kỳ thi mùa thu, khi đó hắn đã cùng Chân Ngọc Đường đính hôn, bồi ở hắn bên người, trừ bỏ cùng trường. chỉ có bình thời một người hắn kia vài vị cùng trường đã thành thân đi ra ngoài cống phòng thời điểm kia vài vị cùng trường phu nhân liền ở bên ngoài chờ bọn họ lúc ấy nguyễn đình liền có cái ý niệm hy vọng tiếp theo thi hội khi hắn có thể vừa ra tới trường thi là có thể thấy chân ngọc đường như vậy hắn liền không phải lẻ loi một người hắn có phu nhân không biết sao lại thế này nghe được nguyễn đình như vậy trả lời chân ngọc đường chóp mũi đột nhiên toàn một chút liền như vậy muốn gặp đến nàng a nàng đáp hảo Khi thật, liền tính Nguyễn Đình không nói ra tới, đến lúc đó nàng cũng sẽ đi tiếp hắn hồi phủ. Bóng đêm còn chưa tiêu tán, toàn bộ kinh thành còn lâm vào ngủ say chung, hàng ngàn hàng vạn tham gia thi hội cử tử đã rời giường. Trường thi ngoại cây đuốc hừng hực thiêu đốt, thị vệ chuẩn bị lấy đãi, cử tử xếp thành từng điều cánh quân, mênh mông một đám người, vọng cũng vọng không đến đầu. Một trận gió thổi tới, chân ngọc đường run rẩy, vốn nên là mùa xuân ba tháng, không khéo chính là đêm qua đột nhiên thay đổi thiên, hạ mênh mông mưa phùn, Lúc này, Vũ Thế ngừng lại, nhưng trong không khí còn mang theo nông lung hơi nước, chi đầu lá cây tụ điểm điểm giọt sương những cái đó thật nhỏ hơi nước cùng với cảm lạnh phong, dính vào quần áo thượng. Nguyễn Đình Thế chân ngọc đường hợp lại hạ nàng áo choàng thiên lệnh, ngươi trở về đi. Chân ngọc đường lắc đầu, không có việc gì, ta lại đái trong chốc lát, chờ ngươi vào trường thi, ta lại rời đi. Một bên hứa hoài chọn hạ mi giác, hắn đuổi ở trời còn chưa sáng liền rời khỏi giường, tới đưa bạn tốt tham gia thi hội. Kết quả là ăn một miệng cầu lương. Lúc này, một đạo giọng nam truyền đến, Nguyễn Cử Nhân, đã lâu không thấy, nay cái nhưng rốt cuộc nhìn thấy người, nếu không có nay cái là thi hội nhận tử, đánh giá Tống mộ vẫn là không thấy được Nguyễn Cử Nhân. Nói lời này, là Tống Sương. Nguyễn Đình xem qua đi, Tống Sương hôm nay trang điểm rất là tuấn lãng, kia đem chọc người chú mục qua xếp, vẫn như cũ ở trong tay của hắn. Nguyễn Đình đạm đạm cười, Tống Cử Nhân, đã lâu không thấy. Tống Sương lời nói mang theo thử. Nguyễn cử nhân ở trong nhà khổ đọc nhiều ngày, nghĩ đến định là có không nhỏ nắm chắc đi. Tống cử nhân nói đùa, Nguyễn mô tài hèn học ít, không bằng Tống cử nhân tài cao. Nguyễn đình lại là đạm cười nói, ta chỉ mong thuận lợi vượt qua đã nhiều ngày, cũng không mặt khác ý tưởng. Tống xương đánh giá Nguyễn đình, mặt khác cử tử cũng không xem trọng Nguyễn đình một giáp thi đầu, nhưng hắn lại không dám kinh thường. Đi vào kinh thành sau, hắn hai lần tam phiên cấp Nguyễn đình đưa tiếp mời, mời hắn đi dự tiệc. Nguyễn đình cũng không thường đi, ngẫu nhiên đi một lần, cũng không nổi bật. nhưng nguyễn đình càng như vậy càng thêm làm người không rõ ràng lắm thực lực của hắn có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều cũng nói không chừng thái hòa huyện chỉ là cái tiểu địa phương mặc kệ là tài nguyên vẫn là nhân mạch nguyễn đình nơi nào so được với hắn hắn còn muốn đi hỏi thăm một chút mặt khác mấy cái đối thủ cạnh tranh tình huống tống xương nói tống mộ hay đi trước chúc nguyễn cử nhân được như ước nguyện hắn biên nói chuyện biên quạt cây quạt duy trì phong độ nhìn đến hắn bộ dáng này chân ngọc đường pha là vô ngữ người này cái gì xấu đã thời tiết thay đổi, còn quạt cây quạt. Trân Ngọc Đường nói một câu, nếu không phải trường thi không được mang quạt xếp, nghĩ đến Tống Sương nhất định phải mang bả cây quạt đi vào. Hứa hoài tiếp một câu, Tống Sương quá mức cao điệu, theo dõi người của hắn không phải số ít. Hai ngày trước, Tống Sương gặp ngoài ý muốn, hắn từ một nhà trà lâu đi qua, vừa vặn một chậu cây tùng bùn hoa tạm xung dưới, thiếu chút nữa liền nện ở hắn trên đầu. Xong việc, điều tra rõ ngọn nguồn, là tiểu lầu một cái tiểu nhị ở trà lâu bùn hoa, không cẩn thận không cầm chắc. Bồn hoa từ lầu ba rớt đi xuống. Cái kia tiểu nhị lại là xin lỗi, lại là bồi thường. Nhưng như vậy lý do thoái thác, hiển nhiên không thể không làm người nghĩ nhiều. Như thế nào liền trùng hợp như vậy, vừa vận tống xương từ nơi đó đi qua, bồn hoa liền hạ xuống. Tuy rằng tống xương không có bị thương, khá vậy làm hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ kém như vậy một chút, hắn liền mất mạng. Tây to đón gió, danh cao dân báng, này đó cử tử bên ngoài thượng hòa hòa khí khí, kỳ thật đều là đối thủ. Tống xương một hai phải đường một cái chim đầu đàn, cũng khó trách những người khác sẽ theo dõi hắn, tưởng đem hắn từ trên đầu cảnh đánh hạ tới. Rốt cuộc, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, những người khác liền thêm một cái cơ hội. Chân Ngọc Đường cũng biết được chuyện này, nàng nhưng thật ra có chút bội phục Nguyễn đỉnh khó trách Nguyễn đỉnh ngày sau có thể trở thành thủ phụ. Hắn như vậy khí định thần nhàn đại ở trong nhà, thiếu không ít phiền thoái. Tới rồi tiến trường thi thời gian, Chân Ngọc sửa sang lại hạ Nguyễn đỉnh và áo, người an tâm đại ở bên trong, không cần lo lắng chúng ta trong phủ sự có ta tới lo liệu. Đi vào trường thi sau, đừng khẩn trương, tận lực liền hảo. ân Nguyễn Đình đem tay nàng nắm ở trong tay, sau đó mới bung ra, công đạo vài câu, theo dòng người đi vào trường thi. Chân Ngọc Đường nhìn hắn tuấn rút bóng dáng, sống lại một đời, rất nhiều chuyện đều đã xảy ra thay đổi, Nguyễn Đình có không giống kiếp trước giống nhau trở thành trạng nguyên, chỉ xem lúc này đầy kết quả. 107, chỉ nghĩ hỏa ly 107 thiên. Mùa xuân 3 tháng, bạch hoa nở rộ. Nguyễn Đình không ở trong phủ để ngừa phát sinh ngoài ý muốn, chân Ngọc Đường đã nhiều ngày không có ra ngoài. Hậu Hoa viên Hoa Nhi khai đến chính thịnh, chân Ngọc Đường nổi lên làm dầu bôi tóc tâm tư, nàng làm anh đào hái được chút đào hoa, hạnh hoa, lại mua mặt khác dược liệu, tỉ như bạc hà, hương bạch chỉ, đương quy chờ. Hoa Thuận vui vẻ ánh năng chiếu chiếu vào trong viện trên bàn đá, các loại dược liệu cùng cánh hoa bày một đầy bàn, anh đào còn có mặt khác mấy cái tiểu nha hoàn cũng ở chợ thủ. A phủ túi đầu thật sâu hô hấp một chút, thơm qua a. Tỷ tỷ, ta khi nào có thể mà son phấn cùng đào hoa dầu bôi tóc ca Con tuổi nhỏ liền biết ái Mỹ, chân ngọc đường buồn cười nói, chờ ngươi trưởng thành, là được. A phủ khoa tay muối chân một chút, tỷ tỷ, ta đã trưởng thành. Chân ngọc đường chỉ hạ cách đó không xa cây ngô đồng, chờ ngươi vóc người tới rồi thụ thân cái kia độ cao, đây mới là trưởng thành. A phủ chạy tới, khoa tay muối chân thân cao, nàng ngưỡng đầu, trước đôi mắt, còn muốn đã lâu a. Lúc này, bình thời tiến vào trong viện, phu nhân. Lục phu nhân lại phái người tới, nói là thỉnh ngài đi Tuyên Bình Hầu phủ làm khách. Chân Ngọc Đường cũng không muốn leo lên Tuyên Bình Hầu phủ này căn cao chi, xuống hồ, Lục phu nhân nếu là thiệt tình quan tâm Nguyễn Đình, bảo trì khoảng cách mới là chính xác cách làm. Nguyễn Đình cùng Tuyên Bình Hầu phủ không có quan hệ, một mặt làm Nguyễn Đình cùng nàng đi đến hầu phủ, Nguyễn Đình ở hầu phủ tình cảnh sẽ thực xấu hổ, Lục Nội trong lòng sẽ không thoải mái, người ngoài cũng sẽ sinh ra hiểu lầm, tưởng Nguyễn Đình chủ động dán lên đi. Cho nên lục phu nhân hôm trước phái người lại đây lúc ấy chân ngọc đường cự tuyệt kết quả nàng lại mời một lần chân ngọc đường nhưng thật ra không có phương tiện lại cự tuyệt nàng thay đổi thân cầm váy mang theo a phủ đi hầu phủ lục phu nhân ỉ ở tơ vàng ghế bành thấy chân ngọc đường trên mặt lộ ra một tiêu ý cười đây là ngươi muội muội đúng vậy chân ngọc đường cười nói a phủ hiểu chuyện hành lễ sưng hô một tiếng lục phu nhân vừa lòng gật đầu là cái hiểu chuyện hài tử còn tuổi nhỏ liền không lộ sợ ngươi đem nàng rẻ dỗ rất khá lục phu nhân phân phó thị nữ đi lên điểm tâm a phủ bị thị nữ lanh đi bên ngoài ngắm hoa đình nhi đã nhiều ngày không ở trong phủ không xảy ra chuyện gì đi chân ngọc đường trở về một câu làm phiền phu nhân quan tâm hết thể đều hảo Ngộ nhi đứa nhỏ này muốn thượng giá trị nguyễn đình lại ở trường thi này không ta tìm ngươi lại đây là tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói ngày ấy chân ngọc đường nói kia một câu Lục phu nhân hiện giờ là không có mặt lại hỏi thăm Nguyễn Đình ở Thái Hòa huyện Sự Tỉnh. thi hội ngày đó buổi sáng, lòng ta nghĩ đi trường thi bên ngoài đưa một đưa Nguyễn Đình, bất quá, ngươi cũng biết, ta tóm lại muốn chiếu cấu nội nhi cảm xúc. Chân Ngọc Đường nhợt nhạt cười một chút, không có ra tiếng. Lục phu nhân lại nói, trong tay các ngươi tiền bạc nhưng đủ dùng. Nguyễn Đình ở nàng trước mặt là cái tiểu bạch kiểm, bất quá Nguyễn Đình trong tay đều không phải là không có một cái tiền đồng, chân Ngọc Đường còn cầm hắn 3-4 ngàn bạc đâu, còn hảo. Phu quân trong tay có chút tích tụ, hắn nơi nào tới tích tụ? Xem Nguyễn Đình còn có chân ngọc đường quần áo trang điểm, tuy không phải một tấc thiên kim tơ lụa, nhưng vải dệt cũng không kém. Lục phu nhân rất là tò mò. Chân ngọc đường thô thô nói, phu quân cùng ở huyện thành bạn tốt làm một môn sinh ý, mấy năm nay xuống dưới tích có chút tích tụ. Lục phu nhân cũng không hỏi nhiều, chờ hắn thành tiến sĩ, người khuyên một khuyên Nguyễn Đình, đem kia môn sinh ý dừng lại. Nếu là để cho người khác đã biết, cùng hắn thanh danh vô ích. còn có. chờ nguyễn đình thành tiến sĩ khó bảo toàn cùng hắn kết phường người nọ sinh ra vài tâm tư vẫn là sớm đoạn đến hảo chờ nguyễn đình đứng vững vàng góp chân lại ở kinh thành mua chút cửa hàng ta cũng cho hắn giới thiệu chút nhân mạch làm chính thức sinh ý chân ngọc đường hơi hơi tốt hạ mi cảm tình ở lục phu nhân trong mắt chỉ có ở kinh thành bản cửa hàng mới là đứng đắn sinh ý cùng nguyễn đình kết phường làm buôn bán chính là lý thạch lý thạch tuy là cái thô nhân nhưng hắn rất là giảng nghĩa khí là cái đáng tin cậy hợp tác đồng bọn Lục phu nhân là một mảnh hào tâm, nhưng lục phu nhân cũng rõ ràng, kinh thành mãi tấp đất tấp vàng nơi, nếu là không có mặt khác tiền thu, đừng nói chăm sóc cả gia đình người, phu quân liền đến kinh thành lộ phí đều lấy không ra. Phu quân trong lòng có khâu hát, đến nỗi cửa này sinh ý làm vẫn là không làm, ta nghe phu quân nói. Lục phu nhân trên mặt ý cười phai nhạt chút, nàng đánh giá Trần Ngọc Đường. Trần Ngọc Đường là giang nam nữ tử, có giang nam nữ tử kiểu mị nhu mị, nhưng cùng nàng tiếp xúc này vài lần, lục phu nhân ý thức được. kỳ thật chân ngọc đường cũng không phải một cái nghe lời nữ tử nếu là đổi làm mặt khác cô nương có lục phu nhân hỗ trợ có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng mặt khác cô nương định là sẽ cảm kích đồng ý lục phu nhân đối chân ngọc đường hảo cảm phai nhạt chút cảm thấy nàng không biết tốt xấu cứ như vậy lục phu nhân nói chuyện hứng thú đi theo phai nhạt xuống dưới nhận thấy được lục phu nhân lãnh đạo chân ngọc đường cũng không thèm để ý nếu không phải lục phu nhân hai lần tam phiên thỉnh nàng lại đây nàng còn lười đến đi một chuyến đâu phu nhân Ta phu quân không ở, trong phủ còn có mặt khác công việc, ta trước cáo tử. Lục phu nhân buồn tính toán lưu chân ngọc đường dùng bữa, nhưng chân ngọc đường không cho nàng mặt mũi, nàng đánh mất ý niệm, "Ngươi đi đi." Đi ở khoanh tay trên hành lang, Lục phu nhân vừa lòng vẫn là không hài lòng, chân ngọc đường hà tất cố kỵ nàng ý tưởng. Lục phu nhân khẩu thượng nói thật dễ nghe, phải cho Nguyễn Đình giới thiệu nhân mạch, Nguyễn Đình một cái nam tử Hán đại trợ phu, có tay có chân lại có đầu óc, làm gì luẩn quẩn trong lòng cùng Tuyên Bình hầu phủ trộn lẫn hợp đến một khối. nên diện lại đây mấy cái ăn mặc lòe loẹ loẹt nữ tử đi ở phía trước người nọ là lục phủ nhị phòng tiểu thư lục giao tu nguyên lai like là nguyễn phu nhân nha nguyễn phu nhân tới hầu phủ còn đem chính mình mội mội cũng mang lên hiện tại ở đại bá mẫu trong lòng có lẽ là nguyễn phu nhân so với chúng ta những người khác đều quan trọng lục giao lời này pha là âm dương quái khí nàng chính là xem thường thân phận không bằng nàng nữ tử nàng tổng cảm thấy là chân ngọc đường cố ý định bợ lục phu nhân chân ngọc đường ngôi đỏ lộ ra một mặt cười Lục phu nhân mời ta tới trong phủ làm khách, ta phu quân đang ở tham gia thi hội, trong phủ không người, A phủ tuổi thơ ấu, ta liền đem A phủ mang theo lại đây, xin hỏi lục tiểu thư, có gì không đối chỗ? Lục giao trên mặt ý cười ngưng ở khoe miệng, chỉ phải nói, không có không đúng địa phương. Bất quá là gần nhất ở hầu phủ nhìn thấy Nguyễn phu nhân số lần nhiều chút, cũng may, là đại bá mẫu thỉnh ngươi lại đây. Có Nguyễn phu nhân, gần đây đại bá mẫu đều không thế nào thấy chúng ta mặt khác mấy cái chất nữ. Chân Ngọc Đường sắc mặt như thường, như cũ môi đỏ câu cười, ta bất quá là tới lục phủ hai ba lần, há có thể so được với lục tiểu thư ở lục phu nhân trong lòng vị trí. Nghe nói lục tiểu thư đoan trang khéo léo, chẳng lẽ nay cái đây là dấm? Cái gì dấm? Lục dao sắc mặt khó coi xuống dưới, Chân Ngọc Đường câu này nói nhưng thật ra diệu, nghe là ở trêu kẹo nàng, kỳ thật là đang nói nàng bụng dạ hẹp hòi, lòng dạ hẹp hòi. Không thể không thừa nhận, nàng xác thật không muốn ở hầu phủ thấy Chân Ngọc Đường. Bất quá là cái thương hộ chi nữ, nếu không có gả cho Nguyễn Đình, chân Ngọc Đường không có khả năng có cơ hội tiếp xúc đến các nàng này đó quý nữ. Phạm là đều phải giảng một cái quý củ, thương hộ cùng thương hộ lui tới, thế gia cùng thế gia liên hợp, bất đồng giai tầng người, không thể rối loạn quý củ. Lục Dao không hề làm bộ làm tịch, lộ ra thật gương mặt, Nguyễn Phu Úi nhân chê cười, ta gì đến nỗi ghen? Ta nghe nói qua một cái chuyện xưa, một cái vị hoàng có một ngày gặp mấy chỉ thiên nga trắng, nó liền ăn vạ thiên nga trắng bên người. Cảm thấy chính mình cũng thành Thiên Nga Trắng. Chính là, người ở bên ngoài xem ra, chỉ biết cảm thấy kia chỉ vịt hoang ở tự dứt lấy nụ. Vịt hoang như thế nào, Thiên Nga Trắng lại như thế nào, chân ngọc đường tế mi khẽ nết, không lưu tình chút nào nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, có chút người cho rằng chính mình là cao cao tại Thượng Thiên Nga Trắng, không nghĩ tới, đây mới là chân chính tự dứt lấy nụ, tự cho mình rất cao, làm người chán ghét. Cuối cùng một chữ nói xong, chân ngọc đường thu hồi tầm mắt, liền một ánh mắt đều không có bố thi đến lục dao trên người lập tức lướt qua nàng lục dao thở hồn hển từ nhỏ đến lớn chưa từng có người dám làm cho nàng mặt chỉ trích nàng tự rước lấy nhục lệnh người chán ghét nàng hung tận xoay người chân ngọc đường người đứng lại nàng vừa muốn nói gì lục nộ đạp đá của tiểu đạo đi tới giao nhi ngươi như thế nào cùng nguyễn phu Ú nhân nói chuyện Mau hướng nguyễn phu Ú nhân bồi tội hắn trước tiên hạ giá trị hồi phủ lấy một kiện đồ vật lại đụng phải cảnh tượng như vậy Dựa vào cái gì ta muốn bồi tội Lục giao ngược lại trừng mắt lục nộ Là nàng trước nhục mạ ta trước đây Nhị phòng cô nương Dám can đảm đối hắn một cái hầu phủ thiếu ra Nói như vậy lời nói Lục nộ lại không sinh khí Nguyễn phu nhân nhục mạ ngươi cái gì Lục giao tức giận đến ta quá sức Nàng nói ta tự rước lấy nục Tự cho mình rất cao Làm người chán ghét Ta nói chính là kia chỉ cao cao tại thượng thiên Nga Trắng Chân ngọc đường khỏe môi ngập cười Nếu lục tiểu thư cảm thấy ngươi chính là người như vậy Ta đây cũng không thể nói gì hơn. Lục Giao hô hấp lại thô vài phần, nàng nói bất qua chân ngọc đường, dầm chân chạy đi rồi. Lục Ngộ xoay người, làm ngươi chê cười, Lục Giao tuổi trẻ không hiểu chuyện, ta đại nàng hướng ngươi bồi tội. Không cần, nàng trêu cho ta, cùng ngươi không quan hệ. Chân ngọc đường nhìn mắt sát trời, sát trời không còn sớm, ta về trước phủ. Ngọc, dừng một chút, Lục Ngộ mới nói, Nguyên Phu Nhân, vừa lúc ta cũng phải đi tư Nam Phường một chuyến, không bằng ta đưa ngươi hồi phủ. chân ngọc đường vẫn chưa đáp ứng lúc ta tới thừa xe ngựa không phiền vái lục công tử lục nộ thở dài lại là đã đi tới ta cùng với ngươi quen biết nhiều năm ở chân gia học đường khi ngươi gọi ta một tiếng ca ca đi vào kinh thành mấy năm nay ta luôn là nhớ tới ở chân gia học đường đoạn thời gian đó ngọc đường ngươi hà tất cùng ta như vậy xa lạ chính là nguyễn đình đối với ngươi nói gì đó chân ngọc đường trong lòng thở dài một hơi vô luận nam tử hoặc là nữ tử thật là phức tạp hay thay đổi nói không chừng ở khi nào nhân tâm liền thay đổi hiện tại ở nàng trước mặt lục nộ cùng chân ra học đường cái kia lục nộ thoạt nhìn không có biến hóa rồi lại thay đổi rất nhiều nam tử hán đại trượng phu vẫn là quang minh lỗi lạc chút tương đối hảo nàng cũng cũng chỉ có thể tiếp thu nguyễn đình giải phát ra một cổ trà xanh vị nguyễn đình cũng không có nói cái gì hắn chưa bao giờ ở trước mặt ta nhắc tới quá không liên quan người hoặc là sự lục nộ chinh lăng một chút nói lời này khi chân ngọc đường đôi mắt thanh trừng trong vắt xem ra không phải lời nói dối hắn cho rằng Nguyễn Đình sẽ ở chân ngọc đường trước mặt nói chút toán giận hoặc là bôi đen hắn nói. Này mặt trinh lăng chi sắc không có liên tục quá dài thời gian, lục ngộ lại nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải muốn hỏi thăm cái gì, tới rồi kinh thành, ta càng hoài niệm, vẫn là trước kia nhật tử, học đường có Tạ phu tử, có ngươi, còn có mặt khác cùng trường, đại gia hòa thuận, mỗi ngày nói nói cười cười. Nếu là có khả năng, ta thật muốn lại trở lại chân ra học đường nhìn một cái. Nói chuyện, hai người ra lục phủ. Bình thời đang ở xe ngựa bên chờ chân ngọc đường, ngẩng đầu thoáng nhìn, vừa lúc nhìn đến lục ngộ thân ảnh. Hắn không rảnh lo cùng mã phu tiếp tục nói xấu, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm lục ngộ. Thiếu gia ở trường thi đợi ra không được, hắn nhưng đến thế thiếu gia chú ý xuất hiện ở phu nhân bên cạnh những cái đó nam tử. 108, chỉ nghĩ hỏa ly 108 thiên. Ra tuyên bình hồi phủ, lục ngộ khăng khăng muốn đưa nàng trở về, chân ngọc đường vẫn là cự tuyệt, xe ngựa liền ở bên kia, còn có gã sai vật đi theo. Ngươi thượng giá trị quan trọng, không phiền tói ngươi. Nghe vậy, lục nộ không hề kiên trì, hảo. Hắn nhìn chăm chú vào chân ngọc đường rời đi bóng dáng, thần xác phức tạp. Hắn cho rằng nhắc tới chuyện cũ, sẽ kéo gần cùng chân ngọc đường khoảng cách, nhưng chân ngọc đường đối thái độ của hắn, so ba năm trước đây mới là nhiều. Ở chân gia học đường khi, chân ngọc đường thường xuyên mang chút điểm tâm lại đây, sẽ cho học đường mọi người phân phát tan vặt. Lúc ấy lục nộ còn ở Nguyễn Gia, thác chân ngọc đường phúc. Lâu lâu hắn có thể ăn đến một ít chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể nếm đến thức ăn. Chân gia đại tiểu thư, không thể nghi ngờ là học đường nhất mắt sáng một mặt tồn tại. Thiếu nữ ngọc diện má đào, mắt hạnh doanh doanh, da thịt nộn đến có thể véo ra thủy tới, giống như nụ hoa đại phóng xuân hoa, tuổi tác không lớn, liền có thể thấy ngày sau hảo nhan sắc An chân ngọc đường mang đến điểm tâm, lục ngộ nghĩ tới nghĩ lui, đem vương nương tử theo túi tiền, mang đến học đường. ngày thường, lục ngộ không muốn phiền toái vương nương tử làm chuyện gì. Vương nương tử một mình lo liệu toàn bộ ra, cũng không dễ dàng, nhưng kia một lần, hắn năn nỉ vương nương tử vì hắn thêu một cái hải đường hoa túi tiền. Đem túi tiền đưa cho chân ngọc đường thời điểm, lục nộ nắm chặt trường, che giấu đáy lỏng chỗ sâu trong cuốn bách, chân ngọc đường cái gì cũng không thiếu, nàng đeo một đôi châu hoa, đều phải hơn 10 lượng bạc, hẳn là sẽ không nhận lấy cái này không đáng giá mấy cái tiền đồng túi tiền. Ra ngoài hắn dự kiến, chân ngọc đường con con con người, cảm ơn, túi tiền thượng theo hải đường hoa, ta thực thích. nàng lập tức đeo ở bên hông, còn ở đường nhiễm trước mặt triển lãm một chút, trên mặt không có một tia ghét bỏ. ở chân gia học đường đọc sách, lục nộ kỳ thật là tự ti, hắn gia cảnh bần hàn, vương lương tử cùng nguyễn nhàn ăn mặc thô áo tá phủ, tiết kiệm được tiền đồng cho hắn mua trở về mềm mại tế vải bông thất. mà chân gia học đường những cái đó học sinh, phần lớn trong nhà mở ra cửa hàng, trên người tùy tùy tiện tiện một cây vải liêu, liền muốn mười mấy lượng bạc, so nguyễn gia một chỉnh năm tiêu phí còn muốn nhiều. nhưng chân ngọc đường chưa bao giờ ghét bỏ hắn gia cảnh. biết được hắn gánh vác không dậy nổi sang quý bút mực, sẽ nhiều lấy chút giấy tuyên thành cùng bút lông sói lại đây, phân cho hắn một nửa. Tuy rằng học đường là chân gia thiết lập, nhưng chân ngọc đường ở học đường cũng không bãi đại tiểu thư tính tình. Nàng mỉm cười nhìn người khi, giống như đầy trời sao trời lộng lấy quá mang, đều ở vào kia đẹp trong mắt. Ở Thái Hòa huyện khi, chân ngọc đường là hắn gặp qua đẹp nhất cô nương, chỉ có nàng đánh gấy lỏng chỗ sâu trong không chê lục nộ. lục nộ từng nghĩ tới, nếu hắn thi đậu tú tài, có công danh Như vậy thân phận sẽ không cùng chân ngọc đường cách xa nhau quá xa, liền đi chân ra cầu hôn. Trời xui đất khiến, không bao lâu, hắn về tới hồi phủ. Kinh thành nhật tử phồn hoa phú quý, hắn không cần vì mưu sinh mà phát sầu, không cần vì nhiều mua một đao tập viết giấy tuyên thành mà ăn mặc cần kiệm. Hắn có thể mặc thượng giá trị xa xỉ lăng la tơ lụa. hắn nghĩ muốn cái gì đồ vật, thì nữ gã sai vật sẽ trước tiên vì hắn chuẩn bị thỏa đáng. Ngày đó cái kia bần hàn lại quấn bách lục nộ, không bao giờ gặp lại. nhưng mà đêm khuya tính lặng khi hắn tưởng nghiệm vương nương tử cùng nguyễn nhàn cũng sẽ tưởng nghiệm chân ngọc đường đi đến hầu phủ nhật tử mặt ngoài phồn hoa cầm thốc kỳ thật như lửa đổ thêm dầu ở chân Gia học đường khi hắn công khóa nhất xuất sắc nhưng cùng kinh thành này đó thế ra con cháu so sánh với không đáng giá nhắc tới những cái đó con cháu cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông văn võ kiêm tu đàm luận khởi nào đó đề tài dẫn theo kinh điển bọn họ từ khi sinh ra liền hôn đúc những cái đó kiến thức cùng khí độ lục nộ xa xà không bằng bọn họ càng làm cho hắn cảm thấy nan kham chính là hắn ở quốc tử giám đọc sách công khóa vẫn luôn không dựa trước có một lần lục hầu ra trong lén lút đối lục lao phu nhân oán hắn giận nói đáng tiếc nguyễn đình không phải hắn thân nhi tử nếu lục nộ có nguyễn đình bảy tám phần tài hoa cùng quyết đoán tuyên bình hầu đời sau liền có hy vọng câu này đoán giận trùng hợp bị lục ngộ nghe được nguyễn đình thay thế được hắn nhân sinh ở hầu phủ qua 16 năm sống trong nhung lụa nhật tử thật vất vả lẫn nhau thân phận quý vị Hầu phủ những người đó vẫn là lấy hắn cùng Nguyễn Đình làm tương đối. Khi còn bé bởi vì gia cảnh bần hàn, mặc kệ người nào khi dễ hắn, trao phúng hắn, lục nội trên mặt luôn là treo cười, dùng ý cười tới che giấu đáy lòng phất nước, hắn không phải sẽ không sinh khí, hắn chỉ là không dám mặt ngoài chính mình cảm xúc. Tới rồi hầu phủ, hắn dưỡng thành như vậy tính tình, người khác khen hắn quân tử đoan chính, ôn nhu ấm áp. Kỳ thật, hắn sở dĩ khỏe môi treo cười, là bởi vì hắn như cũ không dám đắc tội kinh thành này đó thế ra quyền quý. bao nhiêu năm rồi quanh quẩn ở trên người hắn kia cổ hèn mọn, ăn sâu bén rễ khắc tới rồi hắn trong xương cốt ngay cả hầu phủ nhị phòng lục giao mới vừa rồi đều dám không nghe hắn quản giáo lục nộ sẽ không ở bên ngoài triển lộ này đó cảm xúc nhưng hắn rõ ràng hắn là chán ghét nguyễn đình hắn mới là chân chính hầu phủ thiếu gia nguyễn đình sở dĩ so với hắn xuất sắc chỉ là bởi vì nguyễn đình thay thế được hắn nhân sinh hắn trở lại hầu phủ kia một ngày trước mặt so với hắn cao một đầu nguyễn đình trường thân ngọc lập tiên y hiển nộ mã Hai người đều ăn mặc cầm phục, nhưng Nguyễn Đình thoạt nhìn so với hắn càng như là hầu phụ thiếu gia. Dùng bước khi, Nguyễn Đình nhất cử nhất động đều mang theo tự phụ, hắn lại đem thiện sau so xúc miệng hương canh, một ngụm uống vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Mong rằng cái đĩa hàng phiến, không biết nên như thế nào xuống tay. Không có người chê cười hắn, bao gồm Nguyễn Đình, Nguyễn Đình còn không giấu vết vì hắn biểu thị hương canh cùng thị nữ trình lên tới bạc hà hàm phiến cách dùng. Nhưng mà, kia một khắc, hắn làm cho lục ra người mặt đeo xấu. kia cổ nan kham cùng tào ý làm hắn không dám ngẩng đầu lục phu nhân buồn tính toán đem nguyễn đình lưu lại vương nương tử cũng là đồng ý tục nữ nói một núi không dung hai hổ lục nộ rõ ràng nguyễn đình ở tuyên bình hầu phủ một ngày liền sẽ che giấu rất vốn nên thuộc về hắn quan mang cho nên hắn đi tìm lục phu nhân nói một ít lời nói làm lục phu nhân sửa lại chủ ý khi cách mấy năm hắn lại lần nữa nghe được chân ngọc đường tên là ở vương nương tử viết cho hắn tin giữa Vương Nương Tử nói chân ngọc đường muốn cùng Nguyễn Đình thành thân, lúc ấy, Lục Ngộ nhéo la thư kia, ra thần." Chân ngọc đường ở hắn trong lòng để lại không thể xóa nhòa ấn ký, nhưng Lục Ngộ biết được hắn cùng chân ngọc đường ra thế cách xa, hắn không có khả năng lại trở lại Thái Hòa huyện, chỉ là ở trong lòng vì nàng để lại một vị trí. Chân ngọc đường gả cho những người khác, hắn đều không sao cả, cố tình chân ngọc đường phu quân là Nguyễn Đình. Nguyễn Đình thay thế được hắn nhân sinh, còn không biết đủ, còn cưới chân ngọc đường làm vợ. Như thế nào sở hữu sự tình tốt đều phát sinh ở trên người hắn Lục Nộ không phục, cũng không cam lòng. Trân Ngọc Đường lên xe ngựa, vung màn che trước, nàng nhìn Bình Thời còn ở nhìn chằm chằm Lục Nộ. Bình Thời, người đang xem cái gì? Bình Thời chạy nhanh xoay người, không có gì, phu nhân, nô chính là tùy tiện nhìn xem. Hồi phủ đi. Trân Ngọc Đường cũng không nghĩ nhiều. Bình Thời ở trong lòng vì Nguyễn Đình thở dài một hơi, mới vừa rồi phu nhân đều đi lên xe ngựa, Lục Nộ còn đang nhìn phu nhân thân ảnh. Không biết vị này lục công tử có phải hay không có cái gì ý tưởng. Hy vọng này 9 ngày chạy nhanh qua đi, thiếu gia có thể thuận thuận lợi lợi ra trường thi, sau đó trở lại phu nhân bên người, mặt khác nam tử cũng không dám đánh phu nhân chú ý. Còn lại mấy ngày, Trân Ngọc Đường trừ bỏ nhìn một cái kinh thành cửa hàng tình huống, phần lớn thời gian đại ở trong phủ. Thái Hòa huyện Lâm gia Lâm lão phu nhân chống cứu trượng, đi vào Lâm gia hậu viện, biết lạc, tính thời gian, ngươi nói Nguyễn đỉnh có phải hay không đi vào trường thi. Lâm chi lạc đang ở phơi nắng các loại dược thảo, trên người hắn còn mang theo nhàn nhạt dược thảo hương, tổ mẫu, thi hội bắt đầu thời gian ở 3 tháng 15, biểu mội phu đi vào trường thi đã có 4 năm ngày. Biểu mội phu kỳ thi mùa thu thời điểm là giải nguyên, nghĩ đến sẽ không ra cái gì vấn đề. Lâm lão phu nhân giữa mày nếp nhăn giãn ra chút, hy vọng thiên gia phù hộ Nguyễn Đình đứa nhỏ này được như ước nguyện. Nàng đi qua đi, bắt một phen sọt che mở ra dược thảo, biết lạc, này đó dược liệu nhưng không thường thấy. Ngươi tìm lại đây làm cái gì? Tổ Mẫu, có chút phụ nhân khó có thể mang thai, Tôn Nhi ở cổ Y Y thư nhìn mấy cái phương thuốc, muốn dùng này đó dược thảo thử một lần. Chân Ngọc Đường rời đi Thái Hòa huyện trước, tới tìm hắn bắt mạch, khi đó, hắn liền nổi lên vì Chân Ngọc Đường điều trị thân mình ý niệm. Lâm lão phu nhân cười rộ lên, ngươi đứa nhỏ này, một lòng trầm mê y y thuật là chuyện tốt, khá vậy không thể chậm trễ chính mình trung thân đại sự, nói lên Hải Tử tới, khi nào Tổ Mẫu có thể bế lên Tôn Tử a? lâm chi lạc ngượng ngùng cười một chút tổ mẫu tùy duyên đi hắn tính tình buồn sẽ không nói chút lời ngon tiếng ngọt cả ngày cùng dược thảo làm bạn cũng không có mặt khác hứng thú muốn tìm được một cái thích hắn cô nương chỉ sợ không như vậy dễ dàng trần viễn sơn cùng từ thị tự thân cũng quan tâm nguyễn đình thi hội tình huống từ thị sáng sớm rời giường đi chùa miếu thượng hương nhưng thật ra vương nương tử đãi ở dầu dĩ nặng nghề trong phòng tàn nhẫn thanh mắng vài câu nàng cùng nguyễn nhàn nhật tử không hảo quá nguyễn nhàn gả đi triệu ra ngày ngày chịu tra tấn nguyễn đình cũng đừng nghĩ có cái gì ngày lành quá chỉ trước mắt 9 ngày qua đi chưa hôm đó chân ngọc đường sớm làm bình thời bị hảo xe ngựa ở trường thi ngoại trở. trường thi bên ngoài rậm rạp một đám người có nam có nữ có già có trẻ không ít người thăm dò nhìn chằm chằm trường thi thần sắc khẩn trương ở trường thi nghỉ ngơi giường ngạnh bang bang từ mấy khối tấm ván gỗ đua thành giống nguyễn đình như vậy vóc người căn bản vô pháp dôi thân khai mọi người tụ ở một chỗ Ăn uống tiêu tiểu ở bên nhau, khí vị tất nhiên là hảo không đến chạy đi đâu, đặc biệt là buổi tối thời điểm, một đám đại nam nhân trần trụi chân, cùng với nhà sĩ Hơn Sú. Cũng may, chân Ngọc Đường vì Nguyễn Đình chuẩn bị không ít hương bao cùng hương hoàn, Nguyễn Đình khảo lều lại ở nhất sườn, so địa phương khác muốn sạch sẽ rất nhiều. Một người vây lại đây, Nguyễn Cử Nhân, lần này thi hội cảm giác như thế nào? Nguyễn Đình ngay sau đó ngửi được một cổ toan xú vị, hắn theo thanh âm xem qua đi, người nói chuyện là Tống Sương. Thi hội ngày đó buổi sáng, tống xương áo gấm, quạt cây quạt, hảo một cái nhẹ nhàng công tử ca, chính là giờ phút này, hắn nơi nào còn có phía trước phong lưu bộ dáng, Trên người áo gấm mang theo rõ ràng vết bẩn, nhăn bèo nhèo, sắc mặt tái nhận, không có gì tinh khí thần nhi, còn chưa đến gần Nguyễn Đình bên cạnh, là có thể ngửi được kia cổ toan xú hơi thở. Nguyễn Đình không giấu vết lui về phía sau vài bước, kéo ra khoảng cách, nên đáp đề mục đều đáp, còn thừa chỉ có thể mặc cho số phận, tống cử nhân nhưng có gì cảm giác. Đừng nói nữa, ngươi lại không phải không biết, ta tiến cống viện ngày đầu tiên liền náo loạn bụng, bị chút ảnh hưởng. Bất quá, mặt sau mấy ngày cũng không tệ lắm, không có gặp được khó giải quyết đề mục Tống xương cuối cùng một câu, lộ ra một chút đắc ý. Nguyễn Đình cười cười, vậy trước tiên chúc mừng Tống cử nhân. Tống xương đắc ý nâng cảm, không hề nói cái gì, rồi lại nhìn Nguyễn Đình vài lần. Mọi người đều là nam tử, vẫn luôn đều ở trường thi đợi, những người khác đều giống hắn giống nhau, trên người khí vị nhi không coi là dễ ngửi. nhưng nguyễn đình không giống nhau tuy rằng tinh thần cũng không bằng dĩ vãng như vậy dư thừa nhưng hắn quần áo chỉnh tề sạch sẽ còn mang theo mát lạnh khí vị ngọc quan vấn tóc thiên lãnh bạch màu da lại vì hắn tăng thêm vài phần lịch sự tao nhã ở một đám nam nhân túi đôi thực sự thấy được đều là nam tử như thế nào liền nguyễn đình như vậy xuất chúng nguyễn đình đi nhanh đi ra ngoài trường thi theo thi hội kết thúc hắn nhất tưởng nghiệm tự nhiên là chân ngọc đường ánh mắt nhất nhất qua những người khác nhìn đến kia mặt vàng nhạt sắc cẩm váy thân ảnh khi nguyễn đình khoe môi dạng khởi một mặt cười nhạt hắn phu nhân tới đón hắn dòng người đông đảo tất cả mọi người vây tiến lên muốn nhanh chóng nhìn đến trường thi cử tử chân ngọc đường đi phía trước đi rồi vài bước phất phất tay nghĩ nguyễn đình phải đợi trong chốc lát mới có thể nhìn đến nàng không ngờ không trong chốc lát công phu không nguyễn đình lướt qua tầng tầng đám người lập tức chiều nàng đi tới nguyễn đình chân ngọc đường cười ngâm ngâm nhìn hắn ngươi như thế nào nhanh như vậy liền nhìn đến ta chân ngọc đường hai ủy hiệp ý cười giống như xuân hoa mới nở tươi đẹp, tản ra liễm diễm ánh sáng. Nguyễn Đình quanh thân mỏi mệnh phai nhạt chút, ngươi là ta phu nhân, mặc kệ ngươi ở nơi nào, ta đều có thể tìm được ngươi. 109, chỉ nghĩ hỏa ly 109 thiên. Mới từ trường thi ra tới liền nói chút lời ngon tiếng ở ra, chân ngọc đường buồn cười liếc hắn một cái, nhìn đến Nguyễn Đình giữa mày mệnh ý, nàng ôn thanh nói, vớ bẩn, mau trở về đi thôi. Lên xe ngựa phía trước, chân ngọc đường dư quang nhìn đến cách đó không xa tông Sương. tống ra xe ngựa cũng đang chờ tống sương tống sương ăn mặc một thân nhăn rún gió quần áo mặt mang nồng đầm mệt mỏi không có gì huyết sắc so với đi vào trường thi phía trước phảng phất gầy mười tới cân chân ngọc đường thu hồi tầm mắt đi lên xe ngựa một bên hồng sơn trên bàn nhỏ bãi một cái hộp đồ ăn chén sứ là tiên nùng gà đen canh tản ra nhàn nhạt nhiệt khí nàng cấp nguyễn đình thịnh một chén nhỏ ở trường thi mấy ngày nay nhưng không dễ chịu đi uống trước điểm gà đen canh ấm áp dạ dày nguyễn đình tiếp nhận tới Nếm một ngụm, tự đáy lòng khen, hương vị không tồi. Ở trường thi từ nha dịch thống nhất đưa tới đồ ăn, hương vị không thể nói khó ăn, nhưng cũng tuyệt đối không thể xưng là ăn ngon, đại bộ phận thời điểm, nha dịch đem đồ ăn đưa lại đây, đã không có nhiệt ý. Cũng may hắn mang có tiểu bếp lò cùng bạc than, này vốn là pha trà cùng nấu nước cấm dùng, dùng để ôn cơm đúng là thích hợp, không đến mức khó có thể nuốt xuống. Nhưng thi hội thời gian cấp bách, Nguyễn Đình không có khả năng ở thức ăn thượng tiêu phí quá dài thời gian. Chỉ cần sẽ không ăn tiêu chảy liền không sao cả. Như thế, ở trường thi đã mấy ngày, bỗng nhiên nếm đến tư vị tươi ngon, lại không dầu mỡ gà đen canh, một ngụm uống xong đi, tim phổi ấm áp, toàn thân thông thuận. Nguyễn Đình con môi, kỳ thi mùa thu thời điểm, có mấy cái thành thân cùng trường, cũng là vừa ra trường thi là có thể uống thượng nhà mình thê tử chuẩn bị nước canh. Hôm nay, ta cũng uống thượng phu nhân chuẩn bị gà đen canh. Ngươi thích uống, liền lại uống một chén. Chân Ngọc Đường cười nói. chuẩn bị lại cho hắn thịnh một chén nước canh nguyễn đình không đồng ý ta tới ngươi bồi ta trò chuyện là được ngươi không vây sao chân ngọc đường không lại có cái gì động tác vây đêm qua nằm ở trên giường nguyễn đình lắc đầu cười khẽ giải thích một câu nói là giường bất quá chính là mấy chương tấm ván gô khâu lên ban ngày còn muốn đem bản tử mở ra coi như án bằng dùng lúc ấy ta suy nghĩ đợi lát nữa thì kết thúc trở lại trong phủ nhất định phải bổ cái rác nhưng mà ngồi ở này trên xe ngựa rồi lại không như vậy mệt nhọc mấy ngày không có nhìn thấy ngươi liền tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói không câu nghệ nói cái gì đều được chân ngọc đường tự mình tới đón hắn hồi phủ còn chi kỷ cho hắn chuẩn bị thức ăn nghỉ ngơi dùng thảm gối rửa cũng cho hắn mang theo lại đây tuy rằng chân ngọc đường không giống kiếp trước như vậy thích hắn nhưng nàng cũng là thiệt tình thực lòng quan tâm hắn nguyễn đình luyến tiếc liền như vậy nhắm mắt lại nghỉ tạm chân ngọc đường trong lòng trào ra một ý niệm nếu kiếp trước khi nguyễn đình cũng có thể như vậy cùng nàng thổ lộ tình cảm Mặc kệ bao lâu không có nhìn thấy nàng, có thể ở trên người nàng nhiều chút xuống vài phần tâm thần, hai người lại như thế nào liền cử án tề mi đều làm không được. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, chân ngọc đường sắc thật tưởng hướng Nguyễn Đình hỏi thăm một việc, vừa rồi ta thấy được tống xương, giống như gầy rất nhiều, hắn nhìn qua không giống như là thể nhược người, như thế nào ở trường thi đái mấy ngày liền như vậy suy yếu. Nguyễn Đình cẩn thận giải thích, phu nhân có điều không biết, thi hội đầu một ngày, tống xương đi vào trường thi không bao lâu, liền náo loạn bụng. liên tiếp vài lần như xí lúc ấy mau thẳng không dậy nổi thân mình vài vị quan chủ khảo lo lắng tống sương có cái gì tốt xấu kiến nghị hắn bỏ quên lần này thi hội cũng may tống sương chuẩn bị có phương diện này thuốc viên kia dược hiệu quả không tồi thêm chí hắn thân thể cường tráng tới rồi ngày thứ hai khôi phục chút cũng coi như là hữu kinh vô hiểm chân ngọc đường mặt lộ vẻ kinh ngạc tuy là hữu kinh vô hiểm nhưng chuyện này không khỏi quá kỳ quặc chút thi hội bắt đầu mấy ngày hôm trước tống sương thiếu chút nữa bị rơi xuống bùn hoa đấm vào đầu Thật vất vả đi vào trường thi, lại tiêu chảy Tống xương hẳn là không phải quá ngu xuẩn người, như thế nào như vậy không chú ý nhập khẩu đồ vật. Chuyện này khả năng không có đơn giản như vậy. Nguyễn Đình nhẹ nhàng gật đầu, phu nhân cùng ta nghĩ đến một khối đi, tống xương tổ tiên ra quá vài vị tiến sĩ, trong nhà cũng có vị quan thúc bá, hắn trưởng bồi tất nhiên là sẽ cho hắn truyền thụ kinh nghiệm, thi hội trong lúc nên chú ý cái gì, nghĩ đến hắn so rất nhiều người đều phải rõ ràng, không có khả năng phạm loại này sai lầm. chỉ có thể nói hắn bị người an toán, hẳn là hắn người bên cạnh, ở hắn thức ăn trung động tay chân. Chân Ngọc Đường lắc lắc đầu, suy nghĩ phức tạp, tiếp trước khi, Tống Sương cùng Nguyễn Đình là cùng khoa tiến sĩ, Tống Sương nhưng thật ra không có tao ngộ những việc này, hắn thứ tự không tồi, mãi nhất giáp đệ tam. Cấp Tống Sương thức ăn trung động tay chân người, thật sự là hảo thủ đoạn, cố tình tuyển ở thi hội đầu một ngày, Tống Sương đã đi vào trường thi, nếu hắn muốn bảo mệnh, không, có khác biện pháp, chỉ có thể bỏ quên lần này khảo thí. Thi hội 3 năm một lần, Một khi đi ra ngoài trường thi, mặc cho tống xương có đầy bụng tài hoa, cũng không khả thi triển, chỉ trở lại chờ mấy năm. Cũng may hắn vận khí không tồi, không có làm kia kẻ xấu thực hiện được. Chân ngọc đường cảm thán, có chút cử tử, còn chưa bước vào quan trường, liền bắt đầu rồi lục đục với nhau. Rượu gạo hồng nhân mặt, tiền tai động lòng người, này công danh lợi lộc cũng nhất động nhân tâm. Nàng lại nói, bất quá, cũng là hắn làm người xử sự quá mức trương dương, không có công danh cho người, liền nghĩ vì chính mình tạo danh vọng. đầu tiên đặt cực khi không ít người cảm thấy hắn có thể độc chiếm lao đầu cứ như vậy trong lén lút không quen nhìn hắn cử tử không phải số ít nguyễn đình nửa dựa vào xe vách tường thùng xe nội tràn ngập một cổ nhạt méo tơi mát lệ người không khỏi thả lỏng lại phu nhân nói không tồi kỳ thật lần đầu tiên ra ngoài ý muốn, mặt sau mấy ngày tống xương cũng điệu thấp một ít nghề hà hắn ngày xưa quá mức trương dương danh vọng càng thịnh sau lưng những người đó một kế không thành chỉ phải tái sinh một kế chân ngọc đường cho nên Từ tới rồi kinh thành, ngươi liền rất ít ra ngoài cùng những cái đó cử tử lui tới xã giao, vẫn là ngươi có chủ ý. Nguyễn Đình thân phận vốn là đặc thù, còn cùng tuyên Bình hầu phủ có quan hệ, nếu hắn giống Tống Sương giống nhau cao điệu, Tống Sương gặp được sự tình, tám phần cũng sẽ phát sinh ở Nguyễn Đình trên người. Nguyễn Đình lộ ra một mạt cười nhạt, đây là một phương diện, bất quá ta tính tình ngươi cũng biết, vốn là không phải thích xem náo nhiệt người. Quan trường chim nổi, Nguyễn Đình nếu lựa chọn đi lên khoa cử con đường này, tất nhiên sẽ không thuận buồm xuôi gió. Trân Ngọc Đường nói: Thi hội kết quả ra tới trước, ngươi vẫn là đại ở trong phủ, Tiểu Tâm vì thượng. Nguyễn Đình yên một tiếng, hai người nói chuyện, xe ngựa tới rồi phủ cửa, mới vừa đi vào tòa nhà, A Phủ lộc cộc chạy tới, liệt cái miệng nhỏ, tỷ phu, ngươi đã trở lại. Nguyễn Đình xoa nhẹ một chút nàng đầu nhỏ, tỷ phu đã trở lại, đã nhiều ngày nhưng có nghe tỷ tỷ nói. Tiểu A Phủ đắc ý nói, A Phủ vẫn luôn thực nghe lời. Nguyễn Đình bật cười, là, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau. đều thực ngoan ngoãn hiểu chuyện chân ngọc đường giận hắn liếc mắt một cái nguyễn đình đây là ở cố ý treo gẹo nàng đâu nàng khi còn nhỏ cũng không phải là như vậy nghe lời huống hổ nàng còn khi dễ quá nguyễn đình nước gấm đã sớm bị hảo nguyễn đình tắm gội sau thay đổi thân tay háo rộng áo gấm mặc phát mang theo một chút hơi nước lại dùng một chén cháo người trước đừng ngủ hạ ta cho ngươi thỉnh đại phu chân ngọc đường cố ý thỉnh một vị đại phu ở trong phủ chờ lại làm đại phu lại đây cấp nguyễn đình đem mạch nguyễn đình hơi hơi sướng sốt trong lòng giống như chảy vào một hồ xuân thủy từ trở lại thái hòa huyện vương lương tử là người nhà của hắn cũng thường xuyên đối hắn chẳng quan tâm ở thái hòa huyện kia 3 năm hắn một người cầu học một người đi phó khảo một người xử lý sở hữu sự tình cho dù là sinh bệnh đầu giường cũng không có người quan tâm hắn nguyễn ra người càng là không có cho hắn chịu được một bộ chén thuốc mấy năm gần đây hắn cảm nhận được sở hữu ấu nu đều là chân ngọc đường cho hắn vị kia lão đại phu đem mạch phu nhân yên tâm nguyễn cử nhân hẳn là ngày thường thường xuyên tập võ đi cũng không lo ngại xem nguyễn đình thần thái sắc thật không giống như là có cái gì vấn đề nhưng chân ngọc đường vẫn là thỉnh đại phu lại đây để người vào nhất ta phu quân sắc thật thường xuyên tập võ phiền thái ngài lão đại phu xua xua tay nguyễn phu nhân khách khí mỗi lần thi hội sau sinh bệnh cử tử không ở số ít kinh thành dược trong quán đại phu tất cả đều bị người trước tiên thỉnh tới rồi trong phủ trường thi bên trong hoàn cảnh tuy ta không có trải qua quá khá vậy nghe không ít người nhắc tới quá có thể ở bên trong bình yên vô sự nghỉ ngơi chín ngày đã thực không dễ dàng anh đào đem đại phu đưa ra phủ nguyễn đình nhìn chăm chú vào chân ngọc đường sâu thẳm con ngươi tràn đầy nhu tình. nguyễn đình vốn là có một bộ hảo tối ra lại bị hắn dùng như vậy ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú vào chân ngọc đường có chút không được tự nhiên như thế nào như vậy nhìn ta nguyễn đình kéo qua nàng bàn tay trắng ta phu nhân đãi ta tốt như vậy ngọc đường cảm ơn ngươi chân ngọc đường nhấp môi cười một cái Khách khí cái gì? Kiếp trước kia 10 năm, Nguyễn Đình cũng là như thế này làm. Tuy hắn trong lòng không có nàng, nhưng khắp nơi các mặt cũng không có bạc đãi quá nàng. Nàng sinh bệnh, chẳng sợ công vụ lại bận rộn, Nguyễn Đình cũng sẽ thức đêm bồi ở bên người nàng, chiếu cố nàng. Nguyễn Đình hỏi một câu, thi hội qua đi, kinh thành này đó đại phu nhưng không hảo thỉnh, ngươi lạ như thế nào mời đến vị này đại phu? Ngươi phu nhân ta không kém tiền. Chân ngọc đường dương hạ đuôi lông mày, chỉ cần cấp bạc cũng đủ nhiều. nhất định sẽ mời đến đại phu. Trân Ngọc Đường xuất thân thương hộ, tác phong cũng mang theo thương nhân tư duy, nàng không kém tiền, cũng không tiếp tích ở quan trọng nhân thân thượng tiêu tiền. Nguyễn Đình buông ra chân Ngọc Đường tay, tới rồi kinh thành tới, ta làm phu nhân tiêu pha không ít. chân Ngọc Đường chọc hắn ngực một chút, cho nên nha, ngươi hiện tại nghỉ ngơi dưỡng sức, hảo hảo nghỉ ngơi, mới không lãng phí ta hoa ở trên người của ngươi bạc. Giờ phút này, Nguyễn Đình rất muốn đem chân Ngọc Đường ôm vào trong ngực, sau đó thân nàng một chút, tuy rằng thân không đến. hắn nắm chân ngọc đường tay hôn một cái nàng đầu ngón tay lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi ngủ ngày hôm sau buổi sáng nguyễn đình khó được khởi chậm hắn đi huy một hồi kiếm giãn ra thân mình tắm gội sau hắn sửa sang lại tay háo rách gọi tới bình thời ta không ở đã nhiều ngày trong phủ nhưng phát sinh sự tình gì bình thời do dự một chút không biết nên không nên nói ra hắn là phu nhân bên người gã sai vặt nhưng nguyễn đình rời đi nguyễn ra sau hắn cũng thường xuyên thế nguyễn đình chạy chân. nguyễn đình đạm thanh nói Không sao, nói cái gì ngươi nói thẳng là được. Bình thời cuối cùng vẫn là nói, thiếu gia, trong phủ sự tình gì đều không có phát sinh, nhưng thật ra thiếu gia ngài cần phải chú ý, tuyên bình hầu phủ vị kia lục thiếu gia, trước hai ngày còn cấp phu nhân tặng một bức họa lại đây, còn nói, ngài nhàn tới không có việc gì khi, cũng có thể quan sát. Đưa một bức họa lại đây, phu nhân lại không hảo lui qua đi, bằng không có vẻ quá không biết tốt xấu. Thiếu gia ngài nhưng đến nỗ lực chút, đem phu nhân tâm cấp xuyên khẩn. Hắn đảo không phải bán đứng chân ngọc đường, chỉ là lục ngộ hành động, không thể không làm người nghĩ nhiều. Nguyễn Đình sửa sang lại tay háo giác động tắc đốn hạ, ngay sau đó sắc mặt như thường, ta đã biết, không cần ở phu nhân trước mặt nhắc tới chuyện này. 110, chỉ nghĩ hỏa ly 110 thiên. Nhân tâm đều là phức tạp, tuy lục ngộ mặt ngoài ôn nhu như ngọc, nhưng tâm lý là có chút không tâm lòng, điểm này, Nguyễn Đình xem rõ ràng. Hắn cùng chân ngọc đường thành thân khi, lục ngộ đưa tới hạ lễ là một khối bạch ngọc ngọc bội. Đương thời nữ tử cũng không lưu hành đeo ngọc bội, lục ngộ đưa tới hạ lễ, nhìn như cũng không du củ, nhưng hắn lại cố tình đưa tới như vậy bên người vật phẩm. Tới rồi kinh thành, như bình thời theo như lời, lục ngộ sấn hắn không ở trong phủ khi, thiên lại đưa tới một bức họa, lại muốn nói một câu hắn cũng có thể một đạo quan ma. Nhìn qua cũng không dị thường, nhưng hắn hành động, xa xa không giống bên ngoài thượng như vậy quang minh lỗi lạc. Năm đó lục ngộ khăng khăng làm lục phu nhân sửa lại chủ ý, đem Nguyễn Đình đưa về Nguyễn gia. Lục ngộ này nhất cử động, Nguyên Đình chưa từng có đoán hận quá hắn. Lục ngộ mới là chân chính hầu phủ thiếu gia, nếu như hắn vẫn luôn lưu tại hầu phủ, đối lục ngộ không công bằng. Hắn ở bất chi bất giác thời điểm, thay thế lục ngộ hưởng thụ 16 năm sống trong nhung lụa nhật tử, đây là hắn thua thiệt lục ngộ. Chân Ngọc Đường đã là người khắc phụ, lục ngộ là hầu phủ thiếu gia, lại bước vào quan trường, mặc dù lục ngộ trong lòng đối chân Ngọc Đường có một vài phân tích, cũng mặc kệ là thân phận vẫn là luân lý, có thật mạnh ngăn trở Lục Ngộ không phải ngu giúp người, sẽ không ngu xuẩn đến muốn cùng Chân Ngọc Đường có một chút ít tư tình, hắn đủ loại hành động, mục đích ở chỗ Nguyễn Đình. Nguyễn Đình mặt mày xuất hiện một tia tàn nhẫn, Lục Nộ hắn hắn, nhằm vào hắn, là thực bình thường một sự kiện, nhưng hắn không nên đem chủ ý đánh tới Chân Ngọc Đường trên người, lợi dụng Chân Ngọc Đường tới đối phó hắn. Nguyễn Đình lên tiếng, "Bình thời." Bình thời đáp, "Thiếu ra, có gì phân phó?" Nguyễn Đình khoanh tay mà đứng, người đi nhà kho tùy tiện tìm bức họa, đưa đến Tuyên Bình hồi phủ." liền nói lục công tử đưa đi họa tác tuy hảo nhưng ta cùng với phu nhân cũng không hỉ này bức họa ta đưa đi này bức họa làm hắn lưu trữ đại thành thân sau cùng hắn thê tử một đạo con ma bình thời lộ ra cười gậy ông đập lưng ông thiếu ra cái này biện pháp rất là không tồi thiếu ra nô này liền đi bình thời đi ra ngoài không lâu chân ngọc đường tiến vào trên mặt treo cởi nhạt mau ra đây dùng bữa đi bếp thượng cho ngươi lưu chữ gạo kê cháo đâu thấy nàng tươi đẹp lốn đồng tiền nguyễn đình đi theo cười cười hảo dùng bữa sau chân ngọc đường nhìn nguyễn đình liếc mắt một cái hai ngày trước lục nộ đưa tới một bức họa ta bỏ vào nhà kho nguyễn đình nhân một tiếng vẫn chưa để mặt khác nói lưu tại nhà kho đi ngươi nếu là có yêu thích họa tác ta tìm tới cấp ngươi hắn cùng lục ngộ chi gian giao phong không cần phải nói cho chân ngọc đường chờ đợi thi hội thành tích ra tới mấy ngày nay nguyễn đình đãi ở trong phủ dạy dỗ a phủ đọc sách chân ngọc đường có thời gian nhàn hạ đi ra ngoài tìm hiểu các đoạn đường cửa hàng tình huống không thể miệng ăn núi lở Nàng trong tay có không ít tích tụ, khá vậy không thể không có tiền thu.